Tiều thanh tại đây một khắc thậm chí có loại cảm giác, nàng cảm thấy tận trời biết, hắn biết thân thế nàng, biết nàng là vân vô cùng tố tâm nữ nhi. Không có gì hảo vô nghĩa, bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu chính là thế bất lưỡng lập địch nhân, mặc kệ là tận trời vẫn là vân lam, cùng kiều thanh quan hệ đều là như thế. Tận trời cũng không tưởng nói thêm cái gì, trực tiếp rút kiếm dựng lên hướng tới kiều thanh công qua đi. Nhìn đến bất quá một lát, trên lôi đài hai cái cao thủ lại chiến ở cùng nhau, nguyên lai tính toán đi người lại đều nghỉ chân giữ lại. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn trên lôi đài mặt tình hình chiến đấu, Tiêu Thanh không phải thần, phía trước rốt cuộc tiêu hao không ít, cũng cơ hồ không có thời gian xuyên khẩu khí nghỉ ngơi một chút. Mà tận trời từ lúc bắt đầu chính là tấn manh tản nhẫn thi công, làm Tiêu Thanh ứng đối hơi có chút cố hết sức. Nhưng là không bao lâu, Tiêu Thanh liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, tập trung tinh thần đem Hàn Nguyệt Kiếm pháp dùng tới rồi cực hạn, tới rồi sau lại, nàng thậm chí cảm thấy trong tay Hàn Nguyệt Kiếm đã nhẹ như không có gì, phản phất cùng nàng đã hòa hợp nhất thể. Bách hội khẽ gật đầu, Tiêu Thanh ở trong chiến đấu lại có điều linh ngộ, rất là khó được. Trận chiến đấu này liên tục thời gian so lúc trước đều phải trường, Tiêu Thanh không hề một lòng cầu thắng, bởi vì tận trời võ công so với bảy đại phái trưởng môn đều phải cao không ít, đúng là nhất thích hợp Tiêu Thanh hiện tại trạng thái một cái đối thủ. Tiêu Thanh chuyên chú với chiến đấu bản thân, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, càng đánh càng hăng. Chơi ạ, Hàn Nguyệt thiếu chủ sẽ không hề sao. Ta cảm giác ngay cả Thần Y Di Cốc Vân trưởng lão đều đánh không lại nàng. Phía dưới đã có người ở kinh hô, bởi vì đêm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy, nữ tử này thật sự là làm mọi người rất lớn kinh diễm. Tiểu Thanh Phảng phất đột phá một cái cực hạn, trở nên càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên trạng thái tận trời tự nhiên cảm thụ thật sự rõ ràng, lâu công không dưới tận trời trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đem trường kiếm ném xuống đất, bàn tay vung lên, mấy cây phiếm lam quang độc châm hướng tới tiểu thanh mặt tấn manh mà đi. Ám khí. Có người hô to một tiếng mọi người tâm lập tức đều nhắc lên trên lôi đài luận võ tuyệt không cho phép tới âm này cơ hội là khắp thiên hạ người chung nhận thức ai cũng không nghĩ tới tận trời sẽ ở trước mắt bao người đối tiểu thanh dùng tới kịch độc tăng khí tìm chết long thiên giả đã ôm tiểu dục phi thân dựng lên tân dịch cũng đứng lên mà bách hội ánh mắt lạnh lùng nháy mắt đã bay ra mấy chục mét chỉ là bọn hắn bước chân vẫn là đều ngừng lại bởi vì trên lôi đài tiểu thanh thần sắc chút nào chưa biến mà dùng hàn nguyệt kiếm chặn tận trời bắn ra sở hữu độc châm Sau đó làm ra một cái làm mọi người trận mắt há hốc mồm động tác, nàng đem trường kiếm cấp thu hồi tới. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lưỡng đạo ngân quang hiện lên, tận trời má trái thượng đã xuất hiện một đạo vết máu. Mà hai thanh bạc đao ở không trung sẹt qua lóa mắt lưu quang, thực mau lại về tới kiểu thanh trong tay. Ám khí đôi ám khí. Hàng Nguyệt thiếu chủ quá lớn mật. Nói lời này người, trong giọng nói đều là tràn đầy sung bái. Ai không biết thần y Di cốc vân trưởng lão bình sinh nhất thiện dùng độc. Ám khí thủ pháp ở thiên hạ cũng là số một số 2. ở như vậy trường hợp hắn dùng tới ám khí đối diện Hàn Nguyệt Thiếu chủ phảng phất một chút đều không mang theo sợ, trực tiếp cũng thay đổi ám khí cùng hắn đối chiến. Tiêu Thanh lúc này ở mọi người cảm nhận trung hình tượng lại cao lớn không ít, nữ tử này từ xuất hiện ở cái này trên lôi đài đến bây giờ, cơ hồ không có nói qua nói cái gì, không có loại thiên hạ, không có vinh váo tự đắc, thắng như vậy nhiều chàng thần sắc lại trước sau chưa biến, đối đãi mỗi một hồi chiến đấu đều nghiêm túc chuyên chú. Làm người không thể không kính nể, thậm chí là kính sợ. Mãi cho đến hiện tại, tận trời xuất hiện bản thân chính là cái phạm quy tồn tại, mà hắn ở luận võ thời điểm dùng ám khí càng là phạm quy tới rồi người bình thường đều quyết không thể chịu được nông nỗi. Chính là kiều thanh cứ như vậy, bình tĩnh thông dong mà trực tiếp thay đổi vũ khí, nàng tiêu sái hành động phản phất ở nói cho tận trời, dùng ám khí liền dùng ám khí, ai sợ ai. Chủ tử hảo soái khí hảo khí phách. Hàn vũ đã bắt đầu mắt lấp lánh nhi. Nàng chính là chính mắt kiến thức quá nhà nàng chủ tử bạc đao thần kỹ, những người này nếu cho rằng nhà nàng chủ tử chỉ biết dùng kiếm nói, vậy quá ngây thơ rồi. Nhà nàng chủ tử trùy thủ so kiếm dùng đến còn muốn thuần tay, bạc đao so trùy thủ dùng đến còn muốn hung tàn. Tận trời, chờ bị ngược đi. Chuẩn bị xuất hiện vì tiểu thanh chống lưng vài người đều ngồi trở về, bọn họ hẳn là tin tưởng, tiểu thanh sẽ vẫn luôn cho bọn hắn kinh hỉ. Mà đôi tay các nắm một phen bạc đao tiểu thanh, cả người khí chất nháy mắt liền thay đổi. Nếu nói nguyên bản cầm trong tay Hàn nguyệt kiếm tiểu Thanh là một cái lệnh người kính nể cao thủ nói, như vậy hiện giờ tay cầm bạc đao Kiều Thanh, chính là một cái lệnh nhân sinh sợ sát thần. Tận trời đủ loại kiểu dáng ám khí ồn ồn không dứt, mà Kiều Thanh hai thanh bạc đao phản phất đã cùng nàng tâm ý tương thông, ngân quang lập lệ chi gian, trên mặt đất đã rơi xuống không ít ám khí, mà Kiều Thanh ngay cả quần áo đều không có chút nào hỗn độn, càng miễn bản bị thương. Lại xem tận trời. Ngay từ đầu đã bị tiểu thanh tốc độ cực nhanh góc độ xảo quyệt bạc đao cấp thương tới rồi gương mặt, lúc sau Kiều Thành phản phất là cố ý giống nhau, hai thanh bạc đao vẫn luôn hướng tận trời trên mặt tiếp đón, không bao lâu, tận trời toàn bộ má trái thượng đã nhiều 7 8 đạo vết máu. Vốn dĩ yêu nghiệt phong lưu thần y, y cốc trưởng lão hiện giờ thuật nhìn rất có vài phần đáng sợ. Mẫu thân lại ở chơi. Kiều Dục cười tủm tỉm mà nói: "Ha ha, ngươi nương này tiểu đao chơi đến thật không kém." Hăng hái nhi. Long Thiên Dạ đã hoàn toàn không lo lắng Kiều Thành. Ha ha cười lớn tiếng nói, Bạch Hội trong mắt cũng lộ ra sủng nghịch tươi cười. Kiều Thanh kỳ thật có năng lực đem tận trời cấp giết, nhưng là đây là ở trên lôi đài, vẫn là ở trước mắt bao người, liền tính tận trời trước dùng âm khí phạm quy, Kiều Thanh cũng không thể trực tiếp lấy tánh mạng của hắn, bằng không liền không hảo xong việc. Nhưng là Kiều Thanh lại sao lại làm tận trời lông tóc vô thương ngầm lôi đài. Tận trời trong mắt chính là trần trụi mà sắc ý, cho nên Kiều Thanh cũng một chút đều không khách khí, một chút một chút mà toàn bộ tiếp đón đến tận trời trên mặt. Hơn nữa chỉ tiếp đón một bên mặt. Cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra Kiều Thanh chính là cố ý, đem tận trời thương thành như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, chính là ở Trần Chuỗi mà nhục nhã tận trời. Mà cơ hồ không có người cảm thấy Kiều Thanh làm có cái gì quá mức. Là tận trời khiêu khích trước đây, còn ở luận võ thời điểm dùng ám khí phạm vào người giang hồ tối kỵ hủy, bị nhục nhã là hắn xứng đáng. Kiều Thanh rõ ràng có năng lực, lại không có muốn tận trời tánh mạng, cũng không có trọng thương tận trời, này đã là khoan dung thiện lương rộng lượng. Là phi thường có cao thủ phong phạm biểu hiện, chỉ là cấp tận trời một chút ra thị thương mà thôi, tận trời nên may mắn chính mình gặp may mắn. Làm hắn trở về. Tô ly thương nhìn đến tận trời trong mắt sắc ý, còn có sắp sờ đến bên hông một cái màu xanh lục túi tiền ngón tay, mở miệng lạnh lùng mà đối Vân Lam nói. Thúc phụ. Đừng đánh. Vân Lam cho rằng Tô ly thương là ở quan tâm tận trời, lập tức đối với trên lôi đài mặt gào to một tiếng, cũng gọi trở về tận trời một chút lý trí. Tận trời trực tiếp phi thân mà lui. Khói mù ánh mắt nhìn thoáng qua Kiều Thanh, cũng không quay đầu lại mà từ trên lôi đài phi thân đi xa. Chúng ta đi. Tô Ly Thương nhìn thoáng qua Kiều Thanh, thực mò rũ mắt nói. Hắn vừa mới làm Vân Lam mở miệng ngăn lại tận trời, kỳ thật là không hy vọng Kiều Thanh bị thương. Tận trời lợi hại nhất cũng không phải ám khí, mà là độc. Vừa mới tận trời đang chuẩn bị dùng cái kia màu xanh lục túi tiền, Tô Ly Thương nghe Vân Lam nói lên quá, bên trong đều là tận trời chính mình tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo kịch độc chi vật. Trừ bỏ tận trời cùng vân vua ở ngoài, trong thiên hạ không người có thể giải. Mà không hy vọng tiểu thanh bị thương chúng độc là một phương diện, mặt khác một phương diện, tô ly thương không nghĩ làm tận trời chết. Tô ly thương rất rõ ràng, tận trời đối kiều thanh dùng ám khí tuy rằng làm người khinh thường, nhưng là đại khái còn không có đụng chạm đến kiểu thanh điểm mấu chốt. Nếu tận trời nhất thời luẩn quẩn trong lòng đối Kiểu thanh dùng độc, chỉ sợ tận trời chính mình cũng sống không quá mặt trời của ngày mai. Liên tính mạc hoa xanh không ở. Tô Ly Thương biết mạc hoa xanh sư phụ Long thiên Dạ tất nhiên liền ở cách đó không xa nhìn. Tô Ly Thương không nghĩ làm tận trời chết, chỉ là không nghĩ làm tận trời hiện tại chết. Trên thực tế, hắn đã sớm hận không thể đem tận trời một đao một đao cấp âm, chính là không được, hiện tại còn không phải thời điểm. Linh Lung Sơn Trang đã không có, hắn hiện tại cần thiết tạm thời dựa vào thần y hề cốc, tận trời đối Vân Lam ngoan ngoan phục tùng, mà Vân Lam đối Tô Ly Thương ngoan ngoan phục tùng, Tô Ly Thương muốn tạm thời lưu trữ tận trời còn hữu dụng. Đêm nay Kiều Thanh làm tô ly thương kinh diễm, làm hắn si mê, làm hắn thống khổ bất kham. Chỉ là lại đại đau hắn đều đã trải qua, cũng đều chết lặng, từ đầu đến cuối liền lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Tận trời đi rồi, Vân Lam mang theo tô ly thương cũng thực mau rời đi, không biết là ai mang đầu, một người, 10 cái người, 100 người. Cuối cùng cơ hồ toàn trường người xem đều ở vì Kiều Thanh vỗ tay, nhìn Kiều Thanh ánh mắt đều là sùng bái cùng kính nể. Nơi này là Đông Lôi, một cái thượng võ quốc gia. Mà Kiều Thanh đêm nay biểu hiện là mọi người thuyết phục, đây là một cái chân chính tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Ngay cả phía trước cùng Tiểu Thanh đối chiến quá bảy đại phái trưởng môn, cũng đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mỗ thân. Một cái hài đồng thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái linh tú thiên thành hắc ý yển nam đồng hướng tới trên lôi đài phi qua đi. Ta sát, đứa nhỏ này mới vài tuổi. Khinh công liền lợi hại như vậy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ở không trung bay qua kiểu dục. Trong lòng đều suy nghĩ, quả nhiên là cao thủ, nhi tử đều như vậy thiên phú dị bẩm a Tiểu thanh tử trên lôi đài phi thân dựng lên, thực mau tiếp được tiểu dục ôm ở trong lòng ngực, có chút bất đắc dĩ mà cười cười nói, dục nhi, tìm thời gian làm ngươi cứu công giáo ngươi khinh công đi. Nàng này nhi tử lá gan thật là có đủ đại, còn có một đám mặc kệ dung túng trưởng ngồi ở, tựa hồ thích thượng bị người ném tới ném đi. Nếu như vậy thích phi, khiến cho nàng cái kia đại thần cứu cứu đem hắn xuất thần nhập hóa khinh công giáo giáo kiểu dục đi. Về sau kiểu dục là có thể chính mình bay. Ân ân, lần sau tái kiến cứu công ta muốn nói với hắn. Tiểu Dục gật gật đầu nói, "Mẫu thân, ngươi thật sự thật là lợi hại, thật là lợi hại. Ta cùng cha ngươi ai lợi hại hơn?" Tiểu Thanh nói đã ôm Tiểu Dục phi thân đã đi xa, vai chính đều đi rồi, lôi đài người chung quanh cũng đều chưa đã thèm mà chậm rãi tan đi. Đương nhiên là mẫu thân lợi hại hơn. Tiểu Dục cười tủm tỉm mà nói, "Bởi vì cha cũng muốn nghe mẫu thân nói sao?" Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này thật là nhỏ mà lanh. Đến nỗi ngày mai qua đi, tiểu Thanh Võ Công sẽ ở trong thiên hạ bị truyền thành kiểu gì vô cùng kỳ diệu bộ dáng, kia đều là lời phía sau. 173 có tiền tùy hứng. Trước một đêm có chút mỏi mệt, hôm nay buổi sáng tiểu Thanh cùng Tiểu Dục đều tỉnh đến so ngày thường vãn một ít, hơn nữa là bị người cấp đánh thức. Nghe được ngoài cửa Mạc Bắc Nguyệt một tiếng cao hơn một tiếng kêu to, Tiểu Dục tiểu nhíu mày đối Tiêu Thanh nói, "Mẫu thân ngươi tiếp theo ngủ, ta đi đem Bắc Nguyệt thúc thúc đuổi đi." Tiểu dục nói chính mình từ trong ổ chăn bò đi ra ngoài, trượt xuống giường mặc vào giày nhỏ, đi qua đi mở ra môn. Ngoài cửa Hàn Vũ đang ở vẻ mặt tức giận mà trừng mắt dịu dít Mạc Bác Nguyệt, nếu không phải Tiểu dục ra tới, Hàn Vũ đã suy nghĩ muốn hay không đem cái này xảo đến nhà nàng chủ tử ngủ ra hỏa cấp ném đến rất xa. Dục nhi ngươi rốt cuộc nổi lên. Mạc Bác Nguyệt nhìn đến Tiểu dục thần sắc vui vẻ, ngươi nương đâu? Bác Nguyệt thúc thúc, ngươi xảo đến ta cùng mẫu thân ngủ. Tiểu dục nhăn tiểu mày nhìn Mạc Bác Nguyệt nói. Mạc Bác Nguyệt lúc này mới phát hiện tiểu dục còn ăn mặc áo trong, giày đều không có mặc tốt, tóc cũng có chút tiểu hỗn đột, rõ ràng vừa mới từ trong ổ chân bỏ ra tới. Ha ha, ta này không phải có việc như sao. Mạc Bác Nguyệt có chút ngượng ngùng mà nói. Trong lòng đang ở may mắn còn hảo lần này mạc hoa xanh không ở, bằng không lúc này hắn hẳn là đã sớm bị đá bay. Chuyện gì? Tiểu dục vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc hỏi Mạc Bác Nguyệt, nếu Mạc Bác Nguyệt nói không nên lời cái nguyên cơ tới, tiểu dục quyết định tấu hắn một đốn. Thỉnh hắn sư công hoặc là cứu công ra tay Bách hội lâu lại qua một lát liền phải mở cửa Dám bảo đại sẽ muốn bán vé vào cửa Chúng ta đến chạy nhanh đi mua A Mạc Bác Nguyệt sáng sớm liền dậy Nghĩ đợi chút nhất định phải cướp được một cái xa hoa nhất phòng vé vào cửa Chỉ tiết hắn một có như vậy nhiều bạc Tuy rằng nói Mạc Bác Nguyệt là đại biểu nghiêu quốc hoàng thất tới Nhưng là nói trắng ra là hắn chính là kiểu thanh phía sau tiểu tùy tùng nhi Trên người bạc không ít Nhưng là bách hội lâu lầu ba một trương vé vào cửa càng vé Muốn mười vạn lượng ai? Mạc Bác Nguyệt vẫn là quyết định tới ôm tiểu Thanh đuổi. Bách hội lâu, tiểu gia ta đã sớm đi qua, còn tới cái tàng bảo khố một ngày du. Bất quá cái này Kiều Dục đương nhiên sẽ không nói cho Mạc Bác Nguyệt, bởi vì tiểu Thanh nói qua làm hắn không cần cùng người khác nói bọn họ cùng Bách hội quan hệ. Ta đã biết. Kiều Dục nói liền phải đóng cửa lại trở về tiếp theo ôm mẫu thân ngủ ngủ. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp dôi tay giữ cửa cấp tập trụ, cười tủm tỉm mà nhìn Kiều Dục nói. Dục Nhi nếu không đi xin chỉ thị một chút người mưu thần, có thể đem ngân phiếu giao cho ta, ta lập tức đi mua." Bác Nguyệt thúc thúc, người há mồm ngậm miệng đều là bạc, thật là quá thương cảm tình. Tiêu Dục lắc đầu trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại, sau đó Hàn Vũ trực tiếp đứng ở cửa trường mắt mặt Bác Nguyệt, một bộ hắn nếu là còn dám gọi bậy liền đem hắn ném văng ra bộ dáng. Cái gì kêu nói bạc quá thương cảm tình? Mặc Bác Nguyệt khóc không ra nước mắt, hắn là người nghèo hắn có tội. Banh Hội lâu là Cửu Công khai. Nơi nào còn cần hoa bạc mới có thể tiến Bác Nguyệt thúc thúc thật là quáng ốc Tiều Dục lại bò lên trên giường nằm ở Kiều Thanh bên người Lầm bẩm một câu ôm Tiều Thanh tiếp theo ngủ đi Đáng thương Mạc Bác Nguyệt Nếu là biết Kiều Dục suy nghĩ cái gì khẳng định nên đâm tường Ai biết cái kia đại thần bách hội là Kiều Dục cứu công A Kiều Thanh cùng Kiều Dục hai mẹ con còn đang ngủ Tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn cùng nhau đến bách hội lâu đối diện trà lâu đi uống trà thuận tiện xem náo nhiệt Phía sau còn đi theo vẫn luôn thở ngắn than dài Mạc Bác Nguyệt. Ba người ở trà lâu lầu hai sát cửa sổ vị trí ngồi xuống, đối diện bách hội lâu lâu môn mở rộng ra, cửa thủ hai cái mặt vô biểu tình kiếm khách, bên ngoài còn bài thật dài đội ngũ. Có một ít không cần xếp hàng trực tiếp đi vào, đều là trong tay ôm đồ vật chuẩn bị ở giám bảo đại sẽ thưởng bán đấu giá, hôm nay lại đây tham gia bán ra tư cách sáng chọn. Phương Đông Phi nhạn điểm rất có đông lôi đặc sắc nước trà điểm tâm, tần dịch ở Phương Đông Phi nhạn chờ mong trong ánh mắt còn thực nghề tình mà mỗi dạng đều nếm nếm. Nhưng là ngày xưa luôn là thích nhất mới mẹ sự vật mặc Bắc Nguyệt lại một chút hứng thú đều không có. Lao ra, mua được. Lầu 3 xa hoa phòng. Bên ngoài hô to một tiếng, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Một cái mặc vàng đeo bạc mập mạp từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận một quả nạm vàng lệnh bài, thập phần khoe khoang mà nói, hôm nay trở về gia thật mạnh có thưởng. Ai? Mặc Bắc Nguyệt lại thở dài một tiếng. Phương Đông Phi nhạn cảm thấy rất là buồn cười, liền nhìn Mặc Bắc Nguyệt nói, ngươi thở dài cũng vô dụng. Đúng vậy, Thở dài cũng vô dụng, chính là ta thật sự hào lo lắng, mắt thấy xa hoa phòng vé vào cửa liền phải bán xong rồi. Mặc bác Nguyệt thập phần yêu thương mà nói, nói xong lúc sau còn nhìn tần dịch cùng Phương Đông Phi nhạn hỏi, các ngươi đối giám bảo đại sẽ đều không có hứng thú sao? Đương nhiên là có A. Phương Đông Phi nhạn mỉm cười nói, bằng không đại thật xa chạy nơi này tới làm gì? Nói chính là A. Chính là chúng ta muốn đi giám bảo đại sẽ đến trước mua vé vào cửa, cái này các ngươi sẽ không không biết đi. Mạc bác Nguyệt phát hiện giống như liền chính hắn một người ở nhọc lòng chuyện này nhi. Biết a? Phương Đông Phi nhạn tỏ vẻ vấn đề này thật sự là quá nhàm chán, ai sẽ không biết. Vậy các ngươi liền một chút đều không nóng nảy. Mạc bác Nguyệt tỏ vẻ không hiểu. Vì cái gì muốn sốt ruột? Phương Đông Phi nhạn mỉm cười nói, chúng ta là đi theo kiểu thanh tới, thao nhiều như vậy tâm làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhà ngươi hoàng tẩu sẽ một chuyến tay không? Vẫn là cảm thấy nàng liền một chương vé vào cửa đều lấy không được. Phương Đông Phi nhạn nói đến sau lại, nhìn Mạc Bắc Nguyệt ánh mắt đã là đồng tình. Đứa nhỏ ngốc a, có đại thần che chở, theo như vậy nhiều nhàn tâm làm cái gì? Mạc Bắc Nguyệt nháy mắt cùng bị sét đánh giống nhau, có chút ngơ ngác mà nhìn Tần Dịch hỏi, Tần đại ca, ngươi cũng là như vậy tưởng? Tần Dịch khẽ gật đầu mặt vô biểu tình mà nói, ngươi hoàng tẩu sẽ an bài. Đúng rồi. Mạc Bắc Nguyệt đột nhiên đứng lên chụp một chút cái bàn lớn tiếng nói, ta thật lãng đốc. Nhăn nhóc lòng. Nhà hắn hoàng tẩu như vậy vinh vao hống hống nhân vật. Đại thật xa chạy tới sẽ không tham gia dám bảo đại sẽ sao. Sẽ không ngồi xa hoa phòng sao. Liên tính không mua được vé vào cửa, đoạt một chương cũng là một giây sự tình. Mặc bác Nguyệt cảm thấy chính mình thật là ngốc đến có thể a. Tiêu Thanh cùng tiểu Dục ở mặt trời lên cao thời điểm mới rời giường, đơn giản mà ăn cơm lúc sau, mở ra cửa sổ lại có khách nhân tới. Không đi tầm thường lộ, không phải bách hội, chính là bách hội thuộc hạ. Hơn nữa cái này thuộc hạ Kiểu Thanh còn nhận thức, ở vệ quốc đại hương thành gặp qua cái kia bạch diệp gặp qua tiểu thư, tiểu thiếu gia, bạch diệp đã biết tiểu thanh thân phận, thái độ thập phần cung kính, lấy ra một cái nạm vàng lệnh bài đưa cho Kiều thanh, đây là chủ tử làm thuộc hạ đưa lại đây, là bách hội lâu lầu ba phòng vẽ vào cửa, đến lúc đó mong rằng tiểu thư cùng tiểu thiếu gia cổ động, ta liền nói sao, bác nguyệt thúc thúc thật là đốc, tiểu dục tiếp nhận kia cái lệnh bài thưởng thức cười tủm tỉm mà nói, bạch diệp đồ vật đưa đến thực mau liền đi rồi, tiểu thanh cùng tiểu dục không có việc gì để làm, hai mẹ con quyết định đi ra ngoài đi dạo. Nếu hòn đá nhỏ cùng tiểu mội lại đại điểm nhi thì tốt rồi, chúng ta liền có thể cùng nhau ra tới chơi. Tiểu dục bị tiểu thanh nắm đi ở náo nhiệt trên đường cái, rất có vài phần đáng tiếc mà nói. Quá mấy ngày chúng ta liền đi trở về. Tiểu thanh mỉm cười nói. Nàng cũng đã sớm tưởng niệm trong nhà hài tử, còn có mạc hoa xanh. Tiểu thanh cùng tiểu dục ở trên phố Tùy Ý mà đi tới, bên đường một nhà tiểu lầu, hai cái nam nhân tương đối mà ngồi, ánh mắt đều đuổi theo phía dưới kia đối mẫu tử. Tô công tử, không thể không nói. Ngươi này ánh mắt sắc thật là nhất đẳng nhất hảo. Đông Phương Hồng từ kiều thanh trên người thu hồi ánh mắt cười nói. Tô Ly thương mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, đừng nói vô nghĩa, ta muốn đổ vật đâu. Đông Phương Hồng có chút đáng tiếc mà nói, không đã thủ, ngươi cũng biết, này cũng không dễ dàng. Chúng ta đây kế tiếp cũng không có gì tiếp tục nói tất yếu. Tô Ly thương lạnh lùng mà nói. Ha ha Đông Phương Hồng thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Ly thương nói, đương nhiên vẫn là cần thiết. Tô Ly Thương Tô Công Tử lại như thế nào cam tâm từ bỏ một viên Minh Châu, nhặt lên một cục đá đâu. Bổn cung có thể giúp người, chúng ta có thể hợp tác địa phương còn có rất nhiều. Không có người biết, Tô Ly Thương đã sớm cùng Đông Phương Hồng âm thầm thông đồng thượng. Tuy rằng Tô Ly Thương hiện giờ ở thần Y Dị Quốc Trung làm trò vân lam vị hôn phu, nhưng là hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Liên tính đem thần Y Dị Quốc toàn bộ nắm trong tay, hắn cũng sẽ không vừa lòng, cho nên, hắn tìm tới Đông Phương Hồng hai cái có dã tâm nam nhân thực mau an nhịp với nhau, trao đổi nổi lên hợp tác. mà tô ly thương khai ra cái thứ nhất điều kiện chính là hắn muốn tiểu dục một khối bên người ngọc bội đông phương hồng đáp ứng rồi, cho nên mới có đông phương hồng chuyên môn chạy đến lương thành đi nên đón tiểu thành kia vừa ra, đông phương hồng ra tay quá một lần, thiếu chút nữa liền đem tiểu dục ngọc bội cấp đã lửa gạt tới, chính là tiểu dục nhỏ mà lành khôn khéo thật sự, cuối cùng đông phương hồng vẫn là thất bại, lúc sau cũng không tìm được lại lần nữa cơ hội ra tay bởi vì đối mặt kiều thanh hắn thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ hơi có vô ý hậu quả rất nghiêm trọng tô ly thương ở thần y di cốc trung đã đái không ngắn thời gian nội lực bị phong vô pháp luyện võ hắn đương nhiên không phải sự tình gì cũng chưa làm hắn tử vân làm cho hắn ôm lại đây một đống lung tung rối loạn trong sách trong lúc vô ý phát hiện một cái thực đặc biệt đồ vật kia đôi thư đều là ném ở thần y di cốc nhà kho trung rất nhiều năm không có người xem qua mà tô ly thương phát hiện cái kia đặc biệt đồ vật là một chương da dê cuốn Gấp lại kẹp ở một quyển thật dày trong sách thập phần không trước mắt, chỉ là đương Tô Ly Thương không cẩn thận lộng đầu ngọn nến, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Đang ở thiêu đốt ngọn nến ngã vào kia trương gia dê cuốn thượng, chẳng những không đem ra dê cuốn cấp thiêu, ra dê cuốn còn đã xảy ra một ít biến hóa. Tô Ly Thương nhìn kia trương da dê cuốn mặt trên đột nhiên xuất hiện rầm rạp chữ nhỏ chậm rãi cười, thứ này với hắn mà nói, là cái bảo bối. Tô Ly Thương đem kia trương gia dê cuốn mặt trên đồ vật đều ghi tạc trong đầu lúc sau, liền đem nó làm hỏng mà hắn mấy ngày nay một người thời điểm đều ở nghiên cứu ra dê cuốn mặt trên đồ vật, cổ thuật, cổ thuật theo tiền triều diệt vong cũng tại thế gian hoàn toàn biến mất gần trăm năm đều không có tái xuất hiện quá. cổ cung độc là phân không khai, nhưng là cổ cũng có một ít là đối nhân thể vô hại, cũng không giống độc như vậy tuyệt đối, bởi vì lúc ban đầu sáng tạo cổ thuật chính là một cái cổ xưa tộc đàn, hơn nữa lúc ban đầu đều là dùng ở chính bọn họ nhân thân thượng, chỉ là theo thời gian phát triển cổ chậm rãi trở nên tà ác. Trở nên làm người sợ hãi, cũng chậm rãi cùng độc cơ hổ cắt ngang bằng. Tô Ly Thương phát hiện cái kia đồ vật, đại khái là cổ thuật phát triển đến trung kỳ thời điểm lưu lại, bên trong cổ thuật chủng loại rất nhiều, đối người vô hại cổ thuật cùng đối người có làm hại cổ thuật không sai biệt lắm các chiếm một nửa nhi, cũng không có thư trùng ghi lại đặc biệt tà ác gầm độc kia vài loại cổ thuật. Nhưng là này liền đủ rồi. Bởi vì trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Ly Thương còn biết mấy thứ này, ở cái này lĩnh vực, hắn chính là vương giả. Tô Ly thương đối cổ thuật thực đệ bụng, cũng rất có thiên phú, lợi dụng thần y cốc chung cái gì cần có đều có các loại dữ liệu, bất quá ngắn ngủn thời gian, đã nắm giữ vài loại. Hắn hiện tại bên hông trong túi tiền, liền mang theo hắn mấy ngày hôm trước vừa mới luyện chế tốt một loại cổ trùng, bất quá là rất đơn giản một loại, có thể trí người nháy mắt hôn mê, nhưng là cổ trùng cũng sẽ thực mau chết đi. Tô Ly thương sở dĩ muốn kiều dục ngọc bội, là bởi vì hắn sớm nhất nghiên cứu chế tạo thành công một loại cổ thuật, gọi là ngọc cổ. Ngọc cổ là phải dùng cực phẩm mỹ ngọc bồi dưỡng, sau khi thành công sẽ cùng ngọc thạch hòa hợp nhất thể, vô sắc vô vị, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Mà chỉ cần tô ly thương ở luyện chế ngọc cổ thời điểm gia nhập chính mình một giọt huyết, nay cái ngọc cổ liền sẽ nhận tô ly thương là chủ nhân. Bên người đeo bị ngọc cổ ăn mòn ngọc bội người, tới rồi nhất định thời điểm, cho dù đã rời đi kia khối ngọc bội, chỉ cần người được tô ly thương huyết hương vị, tâm trí liền sẽ bị tô ly thương sở không chế. Ngọc cổ đối người thân thể cũng không có ảnh hưởng, bình thường thời điểm không có bất luận cái gì khác thường, liền tính bị khống chế, khống chế giải trừ lúc sau cũng sẽ lập tức quên phía trước phát sinh sự tình, kỳ thật cùng tận trời sở sẽ mê tâm thuật hiệu quả không sai biệt lắm. Mà tô ly thương muốn kiểu dục kia khối ngọc bội, chính là vì dưỡng ngọc cổ, bởi vì đây là hắn biết nói sở hữu cổ thuật trung đối nhân thể hoàn toàn vô hại một loại. Hắn kế hoạch đem ngọc cổ dưỡng thành lúc sau, lại làm kia khối ngọc bội trở lại kiểu dục trên người. Tô Ly Thương cũng không tính toán không chế Kiều Dục, nhưng là hắn cần phải có như vậy một cái đồ vật tồn tại. Tô Ly Thương rất rõ ràng, Kiều Dục ở Kiều Thanh trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Cho nên hắn sẽ không thật sự thương tổn Kiều Dục làm Kiều Thanh hận hắn, nhưng là nguyên nhân chính là vì Kiều Dục đối Kiều Thanh tới nói rất quan trọng, cho nên chỉ cần Tô Ly Thương đắc thủ, Kiều Thanh liền nhất định sẽ đến cầu hắn, sẽ đối hắn thỏa hiệp. Chỉ là Đông Phương Hồng thất bại, cho nên Tô Ly Thương chuẩn bị đối Kiều Dục hạ cổ kế sách cũng không có cách nào dùng. Bất quá kỳ thật Tô Ly Thương vẫn luôn ở do dự, bởi vì hắn cũng không như vậy tưởng đối kiểu Thanh Hải tử ra tay. Cho nên hiện giờ nghe được Đông Phương Hồng nói không có đắc thủ, trong lòng thế nhưng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà hắn đã luyện chế thành công hai cái ngọc cổ, lại quá mấy ngày hẳn là liền có thể phát huy tác dụng. Ta muốn làm vệ quốc hoàng đế. Tô Ly Thương nhìn Đông Phương Hồng mặt vô biểu tình mà nói. Đông Phương Hồng sững sốt một chút, không nghĩ tới Tô Ly Thương thế nhưng tới như vậy một câu. Chính là thực mau Đông Phương Hồng liền cười. Cười đến thực chân thành mà đối tô ly thương nói, đây mới là tô công tử. Buồn cung cầu chúc tô công tử có thể tâm tưởng sự thành, đến lúc đó có cái gì yêu cầu, cứ việc hướng buồn cung mở miệng. Có ý tứ, tô ly thương muốn làm vệ hoàng, này đối đông phương hồng tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Tuy rằng hiện giờ vệ hoàng không như vậy thông minh cơ trí, nhưng là tương đối tới nói, nếu tô ly thương người như vậy lên làm vệ hoàng, liền thật là vệ quốc bi ai. Đông phương hồng rất vui lòng nhìn đến vệ quốc không như vậy bình tĩnh bộ dáng. Cho nên hắn sẽ trợ giúp Tô Ly Thương. Làm nàng tháng năm sơ năm đi thần y Dịch Cốc. Tô Ly Thương lại đối Đông Phương Hồng đưa ra một điều kiện, mà hắn trong miệng cái này nàng là ai, Đông Phương Hồng đương nhiên lại rõ ràng bất quá. Yên tâm, Tô công tử thành thân diệu mừng, sau nhất định có thể uống thượng. Đông Phương Hồng hơi hơi mỉm cười nói. Cùng ngày Mạc Bắc Nguyệt trở lại khách điếm, liền nhìn đến Tiểu Dục trong tay cầm một khối nạm vàng lệnh bài chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Mạc Bắc Nguyệt lúc ấy liền nhào tới ôm lấy Tiểu Dục tới một câu. Dục Nhi về sau phát đạt đừng quên Bắc Nguyệt thúc thúc. Tháng 4 qua đi, tới rồi tháng 5 mùng 1, cũng là dám bảo đại sẽ chính thức bắt đầu nhật tử. Khang Bình trong thành náo nhiệt đã rằng có rất nhiều thiên, mà hôm nay, lại đến một cái tân đỉnh điểm. Bách hội lâu từ sáng sớm liền mở cửa đón khách, cửa như cũ đứng hai cái hơi thở không yếu cao thủ, không có ai dám ở bách hội lâu lô mãng, một đám lại là hưng phấn lại là chờ mong mà đi vào bách hội lâu. Tiêu thanh đoàn người đến thời điểm, bách hội lâu chung vị trí đã sắp ngồi đầy. Ở cửa gặp phải Vân Lam cùng Tô Ly Thương, luôn luôn minh váo tự đắc Vân Lam lần này thế nhưng học được điệu thấp, tự động tránh ra làm Tiểu Thanh đoàn người đi vào trước. Tiểu Thanh nắm tiểu dục vào bách hội lâu, thực mô đã bị người nhận ra tới, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Từ kia chàng luận võ qua đi, Tiểu Thanh là thật thật thanh danh văn dội, cho tới bây giờ như cũng bị Khang Bình thành bá tánh sở nói chuyện say xưa. Mà rơi ở phía sau Vân Lam cùng Tô Ly Thương, tương đối tới nói, càng nhiều người nhận ra chính là Tô Ly Thương. Bởi vì hắn như cũ ăn mặc một thân rêu giao hồng y ý, ý ở đến nội Vân Lam, vừa mới gặp qua tiểu thanh người đều cảm thấy cái này thần y cốc thiếu chủ các mặt cùng hàn nguyệt thiếu chủ cũng chưa đến so. Đương tiểu thanh đoàn người ở lầu ba một cái phòng ngồi xuống thời điểm, tô ly thương cùng Vân Lam cũng vào cách đó không xa một cái khắc phòng. Tiểu thanh không biết chính là, liền ở giám bảo đại sẽ bắt đầu trước một ngày, Vân Lam còn ý đồ muốn nhìn thấy bách hội, như toàn ở giám bảo đại sẽ thượng hưởng thụ đến cái gì đặc quyền. Bởi vì Vân Lam vẫn luôn đều nhớ rõ, Đã từng ở vệ quốc đại hương thành tứ phương gặp gỡ mặt trên, bách hội giữ gìn quá nàng, còn nói nàng là cố nhân trí nữ. Chẳng qua Vân Lam tìm mọi cách cũng không có thể nhìn thấy bách hội, mà bách hội thuộc hạ bạch diệp thấy Vân Lam, chỉ đối nàng nói một câu nói, nhà ta chủ tử lúc trước nhận sai người. Vân Lam lúc ấy xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, chính là bách hội lâu quyền uy không phải nàng có thể khiêu khích, liền hầm hực mà đi trở về. Sau lại vé vào cửa, vẫn là phái thần y quốc một cái đệ tử sáng sớm đi xếp hàng mua được Lầu ba xa hoa phòng đích xác thực xa hoa, hơn nữa từ bên ngoài xem mỗi một gian đều là giống nhau. Bởi vì bách hội lâu là một cái hình tròn kết cấu, cho nên từ mỗi cái góc độ đều có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới đại cao. Bên ngoài xem là giống nhau, bên trong chưa chắc là. Hoặc là phải nói, lầu ba sở hữu phòng đều là giống nhau như lúc, trừ bỏ kiều thanh bọn họ nơi này một cái. Trong phòng không nhiều không ít vừa lúc chín vị trí, trên mặt đất phô sang quý gia lông, trên bàn bãi rượu ngon món ngon ngay cả trong phòng bảy biện bình hoa đều là khó gặp chân bảo banh hội lâu thực sự có tiền a đang ở Mỹ, mím mà uống rượu Mạc bắc nguyệt hiếp mắt cảm thán một tiếng tiếng đập cửa vang lên khoe môi mỉm cười bạch diệp xuất hiện ở cửa trong tay còn cầm một cái bầu rượu đây là lâu chủ thỉnh hàn nguyệt thiếu chủ uống rượu thỉnh hàn nguyệt thiếu chủ chậm rãi nhóm nhát chờ bạch diệp đi rồi mặc bắc nguyệt vỗi tay muốn đi lấy cái kia bầu rượu kết quả bị long thiên dạ lao nhân đoạt trước long thiên dạ mở ra cái nắp nghe nghe đôi mắt nháy mắt liền sáng Bách hội nhưỡng rượu, tuyệt đối không sai. Mỗi 10 năm tứ phương thế lực gặp gỡ, ở Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh tham gia lần này phía trước, đi nhưng đều là hàn lâm cùng Long thiên dạng, bọn họ đương nhiên đều uống đến hơn trăm sẽ chiêu đái rượu, 10 năm mới có như vậy một lần. Mà Mạc Bắc Nguyệt Cầm đã sắp rất đến trên mặt đất. Bách hội lâu chủ như vậy đại thần còn sẽ tự mình đủ rượu. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là bách hội lâu chủ thế nhưng đem chính mình thân thủ nhưỡng rượu đưa tới cho hắn ra hoàng uống. Long thiên Dạ gấp không chờ nổi mà đổ một ly uống xong bụng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái dư vị vô cùng. Mạc Bác Nguyệt suy nghĩ nếu hắn đem bầu rượu đoạt lấy tới nói có thể hay không bị Long láo nhân cấp phế đi. Vì thế Mạc Bác Nguyệt đáng thương vô cùng mà đối với kiểu thanh ngáy mắt, chớp á chớp. Hoàng cầu, kia rượu là tặng cho ngươi, thưởng tiểu đệ một ly nếm thử bái, liền một ly. Long thiên Dạ lại đổ một ly lúc sau, đem bầu rượu phóng tới cái bảng chính giữa, tức giận mà duỗi tay chụp một chút Mạc Bác Nguyệt. Nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Mặc Bác Nguyệt cảm giác giống như nghe được chính mình xương cốt sắp sai vị thanh âm. Cảm tạ Long Tiền bối không giết tri ân. Không tính tiểu nhân một bầu rượu, cuối cùng trừ bỏ Long Thiên Dạ ở ngoài, mỗi người đều uống lên một ly, ngay cả Tiểu Dục đều nóng lòng muốn thử mà nêm nếm, sau đó nghĩ có phải hay không đến làm hắn cứu công đem này, hữu rượu tay nghề cũng dạy dạy hắn. Giống như nhà hắn mẫu thân thực thích bộ dạng a. Này đó đãi ngộ mặt khác phòng đều là không có, đừng nói bách hội đặc chế rượu ngon. Rất nhiều đồ vật đều không có. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, một cái một thân bố y y dung mạo bình phàm nam nhân chậm giai thượng bách hội lâu chính giữa sân khấu. Không biết hai kêu một tiếng là bách hội lâu chủ, nháy mắt mọi người nhìn bách hội ánh mắt đều trở nên kính sợ. Người nam nhân này ở trong thiên hạ địa vị, có thể nói là ở vào thiên hạ tứ đại thế lực phía trên, không có người biết hắn có bao nhiêu át chủ bài, bởi vì đã từng mưu toan khiêu khích bách hội lâu quyền uy người, đã sớm đã đầu thai chuyển thế. Bách hội cơ hồ không có trước mặt người khác xuất thủ qua, rất nhiều người cũng trước nay liền chưa thấy qua hắn, liền tính gặp qua cũng đều biết kia không phải hắn chân dung, hiện tại cái này cũng không phải. Có thể nói, bách hội là thuộc về cái loại này người không ở giang hồ bên trong, nhưng là trên giang hồ còn vẫn luôn truyền lưu hắn truyền thuyết cái loại này người. Trong truyền thuyết hắn dung mạo tuyệt thế, võ công tuyệt đỉnh, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, y lý thuật không người có thể địch, độc thuật phi thường tinh thông. Tóm lại, với hắn truyền thuyết quá nhiều quá nhiều là cái thập phần thần bí cường đại tồn tại. Hoan nên các vị đi vào bách hội lâu. Thanh thanh đạm đạm thanh âm phảng phất gõ ở mỗi người trong lòng, hy vọng các vị hôm nay chuyến đi này không tệ. Bất quá hai câu lời nói lúc sau, rất nhiều người nháy mắt. Sân khấu thượng đã không có bách hội bóng dáng, làm người cảm giác phía trước phảng phất là một giấc mộng. Mà trận này mộng không phải mộng, bách hội bất quá một lát lên sân khấu, đã cũng đủ kinh sợ toàn trường. Muốn bắt đầu rồi, Mặc Bác Nguyệt đã không rảnh lo ăn thịt uống rượu. Hưng phấn mà nhìn chằm chằm phía dưới một cái thập phần Mỹ lệ quyến rũ nữ tử đi lên sân khấu, nữ tử phía sau còn đi theo một người cao lớn nam nhân, trong tay phụng một cái hộp Hoan nền các vị. Mỹ lệ quyến rũ nữ tử cười nói xinh đẹp mà mở miệng, thoát nhìn lệnh người cảnh đẹp ý vui, hôm nay từ hoa nương tới cấp các vị giới thiệu bảo vật. Hoa nương lớn lên thực Mỹ, thanh âm cũng rất êm hay, nhưng là tầm mắt mọi người đều tập trung ở nàng bên cạnh nam nhân kia phụng hộp thượng, không biết nơi này sẽ là cái gì bảo vật đâu. Hoa nương không có điếu đại gia ăn uống, vươn đồ đỏ tươi sơn móng tay tay, mở ra cái kia cũng không có khóa lại hộp, nhìn quét một vòng cao giọng nói, hôm nay dám bảo đại sẽ để nhất kiện bảo vật, ngàn năm tuyết liên. Toàn trường nháy mắt sôi chảo. Tuyết liên lớn lên ở tuyết sơn đỉnh, đó là thế giới này thập phần hẻo lánh xa sôi địa phương, khí hậu ác liệt hẻo lánh ít dấu chân người, giống nhau tuyết liên ở trên thị trường đều không thấy được, vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho điên loạn, húng chi đây là ngàn năm tuyết liên. Một ngàn năm a. Thứ này đến nhiều hiếm thấy. Yêu nhất tuyết liên giống nhau đều là nữ nhân, bởi vì luận Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật có thể so đến quá tuyết liên. Mà niên đại càng lớn tuyết liên, Mỹ dung dưỡng nhan công hiệu liền càng là lộ rõ, điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy một đóa hoàn chỉnh ngàn năm tuyết liên, nếu bị một nữ nhân ăn nói, chỉ sợ có thể tuổi trẻ 20 tuổi. Nữ nhân đều sợ hãi dung nhan ra đi, nam nhân sùng ái không ở, cho nên muốn phương nghị cách đều phải lưu lại thanh xuân. Nhưng là lại nói dễ hơn làm đâu. Mà trước mắt này đóa ngàn năm tuyết liên, làm cho cả bách hội lâu cơ hồ sở hữu nữ tử đều vì này tâm động không thôi, hận không thể lập tức xông lên đi ôm vào trong ngực chiếm làm của riêng. Nói vậy các vị phu nhân tiểu thư đều đã chuẩn bị tốt, các vị công tử lao ra cũng đều đừng do dự, vật như vậy bỏ lỡ, đã có thể đã không có. Hoa nương cười mở miệng, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, khởi chụp giới là một ngàn lượng. Liên ở rất nhiều người đều suy nghĩ như thế tiện nghi thời điểm. Hoa Nương hơi hơi mỉm cười nói, đã quên nói cho các vị, hôm nay bách hội lâu sở hữu giao dịch, trừ bỏ có đặc thù yêu cầu ở ngoài, chỉ dùng hoàng kim tính toán. Dù cho là một ngàn lượng hoàng kim, cũng không có chống đỡ được ngàn năm tuyết liên lực hấp dẫn. Thực nhanh có người bắt đầu tăng giá, có càng ngày càng nhiều người bắt đầu cạnh tranh. Nghe tới giá cả thực mau tăng tới 10 vạn lượng hoàng kim thời điểm, mặc bác Nguyệt lẩm bẩm một câu, bất quá là một đóa hoa, đến nỗi sao? Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười, kỳ thật nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm bởi vì nữ nhân mua sắm dục cơ hồ là trời sinh chủ tử nếu không ta mua đi ngay bên ngoài hết đợt này đến đợt khác tăng giá thành Hàn Vũ đột nhiên đối Kiều Thanh nói mua cái này làm cái gì Tiểu Thanh còn không có mở miệng liền nghe được Hàn Vũ tiếp theo nói ngàn năm tuyết liên nhiều khó được a hơn nữa như vậy xinh đẹp mang về nói Ly Nhi tiểu thư nhất định sẽ thực thích chơi người người người mặc Bắc Nguyệt thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi một đầu tài đi xuống chờ nhìn đến Tiểu Thanh như suy tư gì bộ dáng Hắn sắc mặt kinh tủng mà nói, các ngươi thế nhưng phải tốn mấy chục vạn lượng hoàng kim cấp mạc ly tiểu chất nữ mua một đóa hoa tới chơi. Kẻ có tiền đều là như vậy chơi sao? Mạc bác nguyệt tỏ vẻ hắn đã chịu rất lớn kinh hách. Thật sự rất đẹp a, không biết tiểu muội có thể hay không thích. Tiểu rục khẽ gật đầu nói. Mạc bác nguyệt cái này thật sự muốn hôn mê. Lúc này bên ngoài đã tăng giá đến 15 vạn lượng hoàng kim, tăng giá người càng ngày càng ít, tăng giá biên độ cũng không có ngay từ đầu như vậy lớn đều là một ngàn lượng, một ngàn lượng mà thêm. Nghe được Vân Lam tăng giá thanh âm, tiểu Thanh đối với Hàn Vũ đưa mắt ra hiệu, Hàn Vũ đi đến bên cửa sổ cao giọng nói, 20 vạn lượng. Mặc Bác Nguyệt cái này thật sự một đầu tài đi xuống. Đột nhiên có người lập tức bỏ thêm gần 5 vạn lượng hoàng kim, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, chờ nhìn đến lầu 3 cái kia phòng cửa sổ dò ra tới một cái đầu nhỏ, rất nhiều người đều minh bạch đó là ai phỏng, bởi vì đứa bé kia hiện giờ ở Khang Bình thành cũng là không người không biết không người không hiểu. Thiếu chủ, còn thêm sao? Vân Lam nơi phòng, một cái nữ đệ tử hỏi Vân Lam. Bởi vì ở Hàn Vũ mở miệng phía trước, cuối cùng một cái tăng giá chính là các nàng. Vân Lam tuổi còn trẻ, đảo không phải muốn dùng ngàn năm tuyết liên tới dưỡng nhan, mà là chuẩn bị mua trở về hiếu kính Vân vô thảo hắn niềm vui. Từ Vân Lam ký sự khởi, Vân vô liền khoát một đầu như tuyết đồ bạc. Tận trời nói đó là bởi vì Vân vô thâm ái Vân Lam mẫu thân, nhân nàng tử vong đau lòng đến cực điểm mới đưa đến một đêm đồ bạc. Vân Lam từ nhỏ liền biết như thế nào thảo Vân Vô niềm vui, Vân Vô rất nhiều lần trong lúc vô ý nhìn đến Vân Lam quỷ gối tố tâm mộ bia trước rơi lệ, liền sẽ đối Vân Lam càng thêm sủng ái quan tâm. Vân Vô lại quá mấy ngày liền phải xuất quan, không sai biệt lắm vừa lúc là Vân Lam cùng tô ly thương thành thân nhật tử. Vân Lam cùng tô ly thương sự tình, Vân Vô vẫn luôn cũng không biết, mà Vân Lam rất sợ Vân Vô sẽ phản đối, cho nên nhìn đến kia đoá ngàn năm tuyết liên thời điểm liền nghĩ tới Vân Vô, này đoá tuyết liên nhất định có thể làm Vân Vô đầu bạc biến bi Đến lúc đó Vân vô xem ở nàng một mảnh hiếu tâm phần thượng, có lẽ liền sẽ không ngăn cản nàng cùng tô ly thương ở bên nhau. Chỉ là không nghĩ tới, nửa đường lại sát ra kiểu thành hơn nữa lập tức đem giá cả thêm đến như vậy cao. Hiện tại mới là giám bảo đại sẽ vừa mới bắt đầu, trước mắt hai cũng không biết lần này giám bảo đại sẽ thượng còn sẽ xuất hiện cái gì khó lường bảo vật, cho nên đều sẽ có điều giữ lại. Nếu là người khác thêm đến 20 vạn, Vân Lam có lẽ liền từ bỏ, nhưng là đối phương là kiểu thành là Vân Lam tình địch thêm từ địch. Nàng cắn răng một cái mở miệng nói, lại thêm một vạn. Nghe được Vân Lam bên kia thêm tới rồi 21 vạn, Tiểu Thanh còn không có mở miệng, Tiểu Dục ghé vào cửa sổ thượng Thanh âm Thanh Thúy mà tới một câu, 30 vạn. Mạc Bác Nguyệt còn không có từ trên mặt đất lấy lại tinh thần bỏ dậy, bách hội lâu lại đổ một tảng lớn. Gặp qua tăng giá hung tàn, chưa thấy qua như vậy hung tàn. Chậm rãi thêm nói, hơn 20 vạn khẳng định có thể bắt lấy, kết quả nhân ra liền không, trực tiếp 10 vạn 10 vạn mà hướng lên trên thêm. Đó là Hoàng Kim A Huy, không phải bạc trắng, càng không phải cục đá. Bất quá ngẫm lại đứa bé kia là ai, rất nhiều người cũng có thể lý giải. Linh Lung Sơn Trang bị giết, hàn Nguyệt Sơn Trang hiện giờ là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ nhà giàu số một, chút tiền ấy chắc là chút lòng thành đi. Vân Lam cái này mặt thật sự đen. Nàng biết, nếu nàng lại thêm, tiểu thanh bên kia như cũ sẽ tiếp theo thêm, hơn nữa bên kia thêm giá cả quả thực chính là ở trần chuỗi mà nhục nhã nàng. Hảo đi Vân Lam thật sự suy nghĩ nhiều. Tiểu thanh làm hàn vũ thêm đến 20 vạn chỉ là vì bất việc, đến nỗi lúc sau 30 vạn, thuần túy là tiểu dục tiêu thú vị, dù sao nhà hắn cứu công đồ vật, mặc kệ tăng giá đến nhiều ít, đều sẽ không thu hắn tiền. Bị thiên vị tiểu dục chính là như vậy khoe khoang. Đều tới rồi loại tình trạng này, những người khác cũng sẽ không lại hướng lên trên mặt bỏ thêm. Tiền không đủ là một phương diện, mặt khác một phương diện, cạnh tranh đối tượng chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang, mặc kệ ai tăng giá chỉ sợ đều là tự dứt lấy nhục, hơn nữa tự dứt lấy nhục đều là nhẹ. Cùng như vậy, hung tàn Hàn Nguyệt thiếu chủ đoạt đồ vật, cũng đến trước ước lượng ước lượng chính mình năng lực. Mà cuối cùng tự dứt lấy nhục chỉ có một thần y Di cốc thiếu chủ Vân Lam. Tuyết Liên bị đưa tới thời điểm, tiểu dục mở ra nhìn thoáng qua, phi thường vừa lòng gật gật đầu nói, như vậy xinh đẹp, tiểu muội nhất định sẽ thích. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười không nói gì, kỳ thật nàng là mua chuẩn bị trở về hiếu kính nhà mình bà bà, đảo không phải muốn cho diệp anh tuổi trẻ 20 tuổi, Tuyết Liên bản thân đối nữ tử là một loại cực hảo bổ dưỡng thánh vật. Diệp anh qua đi bị không ít khổ, dùng thứ này dưỡng dưỡng sẽ hảo một chút. 174 hỉ đường kinh biến. Hoàng cầu, ta có thể hay không hỏi một chút, người đến tuột cùng mang theo bao nhiêu tiền tới. Mạc bác Nguyệt Nhược Nhược hỏi Tiểu Thanh. Bách hội lâu quý củ, không tiếp thu bất luận cái gì hình thức nợ chướng bán đâu giá đồ vật ở đi ra bách hội lâu phía trước cần thiết đem tiền một phân không ít mà trao, bằng không tiểu tâm đầu. Mà vừa mới Tiểu Thanh cũng không có trả tiền. Bởi vì cái kia lúc trước đưa rượu hiện tại đưa hoa tới nữ tử nói chờ kết thúc một khối tính. Tiểu Thanh nhìn Mạc Bắc Nguyệt bộ dáng cảm thấy thực hảo chơi, ra vẻ cao thâm mà nói, vẫn là không nói, nói ra sợ làm sợ ngươi. Ta đã đã chịu không nhỏ kinh hách hảo đi. Mạc Bắc Nguyệt ngẫm lại cũng là tính, bởi vì hắn cảm thấy kia khẳng định là một cái thật sự sẽ dọa đến hắn số nhi. Hắc hắc, hoàng tử a. Mạc Bắc Nguyệt đối với kiểu Thanh cười đến muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt, nếu tiểu đệ đợi lát nữa nhìn chúng thứ gì Hoàng tẩu có thể hay không mua tới đưa cho tiểu đệ. Ngàn dằm xa xôi tới một chuyến tham gia dám bảo đại sẽ, nếu gì cũng chưa mua, trở về cũng quá mất mặt không phải. Hảo. Ra ngoài mạc Bắc nguyệt dự kiến, tiểu thanh thế nhưng thực sản khoái gật đầu, mạc bác nguyệt quả thực muốn cảm động đến rơi nước mắt. Nha đầu A, người như thế nào mang theo như vậy cái tiểu đệ ra tới. Long thiên dạ nhìn mạc bác nguyệt ánh mắt quả thực chính là trần chủi mà trướng mắt. Tiểu thanh thực nghiêm túc mà đối long thiên dạ nói, hán đại bộ phận thời điểm không như vậy. Mạc bác Nguyệt chỉ có ở chính mình thân nhân bằng hưu trước mặt mới là như vậy một bộ khiêu thoát bộ dáng, hắn lại không phải thật sự vị thành niên, trước mặt ngoại nhân vẫn là thực có thể xem. Đầu góc cũng không động kinh, trên thực tế thực thông minh, làm chính sự nhi cũng tương đương đáng tin cậy. Đến nỗi này phiên diễn xuất, đại khái, là hắn lạc thú nơi đi. Cái thứ hai bảo vật ra tới thời điểm, lại lần nữa khiến cho toàn trường xôn xao. Đó là một cây có tiểu hải nhi cánh tay thô nhân sâm, hoàn chỉnh không tổn hao gì mà nằm ở gỗ. Mà hoa nương mở miệng, chỉ ra đây là một chi ngàn năm nhân sâm thời điểm, rất nhiều người đôi mắt đều sáng. Mà này chi ngàn năm nhân sâm khởi trụp giới cùng phía trước ngàn năm tuyết liên giống nhau, đều là một ngàn lượng hoàng kim. Lần này tăng giá rõ ràng càng điên cuồng. rốt cuộc xuất hiện ở chỗ này người vẫn là nam nhân chiếm đa số, mà ngàn năm nhân sâm vật như vậy, mua trở về đều có thể đương đổ gia truyền. Giống như không có gì dùng A. Tiểu dục tiểu bao tử không có hứng thú mà lắc lắc đầu. Cuối cùng này chi nhân xâm bị một cái nơi khác tới phú thương hoa 30 vạn lượng cấp chủ tới rồi, thiếu chút nữa táng ra bại sản. Bất quá đảo cũng đang đến, đoan xem ngươi như thế nào đối đại thứ này. Lúc sau xuất hiện, là một phen cổ xưa cầm. Hoa nương tươi cười vũ mị mà nói, này cũng không phải là một trận bình thường cầm, nói vậy mọi người đều nghe nói qua tên của nó, nó kêu Phượng Minh. Toàn trường kinh ngạc. Phượng Minh cầm, tất cả mọi người nghe qua tên này, bởi vì đây là tiền triều hoàng thất trí bảo. Không người nghi ngờ Thiên Hạ danh cầm đứng đầu. Phượng Minh cầm khởi trụp giới là 3000 lượng hoàng kim, lại nhất thời không có người tăng giá. Như nhân sâm, tuyết liên vật như vậy, tuy rằng ngàn năm đồ vật thực hiếm thấy thực mê người, nhưng là thượng vị giả trong tay chưa chắc không có thay thế phẩm, cho nên rất nhiều nhân tài dám yên tâm lớn mật mà đi tranh. Nhưng là giống Phượng Minh cầm như vậy quốc bảo cấp đồ vật, bối cảnh không đủ cường đại người, liền tính tiêu phí kết sủ hoàng kim mua được, cũng rất có khả năng là gây họa thượng thân. Thất phu vô tội, Hoài bích có tội đạo lý người bình thường đều hiểu, bảo vật mê người, một phương diện đến mua nổi, mặt khác một phương diện đến hộ được. Hộ không được bảo vật, chính là cái tai họa. Ngôi ở lầu ba đông phương hồng nghe được không người tăng giá khỏe môi hơi câu, tăng giá, mỗi lần một ngàn lượng. Vật như vậy, chỉ sợ dám ra tay cũng chính là có tam quốc hoàng thất cùng tứ đại thế lực. Tứ đại thế lực bên trong ám lâu cùng hàng nguyệt sơn trang bởi vì mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh, nghiệm nhiên đã thành một nhà, linh lùng sơn trang không còn nữa tồn tại. Thần Y Li Quốc Cốc chủ cùng trưởng lão cũng chưa tới, liền tới rồi một cái không đầu góc thiếu chủ. Đến nỗi Tam Quốc hoàng thất, Đông Phương Hồng không lo lắng Vệ Lăng Phong sẽ cùng hắn đoạt đồ vật, bởi vì Vệ Lăng Phong khẳng định đang chờ cuối cùng xuất hiện tàng bảo địa đồ đâu, mà Ngưu Quốc hoàng thất quyết sách giả vẫn là Kiều Thanh. Cho nên, hiện giờ Đông Phương Hồng lớn nhất người cạnh tranh kỳ thật chỉ có một Kiều Thanh mà thôi, bởi vì Kiều Thanh đại biểu Ngưu Quốc hoàng thất, ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang. Đông Phương Hồng tin tưởng, chỉ cần Kiều Thanh không ra tay, này giá bảo cầm Qua hôm nay, liền sẽ là đông lôi quốc quốc bảo. Lầu ba mỗi cái phòng chung ngồi người kỳ thật đều không có che lấp thân phận, tam quốc hoàng thất, các thế lực lớn đều ở đâu rất nhiều người đều xem đến rất rõ ràng, cũng đều biết tăng giá chính là ai. Mà Phượng Minh cầm vừa ra, cái thứ nhất tăng giá chính là đông lôi thái tử, cũng không làm người ngoài ý muốn, bởi vì muốn nhất thứ này đại khái chính là tam quốc hoàng thất. Vệ lăng phong nghe được đông phương hồng người ở tăng giá, trên mặt hiện lên một tia châm biếm. Một trận phá cầm mà thôi. Cung tàng bảo địa đồ căn bản không thể đánh đồng. Chỉ cần tìm được tiền triều hoàng thất bảo tàng, vật như vậy nhiều đến là. Cho nên chính như Đông Phương Hồng sở liệu, Vệ Lăng Phong sớm đã hạ quyết tâm một phân tiền không hoa, chuyên tấn công lúc sau tàng bảo địa đồ. Mà Kiều Thanh bên này, nghĩ nghĩ chính mình hiện giờ thân phận, Tiểu Thanh cảm thấy vẫn là cùng Đông Phương Hồng tranh một chút hảo, Đông Lôi quốc văn hóa nội tỉnh xa không bằng nhiều quốc, này giá cầm phóng Đông Lôi hoàng thất lãng phí. Kiều Thanh một ánh mắt ý bảo, ngồi ở cửa sổ thượng tiểu dục trực tiếp mở miệng, một va lượng Nhìn đến tiểu chủ tử như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng, Hàn Vũ đã sớm chắp tay đem phụ trách tăng giá vị trí cấp nhường ra đi. Mà Kiều Dục cũng không hỏi Kiều Thanh muốn thêm nhiều ít, đều chính mình nhìn làm. Hiện giờ Đông Phương Hồng bên kia thêm qua sau 14.200, Kiều Dục một mở miệng liền trực tiếp thêm tới rồi một vạn lượng. Thêm. Đông Phương Hồng nghe được Kiều Dục thanh âm, trực tiếp mở miệng nói. Sau đó giá cả liền biến thành một vạn một ngàn lượng, mà Kiều Dục theo sát sau đó thêm thành hai vạn lượng. Không có những người khác mở miệng. Mọi người liền nhìn Đông Lôi thái tử cùng Hàn Nguyệt thiếu chủ, có lẽ lúc này phải nói là yêu sau nhi tử ở nơi đó ngươi tới ta đi, tăng giá không ngừng. Mỗi lần Đông Phương Hồng bên kia thêm một ngàn lượng, Kiều Dục bên này liền lại thêm 9 .002. nghe tới cùng. Nói chơi dường như, đương giá cả thêm đến 10 vạn lượng thời điểm, Đông Phương Hồng bên kia tiếp theo thêm đến 10 vạn linh 1 ngàn lượng, mà Kiều Dục lần này không có kêu 101 vạn, trực tiếp tới cái 20 vạn, kinh rất đầy đất trong mắt. Ngay cả Đông Phương Hồng đều sửng sốt thật lớn trong chốc lát. Loại này phản phất chính là cùng tiểu dục cái kia tiểu mau hài nhi ở cạnh tranh cảm giác thật là làm người cảm giác khó chịu a. Đông Phương Hồng đôi mắt hơi lóe trực tiếp mở miệng nói, thêm, mỗi lần một vạn lượng. Hàng Nguyệt Sơn chàng có tiền đúng không? Vậy tận tình mà tiêu xài đi. Vì thế kế tiếp tăng giá liền biến thành 21 vạn, 30 vạn, 31 vạn, 40 vạn. Sau khi nghe được tới, rất nhiều người đã cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vĩa vẫn luôn thêm đến 91 vạn thời điểm. Tiểu Dục đột nhiên cười tủm tỉm hỏi Tiểu Thanh, mẫu thân, ngươi nói nếu ta hiện tại không bỏ thêm, to con thúc thúc có thể hay không tức giận đến hộc máu? Sẽ? Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, lúc này mới cái thứ ba hàng đấu giá, Đông Phương Hồng sẽ không bỏ được hoa lớn như vậy bút tích, mà hắn sở dĩ còn vẫn luôn làm người kêu giới, kỳ thật chính là ở cùng Tiểu Thanh phân cao thấp nhi, cố ý nâng lên giá cả. Thính, ta lại thêm một lần đi. Tiểu Dục quay đầu tới cái 100 vạn. Đông Phương Hồng trầm mặc. Vừa mới Kiều Dục tăng giá tốc độ hơi hơi chầm một chút, Đông Phương Hồng trong lòng cũng nhảy một chút. Ở bán đấu giá thời điểm cố ý nâng lên giá cả âm người khác, cũng đến làm tốt bị người phản âm chuẩn bị. Nếu Kiều Dục ở ngay lúc này đình chỉ tăng giá, như vậy Đông Phương Hồng chính là mua dây bột mình, bởi vì hắn thật sự không thể xác định Kiều Thanh có phải hay không đối này giá cầm nhất định phải được, hắn ở cô ý nâng dưới, nếu Kiều Thanh cũng là đâu. Vì thế Đông Phương Hồng quyết đoán quyết định không hề mạo hiểm tăng giá, đồng thời cũng xác định một sự kiện, Tiểu Thanh chính là hắn hôm nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hơn nữa hắn giống như còn không có cái gì ưu thế. Phượng Minh cầm thành Tiểu Thanh, Phương Đông Phi nhạn còn hứng thú bừng bừng hỏi Tiểu Thanh, chờ hôm nay đi trở về có thể hay không làm nàng đạn trong chốc lát thể nghiệm một chút cái gọi là thiên hạ đệ nhất cầm là cái gì cảm giác, Tiểu Thanh tỏ vẻ tùy tiện đạn. Mở đầu tam kiện bảo vật, Tiểu Thanh thu hai kiện, hơn nữa hiển lộ Hàn Nguyệt Sơn trang hùng hậu kinh người tài phú. Kỳ thật không có người biết, Tiêu Thanh hàng năm trên người trong túi tiền cũng chỉ mang một vạn lượng ngân phiếu, thậm chí Hàn Vũ trên người mang tiền đều so nàng nhiều rất nhiều. Lúc sau xuất hiện một quyển võ công bí kíp, Mặc Bác Nguyệt nhưng thật ra man co hứng thú, nhưng là tự giác không phải kia khối liều, liền lẳng lặng mà nhìn rất nhiều cao thủ ở nơi đó tranh đoạt. Đa quý ngọc khí kiện kiện đều là nổi danh đồ cổ, võ công bí kíp cùng vũ khí vừa xuất hiện liền khiến cho các đại môn phái cùng khắp nơi cao thủ tranh đoạt, quý hiếm dược liệu cũng đều là thế gian hiếm thấy. Bách hội lâu trận này dám bảo đại sẽ quả nhiên danh bất hư truyền, là thật sự có bảo vật, hơn nữa số lượng còn không ít. Liên tính mua không, tại đây chẳng đại hội thượng kiến thức đến chân bảo cũng đủ nửa đời sau cùng người khác khoe ra. Tiêu Thanh lúc sau cũng chỉ ra tay quá một lần, mua một bộ tiền triều danh ra chế tắc cung tiễn. Bất quá này cũng không phải Tiêu Thanh muốn, mà là mạc Bắc Nguyệt muốn mua trở về hiếu kính cấp thích cưới ngựa bắn cung đoan vương. Cũng không có tái xuất hiện giống Phượng Minh cầm như vậy đồ vật. Kiều Dục phía trước từ bách hội nơi đó lấy đi những cái đó, kiện kiện đều không thể so hiện giờ xuất hiện này đó kém, mà Kiều Thanh nhất yêu cầu hàn nguyệt kiếm cùng liệt dương kiếm, sớm đã bị bách hội đưa đến tay nàng chung. Hiện giờ này đó, dùng tiêu Dục nói tới nói, đều là hắn chọn dư lại. Lúc sau thành giao giới, cũng không còn có vượt qua 100 vạn lượng, thậm chí ngay cả vượt qua 50 vạn lượng đều là lông phượng xứng lân. Không có Kiều Thanh cạnh tranh, Đông Phương Hồng nhưng thật ra thu hoạch vài kiện bảo bối. Vân Lam cũng dùng nhiều tiền mua một con thiên kim khó cầu kim hồng lụa, chuẩn bị trở về làm thành áo cưới, thành thân thời điểm xuyên. Mà vệ quốc thái tử vệ Lang Phong từ đầu đến cuối đều không có cái gì tồn tại cảm, một thứ cũng chưa mua. Cuối cùng một thứ thành giao lúc sau, Hoa Nương không có đi xuống, cũng không có người lại phủ hộp đi lên. Con vẫn luôn ở chờ mong tàng bảo địa đồ vệ Lang Phong trong lòng nể dựng, liền nghe được Hoa Nương cười duyên nói, thời điểm không còn sớm, các vị khách quý thu hoạch nhưng vừa lòng, dám bảo đại sẽ tới này kết thúc. Vệ lăng Phong Hòa Bình Liệt sắc mặt nháy mắt cùng nuốt rồi bỏ giống nhau. Bình Liệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, chúng ta bị Đông Phương Hồng cấp lửa. trừ bỏ Phượng Minh cầm ở ngoài, còn có vài dạng Vệ lăng Phong Hòa Bình Liệt đều có chút tâm động bảo vật, nhưng là vẫn luôn kiềm chế không có ra tay, cơ hồ đều bị Đông Phương Hồng lấy cũng không tính rất cao giá cả thu vào trong túi. Tới rồi hiện tại, này đối cậu cháu mới rốt cuộc minh bạch, cái gọi là dám bảo đại sẽ thượng sẽ xuất hiện một phần tư tàng bảo địa đồ, căn bản chính là Đông Phương Hồng lừa gạt bọn họ. Buồn cười. Vệ Lăng Phong đông nhiên đứng dậy chụp một chút cái bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Qua hôm nay, người trong thiên hạ đều biết tam quốc hoàng thất người tới tham gia giám bảo đại sẽ, nêu quốc cùng đông lôi đều có điều thu hoạch, chỉ có vệ quốc, một cây mau cũng chưa được đến. Vệ Lăng Phong đã có thể nghĩ đến lần này trở lại đại Hưng thành lúc sau, vệ hoàng đối hắn sẽ có bao nhiêu thất vọng, hắn gái kia vẫn luôn ngoe dục dịch lục hoàng đệ, nói không chừng có bao nhiêu cao hứng đâu. Tiểu thanh tượng trưng tính mà thanh toán tiền. Hàn Vũ một tay ôm phượng Minh cầm, một tay ôm ngàn năm Tuyết Liên. Đoàn người mới ra môn không bao lâu, liền nhìn đến Vệ lăng Phong sắc mặt xanh mét đố lại ở Đông Phương Hồng đường đi. Hai nước Thái tử chi gian dường cung bạt kiếm không khí thực mau hấp dẫn toàn bộ bách hội lâu ánh mắt. Vệ Thái tử, đây là ý gì a? Đông Phương Hồng ra vẻ không biết hỏi Vệ lăng Phong. Đông Phương Hồng, ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, dám lừa gạt bổn Thái tử lại không có can đảm lượng thừa nhận sao? Vệ lăng Phong nhìn Đông Phương Hồng ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Vệ thái tử có phải hay không phát sốt? nói như thế nào một ít không thể hiểu được nói. Vệ thái tử nếu nói buồn cung lừa gạt ngươi, không ngại nói rõ điểm nhi, làm đại gia cũng đều bình phân sự, buồn cung như thế nào lừa gạt ngươi. Đông phương hồng bộ giáng muốn nhiều vô tội liền lại nhiều vô tội. Vệ lăng phong, nói ta chơi ngươi đúng không, ta liền chơi ngươi thế nào, ngươi dám làm trò trước công chúng mặt nói ra sao. Ngươi vệ lăng phong tức giận đến ngược kịch liệt phập hồng, nghẹn nửa ngày mới đến một câu, ngươi tên hôn đàn này vẫn luôn đang chờ nghe đến tuột cùng đông lôi thái tử là như thế nào lừa gạt vệ thái tử mọi người trong lòng đều hảo sinh thất vọng, đợi nửa ngày liền chờ tới một câu ngươi tên hôn đàn này. Đông Phương Hồng thần sắc lạnh lùng, nhìn vệ lăng phong nói, nơi này là đông lôi, buồn cung xem ở vệ thái tử người tới là khách phần thượng liền không cùng ngươi so đo, nhưng là vệ thái tử lần sau lại như thế cố ý khiêu khích, đừng trách buồn cung không khách khí. Đông Phương Hồng một phen nói đến kêu kêu một cái lời lẽ chính đáng, Rất nhiều người nhìn Vệ Lăng Phong ánh mắt đều đã mang lên trào phúng. Vệ Lăng Phong bị tức giận đến đã mất đi lý trí, trực tiếp chỉ vào Đông Phương Hồng lớn tiếng nói: "Cứu cứu." Giao huấn một chút tên hôn đản này. Bình Liệt cũng bị Đông Phương Hồng này một phen được tiện nghi còn khoe mẽ diễn xuất cấp tức giận đến không nhẹ. Vệ Lăng Phong dứt lời, trực tiếp rút kiếm liền hướng tới Đông Phương Hồng công qua đi. Đông Phương Hồng ánh mắt lạnh lùng trốn đến một bên, mà Bình Liệt kiếm đã bị phi thân mà đến Bách Hội cấp quét tới rồi một bên. Muốn đánh nhau, đi ra ngoài. Bách hội nhàn nhạt mà nói, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng vừa động, liền đem bình liệt dùng vài thập niên trường kiếm cấp bẻ gãy. Xem đến mọi người lại là một trận hái hùng khiếp vĩa. Vệ quốc Thái tử là có bao nhiêu nao tàn mới có thể tưởng ở bách hội trong lâu đối mặt đông lôi Thái tử ra tay. Huống hồ nơi này vẫn là đông lôi quốc địa bàn, vệ Thái tử có phải hay không không tính toán lại hồi vệ quốc? Đi thôi. tiểu Thanh đem phía trước quá hưng phấn hiện tại có điểm mệnh tiểu dục cấp ôm lên nhàn nhạt mà nói. Nàng rất rõ ràng vệ lang phong cùng Đông Phương Hồng vì cái gì ở nháo, chỉ có thể nói một câu, vệ lang phong thật sự là quá xuẩn. Mà ra bách hội lâu lúc sau, đông lôi thái tử Đông Phương Hồng cũng không có trả thù vệ lang phong, mà là cao giọng nói một câu, vệ thái tử người tới là khách, buồn cung sẽ không so đo lúc trước sự tình, bất quá hy vọng sẽ không lại có lần sau. Cao thấp lập hiện, vệ vệ quốc thái tử xúc động dễ giận lòng dạ hẹp hỏi thanh danh thực mau liền chuyển ra đi. Người mang theo đồ vật đi về trước đi. Đông Phương Hồng cũng không có hồi khang bình thành thành chủ phủ, ở nửa đường liền cùng Phương Đông Giã tách ra, làm Phương Đông Giã mang theo đồ vật đi về trước, mà hắn còn muốn đi thấy một người. Khách điếm, tiểu dục bị tiểu thanh phóng tới trên giường liền ngủ rồi, hàn vũ thực mau tiến vào bẩm báo nói Đông Phương Hồng tới. Nói với hắn ta không rảnh. Tiểu thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Đông Phương Hồng người này là cái không có lợi thì không dậy sớm người, làm chuyện gì đều mang theo rất lớn giã tâm cùng mục đích tính, tiểu thanh không thích cùng người như vậy giao tiếp cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình cùng Đông Phương Hồng chi gian có cái gì giao tình. Đông Phương Hồng nghe được Hàn Vũ nói Kiều Thanh không rảnh thấy hắn, đảo cũng không tức giận, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Bởi vì hắn muốn là nghĩ tới tới xác nhận một chút Kiều Thanh có thể hay không đi thần y dịp cốc tham gia vân làm cùng tô ly thương hôn lễ, tới rồi nơi này, Hàn Vũ đi bẩm báo lúc sau, Đông Phương Hồng đột nhiên sửa chủ ý, bởi vì hắn cảm thấy hắn căn bản không nên tới này một chuyến. Một khi hắn biểu hiện ra cái gì, lấy Kiều Thanh tâm tư, khẳng định sẽ phát hiện dị thường, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Tuy rằng quyết định cùng Tô Ly Thương hợp tác, nhưng là đồng thời Đông Phương Hồng hy vọng này hợp tác là bí ẩn, thành lập ở không cùng Kiều Thanh sẽ rách mặt tiền đề dưới. Cho nên Kiều Thanh không thấy, ở giữa Đông Phương Hồng lòng kẻ dưới này, liền trực tiếp đi trở về. Mà bên này Kiều Thanh thật đúng là suy nghĩ nàng muốn hay không ở chỗ này lưu đến tháng 5 sơ năm, sau đó đi thần y cốc tham gia Tô Ly Thương cùng Vân Lam hôn lễ. Tô Ly Thương cùng Vân Lam có được hay không thần? Có thể hay không thuận lợi bái đường tiểu thanh đều không có cái gì hứng thú, nhưng là nàng đối chưa từng có đi qua thần y y cốc có một chút hứng thú, bởi vì khách quan tới nói, nguyên bản Vân Lang, cái kia vị trí, hẳn là nàng. Tiểu Thanh không muốn làm cái gì thần y y cốc thiếu chủ, chính là muốn đi xem một cái thần y y cốc cái dạng gì, còn có tố tâm yêu nam nhân kia, thần y y cốc cốc chủ Vân Vô đến tuột cùng là cái cái dạng gì người. Ở phương Đông Phi nhạn lại đây hỏi Tiểu Thanh khi nào hồi chỉnh thời điểm, Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, tháng 5 sơ 6. Nàng quyết định, lưu đến tháng 5 sơ năm, đi thần y quốc nhìn xem. Khoảng cách hiện tại cũng không kém mấy ngày rồi, cũng không có người muốn đi vội vã, liền đều giữ lại. Tháng 5 sơ nhị, hôm qua vừa mới tổ chức quá một hồi thịnh hội bách hội lâu, phản phất trong một đêm hư không tiêu thất, nguyên lai bách hội lâu nơi địa phương lại lần nữa thành một mảnh trống trải nơi. Mà bách hội, cũng lại đây cùng tiểu thanh cùng tiểu dục cáo biệt. Ta phải đi. Bách hội mỉm cười nói. Hắn cùng tố tâm từ nhỏ liền ở tại đã từng tần dịch cùng phương Đông Phi nhạn trụ qua cái kia thần bí sân cốc là cụ bà tóc bạc bà đem bọn họ nuôi lớn, hắn mỗi năm đại bộ phận thời gian đều phải trở về nơi đó làm bạn cụ bà tóc bạc bà. Dám bảo đại sẽ kết thúc, bên này sự tình hiểu rõ, hắn cũng ra tới vài tháng, muốn trở về nhìn xem. Cứu công, ta về sau đi nơi nào tìm ngươi nha. Ta còn muốn cho ngươi dạy ta khinh công đâu. Tiểu dục lưu luyến không rời mà ôm bách hội cổ nói. Quá đoạn thời gian. Ta đi Hàn Nguyệt Sơn Trang xem Dục Nhi. Bách hội mỉm cười nói. Hắn trở về nhìn xem cụ bà tóc bạc bà một người hay không mạnh khỏe, lúc sau sẽ đi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Không chỉ là Kiều Dục, hắn còn rất muốn trông thấy Kiều Thanh sở sinh kia đối long phượng thai. Cứu công nhất định phải tới Nga. Kiều Dục chỉnh trọng chuyện lạ mà nhìn bách hội nói. Bách hội cũng chỉnh trọng chuyện lạ gật gật đầu nói, nhất định. Trước khi đi thời điểm, bách hội cho Kiều Thanh một cái túi tiền, nói làm Kiều Thanh ở cần thiết muốn tìm hắn thời điểm lại mở ra xem. Tiều Thanh thu hảo cái kia tinh xảo túi tiền, Bạch hội đã nhanh nhẹn rời đi. Mẫu thân, ngươi nói cứu công sẽ đi nhà của chúng ta sao? tiểu dục hỏi tiểu Thanh. Sẽ? tiểu Thanh khẳng định gật gật đầu. Bách hội muốn làm chuyện gì, đại khái trong thiên hạ cũng không ai có thể đủ ngăn cản đi. Giám bảo đại sẽ kết thúc lúc sau, Khang Bình trong thành không ít người đều đi rồi, còn có không ít người chuẩn bị ở lâu hai ngày, bởi vì bọn họ đều thu được thần y cốc thiếp giới. tháng năm sơ năm thần y cốc thiếu chủ xuất giá. Không nghĩ đắc tội thần y hề cốc, đại khái đều sẽ lựa chọn tiến đến đưa lên hạ lệ uống ly rượu mừng. Thần y hề cốc, thành thân công việc đã sớm an bài thỏa đáng, các nơi đều là một mảnh răng đèn kết hoa vui mừng không khí. Theo nhật tử tới gần, Vân Lam trong lòng lại là kích động vui sướng, lại có chút thấp thỏm bất an. Bởi vì nàng cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, nàng rốt cuộc có thể gả cho tô ly thương. Cút đi! Tô ly thương đang ở nghiên cứu chế tạo một loại cổ, Vân Lam không gõ cửa liền vào được. Tô Ly Thương thần sắc lạnh lùng đứng lên chặn Vân Lam tầm mắt. Vân Lam ủy khuất mà nhìn Tô Ly Thương, vui sướng tâm tình nháy mắt biến mất không thấy, chờ nghe được Tô Ly Thương lạnh giọng nói, về sau nhớ rõ gõ cửa. Vân Lam lại không như vậy thương tâm, Tô Ly Thương không phải không nghĩ nhìn thấy nàng, chỉ là không thích nàng không gõ cửa liền vào đi. Chờ Vân Lam lui ra ngoài lại gõ cửa môn, một lát sau mới nghe được Tô Ly Thương nói tiến vào, Vân Lam thần sắc vui vẻ lại lần nữa đẩy cửa tiến vào. Tô Ly Thương sớm đã đem không nghĩ làm Vân Lam nhìn đến đồ vật cấp thu hồi tới. Có việc gì thế? Tô Ly Thương mặt vô biểu tình hỏi. Không có việc gì Vân Lam thật cẩn thận mà ở Tô Ly Thương đối diện ngồi xuống, nhìn Tô Ly Thương ôn nhu nói, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Ta cho ngươi kia hai khối ngọc bội, đều đưa ra đi sao? Tô Ly Thương thần sắc nhàn nhạt hỏi Vân Lam. Ấn. Vân Lam gật gật đầu nói, cha đang bế quan, ta không có kêu hắn, đem ngọc bội treo ở trên người hắn liền ra tới. Thúc phụ kia khối ta cũng cho hắn, nói là ta chính mình mua, thúc phụ cấp cao hứng, lúc ấy liền mang lên. Ngươi làm được thực hảo. Này có lẽ là tô ly thương lần đầu tiên khen Vân Lam, Vân Lam trong lòng ngọt ngào không thôi, cũng không có nhìn đến tô ly thương trong mắt tàn nhẫn cùng thị huyết. Vân Lam đích xác làm được thực hảo. Tô ly thương đến bây giờ luyện chế thành công hai quả ngọc cổ, hơn nữa đem kia hai khối đã bị ngọc cổ ăn mòn ngọc bội thông qua Vân Lam tay, một khối đưa đến Vân vô bên người, mặt khác một khối đưa đến tận trời trên người. Tô Ly Thương trong lòng cười lạnh, thần y hề cốc, bất quá là một đám ngu xuẩn thôi. Tô Ly Thương nói kia hai khối ngọc bội là hắn hiếu kính Vân Vô cùng tận trời, nhưng là lại không nghĩ làm cho bọn họ biết là hắn đưa. Vân Lam lúc ấy trong lòng cao hứng đều không kịp, nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Ly Thương dụng tâm kín đáo. Vân Vô đang bế quan, toàn bộ thần y hề cốc bị cho phép ở Vân Vô bế quan thời điểm đi gặp Vân Vô, cũng chỉ có Vân Lam một cái mà thôi. Đã từng Vân Lam vì cứu Tô Ly Thương, mạnh mẽ đem Vân Vô từ bế quan chung đánh thức dẫn tới Vân Vô bị nội thương không nhẹ. Mà lần này, Tô Ly Thương chỉ nói nhất định phải đem ngọc đội cấp Vân Vô, Vân Lam cảm thấy chính mình đã phi thường thật cẩn thận, không có quấy dày đến Vân Vô, lại còn có hoàn thành Tô Ly Thương phân phó. Mà tận trời, thu được Vân Lam đưa lễ vật đương nhiên là vui mừng không xiết, nơi nào sẽ nghĩ vậy đồ vật là từ Tô Ly Thương nơi đó ra tới. Thành thân ngày liền vào ngày mai, Tô Ly Thương tâm tình thực bình tĩnh, thậm chí ở Vân Lam lòng tràn đầy chờ mong mà phùng hỉ phục lại đây làm hắn thí xuyên thời điểm. Không, có cự tuyệt trực tiếp thay. Chỉ là Vân Lam sẽ không biết Tô Ly Thương ở xuyên hỉ phục thời điểm, trong lòng có bao nhiêu đau, bởi vì hắn suy nghĩ một nữ nhân khác. Tới rồi thần ý Di Quốc làm hỷ sự hôm nay, Tiêu Thanh chỉ dẫn theo Hàn Vũ một người tiến đến. Mạc Bác Nguyệt cùng Tần Dịch đều đối Tô Ly Thương cùng Vân Lam không có gì hảo cảm, cũng không có hứng thú đi tham gia bọn họ hôn lễ. Mà Tiêu Thanh cũng không phải đi đưa hạ lễ, không nghĩ mang theo Kiều Dục đi, Kiều Dục sáng sớm liền đi theo Long thiên Giả lão nhân đi ra ngoài chơi. Chủ tử Ngươi này thân, nhìn như là đi tà bãi. Hai người cưỡi ngựa hướng thần y Du Cốc đi thời điểm, Hàn Vũ nhìn Kiều Thanh trên người màu đen kinh trang, cười hì hì nói, xanh đỏ loè loẹt là vui mừng nhan sắc, hắc bạch còn lại là làm hỉ sự thời điểm thực kiêng dè nhan sắc. Giống nhau đi tham gia hôn lễ, đều sẽ không lựa chọn ăn mặc quá tố, càng sẽ không xuyên một thân hắc, nếu không thoạt nhìn giống như là đi tà bãi. Kiều Thanh tỏ vẻ nàng thật đúng là không suy xét quá vấn đề này. Trên thực tế cùng Hoa xanh cùng nhau ra cửa thời điểm, Nàng xuyên cái gì quần áo đều là mạc hoa xanh quyết định. Mà nàng chính mình thời điểm liền rất tùy ý, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nào kiện quần áo liền trực tiếp mặc vào. Cái này màu đen kinh trang, vẫn là nàng một mình đấu bảy đại phái trưởng môn ngày đó xuyên. Bị hàn vũ tẩy quá phơi khô lúc sau, hiện giờ lại mặc vào. Khách quan tới nói, này thật là một bộ thực thích hợp đánh nhau quần áo, hơn nữa người bình thường chỉ có ở đánh nhau thời điểm mới có thể xuyên thành như vậy. Bất quá tiểu thanh cũng không có trở về thay đổi tính toán. Nàng chỉ là đơn thuần mà muốn ở thần Y Ghi Cốc mở cửa đón khách thời điểm đi xem thần Y Lý Cốc bộ dáng gì. Thần Y Ghi Cốc hôm nay khách khứa đầy nhà, ngay cả các đại môn phái người, đều mang theo hậu lễ tiến đến chúc mừng thần Y Ghi Cốc thiếu chủ thành thân. Mà ở này trong đó, Kiều Thanh có vẻ thập phần sâu ra, chủ yếu vẫn là bởi vì quần áo trên người. Bất quá hiện giờ Kiều Thanh uy danh thiên hạ đều biết, trong tay còn cầm thần Y Ghi Cốc phát ra đi thề mời, mặc dù xuyên như vậy một thân thoạt nhìn như là tạm bãi quần áo cũng không có mang cái gì hạ lễ, vẫn như cũ không dám có người chậm trễ. Tiêu Thanh mang theo Hàn Vũ vào Thần Y Lý Cốc lúc sau, phát hiện nơi này cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang là hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Hàn Nguyệt trên đỉnh núi, Thần Y Lý Cốc ở trong sân cốc. tương đối tới nói, Hàn Nguyệt Sơn Trang kiến trúc đàn tương đối tập trung, mà Thần Y Lý Cốc trung kiến trúc phân bố ở trong sân cốc các nơi, cao thấp đan xen có hứng thú. bất quá khách quan tới nói, Thần Y Lý Cốc cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp, nếu không phải nơi nơi đều là đỏ thâm nói chỉ sợ sẽ càng đẹp mắt một ít. Vân Cốc chủ đâu? Tiểu Thanh mở miệng hỏi dẫn đường thần y Di Cốc nữ lệ tử, là một cái mặt tròn tròn tiểu cô nương. Cốc chủ đang bế quan, bất quá nghe nói hôm nay liền sẽ xuất quan, hẳn là có thể theo kịp thiếu chủ bái đường thành thân. Tiểu cô nương không như vậy nhiều tâm tư, Tiểu Thanh hỏi nàng liền nói: "Vân Vô đang bế quan." Điểm này Tiểu Thanh thật đúng là không biết, nàng hôm nay trừ bỏ muốn nhìn một chút thần y Y Cốc ở ngoài, còn muốn nhìn một chút Vân Vô là cái cái dạng gì người. Dù sao cũng là thân thể này thân cha, Tiểu Thanh ít nhất lòng hiếu kỳ vẫn là có điểm. Nhìn dáng vẻ Vân Vô bế quan thời gian không ngắn, mà Vân Lam muốn thành thân đại khái cũng không có trải qua Vân Vô đồng ý không biết Vân Vô vừa ra quan liền nhìn đến Vân Lam thành thân, sẽ là cái gì phản ứng đâu. Tiểu Thanh quyết định lưu lại kiên nhẫn trở, mãi cho đến nhìn thấy Vân Vô mới thôi. Kỳ thật Tiểu Thanh trong lòng còn có một ít ác liệt nhân tố, nàng biết nàng cùng tố tâm lớn lên rất giống, nàng muốn nhìn xem, đương Vân Vô nhìn đến nàng gương mặt này thời điểm. Sẽ là cái gì phản ứng? Là tiếp tục lừa mình dối người đâu? Vẫn là ý thức được tận trời cùng Vân Lam lừa gạt hắn đâu? Đến lúc đó tận trời cùng Vân Lam như thế nào tự xử? Tiêu Thanh kỳ thật thực chờ mong. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình đại khái chính là tới ta bãi. Rốt cuộc ở Vân Lam thành thân thời điểm xuất hiện ở Vân vô trước mặt, rất có thể sẽ làm Vân Lam cùng tận trời có bị vạch trần nguy hiểm. Nhưng là thì tính sao đâu? Tiêu Thanh cũng không có quên. Liên ở phía trước mấy ngày khang bình thành trung tâm trên lôi đài tận trời đối mặt nàng thời điểm trong mắt chính là trần chuỗi sát ý tận trời muốn giết nàng điểm này tiểu thanh thực xác định cho nên đối tận trời ra tay cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự tiểu thanh lặng lặng mà ngồi ở khách khứa tịch thượng đảng giờ lành đến mà tân nương tử vân lam từ thiên không lượng liền lên tỉ mỉ trang điểm hảo tô ly thương cũng ở thời khắc sắp đến thời điểm mặc vào vân lam cho hắn lấy quá khứ thủy phụ tô ly thương ra cửa thời điểm nhìn một chút sắc trời Vân vô hẳn là sắp xuất quan đi, mà kiều thanh, cũng nên ở thần y hề cốc chúng. Giờ lanh tới rồi thời điểm, tô ly thương nắm vân lam vào giả dạng vui mừng đại sảnh, mà thượng đầu ngồi, chỉ có một tận trời. Rất nhiều người đều biết vân vô đang ở bế quan, tận trời làm vân lam thân thúc thúc, chịu trưởng bối lễ cũng là hẳn là. Nhất bái thiên địa, tô ly thương thần sắc bình tĩnh mà cùng vân lam cùng nhau lễ bái, tư tiến vào đại sảnh bắt đầu mắt nhìn thẳng. Phảng phất căn bản là không có nhìn đến trong đám người cái kia một thân hắc ý khuôn mặt thanh lãnh nữ tử. Nhị bái cao đường. Tô Ly Thương cùng Vân Lam xoay người, đang muốn đối với tận trời quỳ xuống thời điểm, mọi người đột nhiên nghe được từ xa tới gần hét lớn một tiếng, "Các ngươi đang làm cái gì?" Một cái đầy đầu chỉ bạc cao lớn nam nhân phi thân mà đến, Tô Ly Thương đôi mắt hơi rũ, nắm lấy dấu ở tay háo trung một phen truy thủ, trực tiếp vết cắt chính mình thủ đoạn. Một tia mùi máu tươi thực mau phiêu tán đi ra ngoài, tận trời nghe thấy được Đã tới rồi phụ cận Vân Vô cũng nghe thấy được. Mà Vân Vô trong lúc vô tình phảng phất nhìn đến trong đám người có một nữ tử cùng Tố Tâm giống như, chỉ là không đợi hắn lại xem một cái, ánh mắt lập lòe một chút, hai mắt đã lộ ra hung quang. Nạp mệnh tới, kinh biến liền phát sinh ở trong ngay mắt, phi thân mà đến Vân Vô cùng ngồi ngay ngắn địa vị cao tận trời, đột nhiên không hề dự triệu mà đồng thời đối với khách khứa đàn trung một cái hắc ý, ý y hề nữ tử đánh qua đi. Thì Đường trung nháy mắt loạn thành một đoàn, Vân Vô cùng tận trời ra tay thập phần tàn nhẫn. Vài cái khách khứa không kịp né tránh đều bị vân vô trưởng phong cấp lan đến, cảm giác ngược một trận tanh ngọn. Chủ tử. Hàn vũ đại kinh thất sắc, đương tiểu thanh nhanh trong né tránh tận trời nhất kiếm thời điểm, cảm giác được phía sau gần trong gang tất hùng hồn trưởng phong trong lòng cả kinh, nàng hôm nay đại khái muốn đả thương. Chỉ là ngay sau đó, một trận tiếng kinh hô vang lên, tiểu thanh xoay người liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau tô ly thương, phản phất một cái như diều đứt dây giống nhau bị vân vô một trưởng đánh đi ra ngoài. Rất nhiều người đều nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, tô ly thương một thân đỏ thắm như máu hồng y y bị máu tươi xuống nước, nhiều một đạo quỷ dị màu sắc, mà hắn khuôn mặt trắng bệnh mà nằm trên mặt đất, khóe miệng máu tươi còn vẫn luôn ở ra bên ngoài mạo, hắn liền như vậy nhìn Tiểu Thanh, xả ra một cái thảm đạm tươi cười nói, "Ngươi không có việc gì." Thật tốt mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. 175 thúc cháu cha con. Mà tận trời cùng vân vô huynh đệ hai người bất quá tạm dừng một lát, lập tức lại hướng tới Tiểu Thanh công lại đây. Tiều Thanh trong lòng lửa giận bốc lên, rút ra hàn nguyệt kiếm đón nhận hai người công kích. Bên này ba người chiến đấu đến kinh tâm động phách, bên kia một thân đỏ thâm áo cưới Vân Lam sớm đã sốc lên khăn văn đỏ, bổ nhào vào tô ly thương trên người đau khóc thành tiếng. Tô ly thương! Người tỉnh tỉnh! Người tỉnh tỉnh a, Cha! Đừng đánh! Người mau đến xem xem tô ly thương! Người mau tới cứu cứu hắn! Vân Lam kêu đến khản cả giọng, chính là Vân vô cùng vô tiêu chút nào không dao động. Tiêu Thanh không nghĩ tới bất quá là nhất thời tò mò nghĩ đến thần y di cốc nhìn xem, thế nhưng sẽ tao nộ đến chuyện như vậy. Mà vân vô vô công so tận trời muốn cao không ít, đã từng ở thiên hạ cũng là chỉ ở sau long thiên dạ tồn tại. Hai cái huynh đệ hợp lực đối phó nàng, hơn nữa ra tay đều mang theo chí mạng sắc ý, Tiêu Thanh chỉ có thể nỗ lực ứng phó, hàn vũ thượng lúc sau cũng không làm nên chuyện gì. Mãn đường khách khứa thần sắc đều là mờ mịt. Bọn họ biết đang ở đối chiên chính là ai đó là thần y Di Cốc Cốc chủ cùng trưởng lão hai huynh đệ đang ở hợp lực vây công Hàn Nguyệt thiếu chủ chính là vì cái gì đâu giống như Hàn Nguyệt thiếu chủ cùng thần y Di Cốc trưởng lão không lâu phía trước vừa mới mới đã giao thủ hiện giờ Hàn Nguyệt thiếu chủ bị trả thù cũng có khả năng nhưng là cần thiết lựa chọn thần y Di Cốc thiếu chủ đang ở bái đường thời điểm trực tiếp khai chiến sao hơn nữa sắp cùng thần y Di Cốc thiếu chủ thành thân tu công tử đang ở bái đường thời điểm chạy tới giúp Hàn Nguyệt thiếu chủ chắn một trường hiện giờ trọng thương hôn mê bất tỉnh quả thực là quá cầu huyết bảy đại phái trưởng môn đều tại đây kỳ thật đều cảm thấy thần y liệt cốc hôm nay hành động thật quá đáng cũng đều có thể nhìn ra tiểu thanh hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu bọn họ rất bội phục tiểu thanh nhưng là bội phục là một phương diện muốn hay không đi lên giúp tiểu thanh là mặt khác một phương diện rốt cuộc đối phương là thần y liệt cốc đắc tội ai đều không thể đắc tội thần y liệt cốc này cơ hồ là trên giang hồ sở hữu môn phái chi gian đạt thành trung nhận thức chỉ là đương tiểu thanh bị vân vô trưởng phong đánh tới Rõ ràng bị thương thời điểm, có người thật sự nhìn không được, trực tiếp phi thân dựng lên giúp Tiểu Thanh chặn tận trời. Đây là cái lao hòa thượng, đúng là lúc ấy luận vo cái thứ hai cùng Tiểu Thanh giao thủ đại bi tự trưởng môn phương trượng trí Hư. Hắn nguyên lai gậy gộc đã bị Tiểu Thanh chém nứt, hiện giờ thay đổi một cây tân, đối phó khởi tận trời vẫn là hơi có chút cố hết sức. Nhưng là dù vậy đối Tiểu Thanh trợ giúp đã rất lớn. Nàng đối với Hàn Vũ đưa mắt ra hiệu, Hàn Vũ do dự một chút, trực tiếp tiến lên giống nhau đem Vân Lam đẩy ra. Sau đó ôm tô ly thương bay đi. Tiểu thanh không hề ham chiến, biên đánh biên lui. Tuy rằng bị điểm nội thương, bất quá chỉ đối phó vân vô một cái vẫn là có thể ứng phó được đến. Ở trí hư lão hòa thượng hiểm hộ dưới, tiểu thanh thành công ném ra vân vô cùng tận trời, toàn lực vận khởi khinh công hướng thần y cốc ở ngoài bay đi. Vân làm quần áo hốn độn mà ngã ngồi trên mặt đất, không có người hạ lệnh muốn ngăn lại tiểu thanh, mà đường tô ly thương cùng tiểu thanh đều rời đi lúc sau, vân vô cùng tận trời đột nhiên liền dừng tay. Hai người hai mặt nhìn nhau đều có chút không rõ nguyên do. Vân cốc chủ, Vân trưởng lão, Hàn Nguyệt thiếu chủ dù sao cũng là hậu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Chí hư lời nói thâm thiếu mà đối Vân vô cùng tận trời nói: Mặc kệ có cái gì ân oán, thân y li cốc cốc chủ cùng trưởng lão hợp lực vây công một người tuổi trẻ hậu bối, đây đều là không phù hợp giang hồ đạo nghĩa. Cái gì Vân vô nhìn chung quanh thần sắc quá dị khách khứa, trên mặt đất thân hồn lạc phách Vân làm, còn có chung quanh rõ ràng đánh nhau quá dấu vết. Lại hồi tưởng không đến phía trước đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn cuối cùng ký ức, tựa hồ là thấy được tố tâm. Tố tâm. Vân vô ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, chính là cũng không có phát hiện hắn thương nhớ ngày đêm người kia, hắn biết sự tình tất nhiên có gì, tới rồi hiện giờ loại tình trạng này, vẫn là làm những người này mau trong tan, sau đó làm rõ ràng đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vân vô một mở miệng, vốn dĩ liền rất tưởng rời đi cái này thì phi nơi các tân khách bất quá một lát liền tan cái sạch sẽ. Thân y gốc chung một mảnh hỗn độn, Vân Vô đem còn ngồi dưới đất Vân Lam cấp kéo lên quan tâm mà nói, Lam Nhi đừng khóc. Liên ở Vân Vô đối với Vân Lam cha con tình thâm thời điểm, cũng biết chính mình có lẽ bị người am toán tận trời đã không giấu vết mà tìm một cái tâm phúc đệ tử, đem phía trước tình huống đều đại khái hiểu biết. Đương Vân Vô hỏi tận trời có hay không cảm thấy địa phương nào quái dị thời điểm, tận trời trầm giọng nói, đại ca, chúng ta đều bị người am toán. Các người giết tiểu thanh liền hảo, vì cái gì muốn đánh tô ly thương. Chúng ta lập tức liền phải thành thân. Vân Lam đột nhiên nhìn Vân vô cùng tận trời cuồng loạn mà kêu to đến. Vân vô lúc trước suốt quan thời điểm đã nhìn đến Vân Lam cùng Tô Ly Thương tựa hồ đang ở bãi đường, nhưng là Kiều Thanh là ai? Tô Ly Thương lại đi nơi nào? Vì sao hắn hiện giờ một chút ấn tượng đều không có? Lam nhi, ta cùng đại ca đều là bị người không chế, không phải cô ý muốn đánh Tô Ly Thương. Tận trời nhìn Vân Lam nói, tưởng tượng đến vừa mới tên đệ tử kia nói Tô Ly Thương là vì cứu Kiều Thanh mới bị thương. Tận trời liền hận không thể tô ly thương lúc này đã chết. Sao có thể? Ai có thể không chế được chủ các ngươi? Vân Lam không tin mà nói. Nói cho ta, Tiểu Thanh là ai? Vân vô sắc mặt ngưng trọng mà nói. Vì cái gì cái này hoàn toàn xa lạ tên sẽ làm hắn cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tận trời đối với Vân Lam đưa mắt ra hiệu. Vân Lam đột nhiên khóc lớn bổ nhào vào Vân vô trong lòng được nói. Cha, nữ nhi bị Tiểu Thanh làm hại hảo khổ a. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vân Vô cảm thấy hiện tại trong đầu quả thực là một cuộn chỉ rối, rất nhiều chuyện đều lý không rõ. Đại ca, vẫn là ta tới nói đi." Tận Trời thở dài một hơi nói, tiểu Thanh Nguyên bản là nghiêu quốc tiểu quốc công phủ thất tiểu thư, sau lại gả cho nghiêu quốc an vương Mạc Hoa Xanh đương an vương phi, lúc sau lại bị vạch trần nàng kỳ thật là Hàn Lẫm gửi nuôi ở tiểu quốc công phủ nữ nhi, thành Hàn Nguyệt thiếu chủ. Mạc Hoa Xanh là hiện giờ ám lâu lâu chủ, vẫn là nghiêu quốc hoàng đế. Kia đối phu thê làm người kiêu ngạo bá đạo ngang ngược vô lý." Đặc biệt là Kiều Thanh, liên tiếp đối Lam Nhi ám hạ sát thủ, nếu không phải có ta ở đây bên cạnh, chỉ sợ đại ca liền không thấy được Lam Nhi. Kiều Thanh vì cái gì muốn sát Lam Nhi? Vân vô không rõ, bọn họ rõ ràng nước giếng không phạm nước sông, liền tính Kiều Thanh làm người kiêu ngạo, cũng giết không đến thần ý quốc thiếu chủ trên đầu đi. Bởi vì Kiều Thanh tuy rằng đã gả chồng sinh con, nhưng là không giữ phụ đạo, vẫn luôn cùng Tô Ly Thương thật không minh bạch. Tô Ly Thương đã đáp ứng muốn cùng Lam Nhi thành thần. Kiều Thanh còn một hai phải chạy đến thần y quốc tới tạ bãi. Hôm nay chúng ta bị người am toán, khẳng định chính là Kiều Thanh ở bên ngoài đắc tội kẻ thù, muốn thông qua chúng ta tay giết nàng. Tận trời vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Không sai. Vân Lam khóc lóc nói, cha không ở, ta có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị nữ nhân kia cấp giết. Hiện giờ nàng còn đem nữ nhi vị hôn phu cấp đoạt đi rồi, cha ngươi phải vì nữ nhi làm chủ a. Vân Vô Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào chính là cho tới nay đối Vân Lam sủng ái cùng dung túng vẫn là chiếm thượng phong, hắn tử ái mà vước Vân Lam đầu nói, "Lam nhi yên tâm, cha nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo." Tận trời ánh mắt rơi xuống bên hông một khối tân ngọc bội mặt trên, trong mắt nháy mắt tràn đầy khói mù. Chờ Vân vô đi rồi lúc sau, tận trời cởi xuống kia khối ngọc bội cầm trong tay tinh tế đánh giá. Hắn hoài nghi này khối ngọc bội có vấn đề, bởi vì hắn gần nhất cũng không có chạm qua khác khả nghi đồ vật, toàn thân trên dưới liền nhiều như vậy một khối ngọc bội. Chính là tận trời đối độc thuật như vậy tinh thông, lại một chút đều nhìn không ra này khối ngọc bội có cái gì khác thường, đi hỏi Vân Lam thời điểm, Vân Lam như cũ kiên trì nói này khối ngọc bội chính là nàng tự mình mua tới đưa cho tận trời. Tận trời có trong chốc lát thật là tại hoài nghi hôm nay này ra diễn đều là tô ly thương ở tự đạo tự diễn, chính là hiện tại lại không xác định. Bởi vì tô ly thương nội lực bị phong, hôm nay như vậy hành động thật sự quá mạo hiểm, Vân vô toàn lực một kích, tuyệt không phải hiện tại tô ly thương có thể thừa nhận. Thậm chí tô ly thương hiện tại đều có khả năng đã chết. Bị tiêu thanh mang suất thần y dì cốc tô ly thương hiện tại còn chưa có chết, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Hắn xác mặt như tờ giấy mà nằm ở trên giường, đã hơi thở mong manh. Chủ tử, làm sao bây giờ? Hàn Vũ có chút vô thố hỏi tiêu thanh. Tô ly thương sắp chết, chính là các nàng cũng đều không hiểu y dì thuật. Đả thương tô ly thương chính là vân vô, cho nên các nàng không thể đem tô ly thương lưu tại thần y dì cốc, điểm này Hàn Vũ biết nhưng là hiện giờ làm sao bây giờ Tiểu Thanh nhìn Tô Ly thương hôn mê bất tỉnh bộ dáng mày hơi hơi nhíu lại đột nhiên trong lòng vừa động từ tùy thân mang trong túi tiền lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc đổ một cái màu trắng ngà thuốc viên ra tới đưa cho Hàn Vũ đi đút cho Hàn An Hàn Vũ thực mau liền đem Tô Ly thương miệng bẻ ra đem đưa viên thuốc viên cho hắn uy đi xuống bất quá một lát công phu Hàn Vũ kinh ngạc phát hiện Tô Ly thương trên mặt tử khí đã rút đi hô hấp cũng vững vàng rất nhiều Tiểu Thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi Đại thần cứu cứu cấp đồ vật, quả nhiên không phải vật phàm. Đây là bách hội phía trước cho nàng, nói là bị trọng thương nói ăn một cái có thể bảo mệnh, không nghĩ tới hiệu quả như thế thần kỳ. Đi tìm cái đại phu, lại đây cho hắn rửa sạch băng bó một chút. Tiểu thanh phân phó hàn vũ, hàn vũ thực mau liền đi ra ngoài, tiểu thanh như suy tư gì mà ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng thương cũng không trọng, đã phục chữa thương dược, không có gì đáng ngại. Chính là hôm nay phát sinh sự tình thật sự quá mức quỷ dị, tiểu thanh không thể lý giải. Vân vô cùng tận trời vì sao phải đột nhiên đối nàng hạ sát thủ. Tận trời muốn sát nàng, điểm này tiểu Thanh biết. Như vậy Vân vô đâu? Tiểu Thanh không thể lý giải Vân vô vì sao nhìn thấy cùng tố tâm dung mạo như thế tương tự nàng trực tiếp liền giết lại đây đâu. Chẳng lẽ lúc trước tố tâm cùng Vân vô ở bên nhau thời điểm, dùng chính là gương mặt giả. Đây cũng là không phải không có khả năng, rốt cuộc bách hội một tay thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, tố tâm chưa chắc sẽ không. Nhưng còn có một chút giải thích không thông. Liên tính muốn sát nàng, vì cái gì muốn tuyển ở Vân Lam cùng Tô Ly Thương đang ở bái đường thời điểm. Bọn họ chi gian thù hận tựa hồ còn chưa tới tình nguyện hủy hoại Vân Lam việc hôn nhân cũng muốn lập tức giết nàng nông nôi đi. Còn có Tô Ly Thương. Hàn Vũ khiêng Tô Ly Thương trở về thời điểm, nói cho Kiều Thanh Tô Ly Thương không có bất luận cái gì nội lực. Kiều Thanh không biết Tô Ly Thương nội lực có phải hay không đã bị tận trời cùng Vân Lam phế bỏ, nhưng là hiện giờ Tô Ly Thương, căn bản là thừa nhận không được Vân vô toàn lực một trường. Tiều Thanh biết Tô Ly Thương thích nàng, thậm chí hao tổn tâm cơ muốn chia rẽ nàng cùng Mạc Hoa Xanh. Nàng cùng Tô Ly Thương trước nay đều không phải bằng hữu, chính là hiện giờ đâu. Tô Ly Thương là vì cứu nàng mới trọng thương, Tiều Thanh cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến mặt hắn tự sinh tự diệt, có thù báo thủ, có ân báo ân, Tiều Thanh phân thật sự rõ ràng. Nha đầu! Sao lại thế này? Nghe nói ngươi ở thần y quốc bị người khi dễ. Long thiên Dạ khiêng Tiểu Dục hấp tấp mà đi đến. Thần Y Y Cốc trung phát sinh sự tình ở Khang Bình trong thành đã truyền khai, bên ngoài người đều đang nói Thần Y Y Cốc cốc chủ cùng trưởng lão hai huynh đệ ở Thần Y Y Cốc thiếu chủ bái đường thành thân thời điểm đột nhiên đối Hàn Nguyệt thiếu chủ hạ sát thủ. Long Thiên Dạ sau khi nghe được liền lập tức đuổi lại đây, vừa vào cửa liền nhìn đến Kiều Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, mà trên giường còn nằm hôn mê bất tỉnh Tô Ly Thương. Bọn họ ở tìm chết. Long Thiên Dạ buông kiểu dục, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Trước mắt hết thể còn có cái gì không rõ. Nếu như bị mạc hoa xanh cùng hàn lẫm biết hắn đi theo tiểu thanh ra tới còn làm tiểu thanh bị người cấp khi dễ, hắn này mặt già cũng đừng muốn. Lúc trước rời đi hàn nguyệt sơn trang thời điểm, hàn lẫm còn bà bà mụ mụ mà chuyên môn đi làm ơn hắn bảo vệ tốt hắn quê nữ, hiện tại khen ngược, tiểu thanh thế nhưng bị người cấp khi dễ tới rồi loại tình trạng này. Tiểu thanh còn chưa nói lời nói, long thiên giả đã thực mau từ nàng trước mắt biến mất, không cần tưởng đều biết đi nơi nào. Tiểu Du khuôn mặt nhỏ thượng đều là lo lắng mà nhìn tiểu thanh nói, mẫu thân. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, khôi phục rốt cuộc còn phải tốn chút thời gian, nàng sắc mặt cũng không có thực bệnh, cũng không cảm thấy đau, chỉ là vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau người nhìn đến liền sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng. Ta về sau không bao giờ rời đi mẫu thân. Tiêu Dục có chút tự trách mà ôm Tiêu Thanh nói, nếu hắn cùng Tiêu Thanh ở bên nhau nói, Long Thiên Dạ cũng sẽ cùng Tiêu Thanh ở bên nhau, như vậy Tiêu Thanh liền sẽ không bị người đả thương. Mẫu thân thật không có việc gì. Chúng ta ngày mai liền về nhà. Tiểu Thanh thật sự hảo tưởng hảo tưởng mạc hoa xanh, hảo tưởng lập tức trở lại hắn bên người đi. Đến nỗi thần y hề quốc, Tiều Thanh tuyệt đối không phải cái lấy ơn báo toán người. Lúc này trên giường Tô Ly Thương đã chậm rãi mở mắt, nghe được cách đó không xa Kiều Thanh cùng tiểu Dục nói chuyện thanh âm, trong lòng yên ổn xuống dưới. Tận trời cùng vân vô thật là bị người cấp không chế, không chế bọn họ người kia, chính là Tô Ly Thương. Hắn dùng chính mình huyết dụ phát hạ ở kia hai người trên người ngọc cổ. Đối bọn họ hạ mệnh lệnh chính là, giết Kiều Thanh. Tô Ly Thương ở đánh cuộc, hắn tin tưởng Kiều Thanh sẽ không có việc gì, mà hắn cũng rốt cuộc có một cái cơ hội, chắn Kiều Thanh trước mặt. Tô Ly Thương hiện tại cảm giác toàn thân đều phải tan thành từng mảnh, loại kết quả này là hắn đã sớm đoán trước đến. Hắn ở mạo hiểm, từng bước một thiết kế hảo, thậm chí đánh bạc chính mình tính mạng, may mà, hắn thành công. Thành công mà còn sống, ở cứu Kiều Thanh lúc sau. Hắn thành công mà được đến một cái tiếp cận Kiều Thanh cơ hội. Mặc kệ là đồng tình vẫn là báo ân, tô ly thương đều không thèm để ý, hiện giờ kiểu thanh như vậy bình tĩnh mà cùng hắn ở chung một phòng, với hắn mà nói đã là chưa từng có qua sự tình. Hàn vũ đi thỉnh đại phu tới rồi, kiểu thanh ôm tiểu dục đi rồi, tô ly thương lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tùy ý cái kia đại phu cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Hắn thực thanh tỉnh, rất đau, nhưng là lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mà nổi giận đùng đùng long thiên giả, đã một mình một người xông vào thần Y ghê cốc. Long thiên dạ đời này thân phận đều là cái sát thủ, hành sự cũng đều là sát thủ đầu lĩnh Tắc Phong. Tiến thần y ghế cốc, chỉ cần đụng tới chặn đường, không nói hai lời trực tiếp chém, một đường sát sát sát mãi cho đến vân vô trước mặt. Long tiền bối đây là ý gì? Nhìn long thiên dạ bên chân thi thể, vân vô sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn cùng Hàn lâm là cùng thế hệ, cho tới nay đối long thiên dạ cũng là nhiều có kính sợ, thật sự không rõ long thiên dạ đột nhiên ở thần y ghế cốc trung đại khai sát giới là có ý tứ gì? Ý gì? Ngươi mẹ nó hỏi ta ý gì? Cũng dám đối ta đồ đệ tức phụ nhi động thủ, thật là chăn sống. Long thiên Dạ nói đã hướng tới vân vô đánh qua đi. Đồ đệ tức phụ nhi. Vân vô không lâu phía trước vừa mới biết được, long thiên Dạ bị thế nhân biết duy nhất đồ đệ chính là mạc hoa xanh, mà mạc hoa xanh thế tử, chính là phía trước tận trời cùng vân lam luôn mồm lên ăn cái kia tiểu thanh. Long tiền bối, nơi này có hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích. Vân vô cảm thấy hiện tại rất nhiều chuyện đều còn không có làm minh bạch. Không nghĩ như vậy cùng Long Thiên Dạ giao thủ, hiểu lầm cái rắm Long Thiên Dạ một chút cũng chưa lưu thủ, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm. Vân Vô vốn là không phải Long Thiên Dạ đối thủ, chống đỡ lên rất là cố sức, mà tận trời thực mau xuất hiện ở cách đó không xa. Long Thiên Dạ nhìn tận trời lạnh lùng mà nói, nhại danh một khối lại đây nhận lấy cái chết. Nếu Long Thiên Dạ không có phát hiện tận trời nói, tận trời kỳ thật nguyên bản là tính toán mặc kệ Vân Vô chết sống, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Nhưng là Long Thiên Dạ đã nhìn đến hắn. Tận trời chỉ có thể căng ra đầu vọt lại đây, cùng Vân vô cùng nhau đối phó Long Thiên Dạ. Vân vô cùng tận trời đều có chút thất thần, cho nên hai người hợp lực đối phó Long Thiên Dạ như cũng bị ngược đến đủ thảm. Long Thiên Dạ trực tiếp ở Vân vô cánh tay phải thượng chém một đao, sau đó ở tận trời tân thương mới khỏi má trái thượng cắt một cái huyết hồng xoa xoa. Đường Long Thiên Dạ đem Vân Thị hai huynh đệ đều đánh đến chật vật bất ham không hoàn thủ chi lực thời điểm mới rốt cuộc ngừng lại, nhìn bọn họ lạnh lùng mà nói: hôm nay trước không giết các ngươi. Các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ ta đổ đệ tới cửa đi. Nói xong lúc sau trực tiếp phi thân mà đi. Long Thiên Dạ có thể giết Vân Vô Cùng tận trời, nhưng là hắn cảm thấy lấy Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thành kia đối phu thê tính tình, chỉ sợ vẫn là muốn chính mình giải quyết kẻ thù, hắn liền trước lưu chữ Vân Vô Cùng tận trời mệnh, liền tính Tiểu Thành tạm thời không tính toán diệt thần y Y Quốc, chờ Mạc Hoa xanh tỉnh lại thời điểm, chính là thần y Y Quốc tận thế. Long Thiên Dạ rời đi, tận trời thần sắc thập phần khó coi mà đối Vân vô nói, "Đại ca, ngươi thấy được" Hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất cùng Ám lâu còn có Hàn Nguyệt Sơn trang đều tự cấp kiểu thành chống lưng, nàng căn bản chính là vô pháp vô thiên, một chút cũng chưa đem chúng ta thần y lý cốc để vào mắt. Trở về đem miệng vết thương rửa sạch một chút, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vân vô cũng không có tiếp tận trời nói, thần xác mệt mỏi đứng dậy, che lại bị thương máu chảy không ngừng cánh tay phải đi rồi. Từ tố tâm mất đi lúc sau, hán đại bộ phận thời điểm đều đang bế quan, bởi vì ở luyện công thời điểm có thể tạm thời buông đối tố tâm tưởng niệm cùng đau sót. Chỉ là lần này bế quan ra tới, bên ngoài tựa hồ đã xảy ra rất nhiều rất nhiều sự tình, thần y lý cốc tình cảnh cũng nguy ngập nguy cơ, hắn tưởng hắn yêu cầu hảo hảo trải vớt rõ ràng một chút chính mình ý nghĩ lại làm tính toán. Còn có một chút, hắn hôm nay trong đầu vẫn luôn vứt đi không được, chính là một trường cực giống tố tâm nữ tử khuôn mặt. Đến tuột cùng là ảo giác vẫn là hắn thật sự bỏ lỡ cái gì. Ngày hôm sau, tiểu thanh đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng nghe Long Thiên Giả nói hắn như thế nào đi thần y lý cốc đại náo một hồi hôm nay quyết định rời đi Khang Bình Thành về nhà. Kiều Thanh hiện tại không phải không có năng lực cho chính mình báo thủ, chỉ cần nàng tưởng, thực mau có thể triệu tập một đống ám lâu sát thủ cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang cao thủ sát tiến thần Y ghê Nhưng là Kiều Thanh Tổng cảm thấy ngày hôm qua phát sinh sự tình còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, dù sao Long Thiên Dạ đã giúp nàng ra khí, chờ trở về lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Nhưng là hiện giờ có một vấn đề, trọng thương chưa lành tô ly thương muốn như thế nào xử lý. Người tưởng hồi vệ nói. Ta có thể phái người đưa người trở về. Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh mà nhìn Tô Ly thương nói. Linh lung sơn trang đã không có, ta còn có thể trở về nơi nào. Tô Ly thương tự dễu mà nói. Người có thể đi tìm Vệ Nam. Tiểu thanh nhìn Tô Ly thương nói. Nếu nói trên thế giới này còn có một người sẽ vô điều kiện mà đối Tô Ly thương tốt lời nói. Người kia nhất định là Vệ Nam. Các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Tô Ly thương ánh mắt ảm đạm mà rụ mắt nói. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi." Tiểu Thanh trầm mặc trong chốc lát vẫn là mở miệng nói. Nàng bây giờ còn có chút không làm rõ ràng Tô Ly Thương cùng thần y Dịch Cốc quan hệ đến tuột cùng là tình huống như thế nào, đem Tô Ly Thương lưu lại nơi này khả năng rất nguy hiểm. Tô Ly Thương ánh mắt sáng ngời nhìn Tiểu Thanh nói, "Ngươi thật sự nguyện ý dẫn ta đi sao?" Tô Ly Thương lúc này bộ dáng giống như là một cái yêu đớt hài tử được đến kẹo, Tiểu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, "Ngươi vì cứu ta bị thương, ở ngươi thương hảo phía trước, ta sẽ không mặc kệ ngươi." Bất quá cũng chỉ thế mà thôi, nàng cùng Tô Ly Thương không thể nào ở bên nhau, liền không nên có quá nhiều liên lụy. Tô Ly Thương ánh mắt hơi ảm, nhìn Tiêu Thanh phảng phất thể giống nhau nói, ta biết ngươi sẽ không thích ta, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, một cái bằng hữu bình thường. Tô Ly Thương ánh mắt thực chân thành, phảng phất chính là một cái trải qua quá cực khổ lãng tử rốt cuộc quay đầu lại, nhưng là Tiêu Thanh cũng không sẽ cư như vậy dễ dàng tin tưởng Tô Ly Thương, bởi vì đây là Tô Ly Thương, một cái có thủ tất báo cố chấp thành ma nam nhân. Có lẽ hắn thật sự sẽ trong một đêm thay đổi chết đề, nhưng là loại này khả năng tính cũng không lớn. Bởi vì tô ly thương còn không thể cưới ngựa, cho nên kiểu thanh làm người an bài một chiếc to rộng xe ngựa, làm hàn vũ đi chiếu cố hắn. Đoàn người thu thập sẵn sàng lúc sau liền rời đi khang bình thành. Đương Vân Lam tử thần Easy Cốc trung đuổi tới kiểu thanh nguyên lai sở trụ khách điếm thời điểm, đã người đi nhà trống. Nàng biết tô ly thương không chết, hơn nữa đi theo kiểu thanh đi rồi, điên rồi giống nhau nhìn đến cái gì đều quăng ngã. Nhìn đến ai đều chịu, cuối cùng vẫn là bị nghe tin tới rồi tận trời cấp đánh vượng mang theo trở về. Liên ở Kiều Thanh rời đi thời điểm, Thần Y lìa cấp trùng, Vân Vô kêu một cái tròn tròn mặt tiểu đệ tử qua đi hỏi chuyện, đúng là ngày hôm qua cấp tiểu thanh dẫn đường cái kia tiểu cô nương. Ngày hôm qua, ngươi có gặp qua trên bức họa người này sao? Vân Vô trong tay cầm một bộ bức họa, trên bức họa khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử tươi cười tươi đẹp. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua lúc sau, lập tức khẳng định gật gật đầu nói, hồi cốc chủ nói Đệ tử gặp qua. Vân vô trong lòng nháy mắt hiện lên một tia mừng như điên, hắn ngày hôm qua nhìn đến cái kia nữ tử không phải ảo giác. Hắn thanh âm có chút run rẩy hỏi tiểu cô nương, nàng là ai? Đến tột cùng là tố tâm không chết, vẫn là khác người nào? Vân vô muốn biết nàng là ai, ở nơi nào? Chính là tròn tròn mặt tiểu cô nương có chút do dự mà nói, chính là cốc chủ cùng trưởng lão ngày hôm qua muốn giết cái kia hàn nguyệt thiếu chủ. kỳ thật nàng cảm thấy cái kia hàn nguyệt thiếu chủ nhân thực hảo A, nàng mang theo lộ. Hàn Nguyệt thiếu chủ còn làm nàng nha đầu cho nàng thưởng bắt đâu, khác tỷ muội đều không có. Vân vô sắc mặt chấp nhận, ngươi nói người kia chính là Tiểu Thanh. Tròn tròn mặt tiểu cô nương gật gật đầu nói, đúng vậy, nàng nguyên lai kêu Kiều Thanh, sau lại kêu Hàn khanh, hiện tại vẫn là nghiêu quốc hoàng hậu đâu. Ngươi lại thấy rõ ràng một chút, ngươi có phải hay không nhận sai người? Vân vô trong lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng cung bất an, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Hắn nhìn đến tố tâm, vì cái gì thành hắn cùng tận trời muốn giết Tiểu Thanh? Tiểu Thanh, đến tột cùng là ai? Đệ tử tuyệt đối không có nhận sai người. Tiểu cô nương thập phần chắc chắn mà chỉ vào trên bức họa mặt một chút nói, cốc chủ ngươi xem, cái này giống con bướm giống nhau màu đỏ bớt, cùng Hàn nguyệt thiếu chủ thai trái mặt trên giống nhau như lúc. Rất nhiều người đều thấy được, tuyệt đối sẽ không sai. Liên bất đều giống nhau như lúc. Vân vô tâm vẫn luôn tại hạ trầm, hắn lại nhìn tiểu cô nương hỏi, ngươi nói cái kia Hàn nguyệt thiếu chủ, năm nay bao lớn rồi. Cùng thiếu chủ là giống nhau đại. Tiểu cô nương nói, hiện giờ Kiều Thanh là cái danh nhân, cũng là các nàng này đó Tiểu cô nương sở sùng bái đối tượng, đều hỏi thăm không ít Kiều Thanh tin tức, Tiểu Thanh tuổi cũng không phải cái bí mật. Người đi ra ngoài đi, không cần nói cho bất luận kẻ nào ta hỏi qua người nói. Vân vô sắc mặt rất khó xem, một lát sau mới xua xua tay làm Tiểu cô nương đi ra ngoài. Cùng tố tâm cơ hồ giống nhau như lúc dung mạo, cùng tố tâm không có sai biệt bớt, cùng Vân Lam giống nhau tuổi tác. Cái kêu kêu Kiều Thanh nữ tử. Có thể hay không mới là hắn nữ nhi. Cái này ý niệm nổi lên lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Bởi vì cho tới nay đối tận trời tín nhiệm, Vân Vô chưa từng có hoài nghi quá tận trời sẽ lừa hắn. Chỉ là đương xuất hiện một cái điểm đáng ngờ lúc sau, Vân Vô lại đi nhớ năm đó sự tình, đột nhiên phát hiện hắn xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Vì cái gì ở hắn muốn đi tìm tố tâm thời điểm, tận trời đột nhiên mặc danh trọng thương hôn mê, tỉnh lại lúc sau nói hắn là ở nghiên cứu chế tạo một loại độc dược thời điểm không cẩn thận thương tới rồi chính mình. Tố tâm vì sao sẽ mang theo hắn hải tử đột nhiên rời đi, trung gian đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Còn có tận trời chủ động đưa ra muốn đi ra ngoài hỗ trợ tìm tố tâm, còn cầm đi tố tâm bức họa Lúc sau, qua hơn 8 tháng mới trở về, trong lòng ngực còn ôm mới sinh ra Vân Lam, nói tố tâm khó sinh đã chết, Vân Lam là Vân vô cùng tố tâm nữ nhi. Vân vô không có hoài nghi, là bởi vì lúc ấy hắn bị tố tâm tử vong tin tức đã kích đến quá nghiêm trọng, trong một đêm trắng đầu. Lại xem Vân Lam mặt mày chi gian cùng hắn có chút tương tự, lại như thế nào sẽ hoài nghi này không phải hắn nữ nhi. Mà tố tâm cho cốt đều đã bị tận trời cấp mang về tới, hắn lại như thế nào đi chứng thực. Vân vô còn đột nhiên nhớ tới, mấy năm nay hắn rất nhiều lần trong lúc vô ý nghe được trong cốc đệ tử đang nói chuyện thiên thời điểm, thường xuyên sẽ nói khởi một câu, trưởng lão đối thiếu chủ thật tốt, không biết người khẳng định cho rằng trưởng lão cùng thiếu chủ là thân cha con đâu. Tận trời vì cái gì phải đối Vân Lam như vậy hảo? Từ Vân Lam bị ôm trở về, nàng sở hữu sự tình tận trời đều tự tay làm lấy, ở Vân Vô trong mắt, vẫn luôn cảm thấy ở đối đai Vân Lam thời điểm, chính mình rất nhiều phương diện đều so bất quá tận trời. Còn có tận trời nhiều năm như vậy bên người chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì một nữ nhân, cũng phản phất đối bất luận cái gì nữ nhân đều không đệ bụng, trong mắt trước nay đều chỉ có một Vân Lam. Nếu chỉ là thúc cháu nói, tận trời sẽ làm được loại tình trạng này sao? Vân Vô hỏi chính mình, mà hắn từ tận trời góc độ tới tưởng. Đáp án là phủ định. Thúc cháu chính là thúc cháu, cha con chính là cha con. Vân vô nhiều năm như vậy vẫn luôn không có hoài nghi quá, còn đối tận trời có thể chiếu cố làm bạn Vân Lam tâm tổn cảm kích, chính là hiện giờ này phân hoài nghi càng ngày càng nặng Tựa hồ về tố tâm sự tình, còn có Vân Lam sự tình, đều chỉ có tận trời lời nói của một bên, mà Vân Lam cùng hắn tương tự mặt mày, hiện tại nghi đến, cùng tận trời càng vì tương tự. Từ biết được tố tâm chết đi liền trở nên mơ màng hồ đồ mà qua hơn 20 năm. Vân vô ở ngay lúc này phản phất bị người hung hăng gõ một cây gậy, đầu hóc rốt cuộc thanh tỉnh. 176 buồn cười đến cực điểm. Tiểu Thanh. Tận trời. Vân Lam. Vân vô sắc mặt khó coi đến cực điểm, nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, trực tiếp phi thân gia thần y hề quốc, hướng tới Khang Bình trong thành mà đi. Vân vô vào Khang Bình trong thành lớn nhất một gian trà lâu, trà lâu một cái thuyết thư tiên sinh đang ở đầy nhịp điệu mà giảng hàn nguyệt thiếu chủ sự tích. Vân vô lên lầu 2 trực tiếp vứt ra một trương vạn lượng ngân phiếu đối tiểu nhị nói, đem cái này cấp phía dưới ấn cái thuyết thư, làm hắn lập tức đi lên thấy ta. Bất quá không lâu sau, cái kia khô gầy thuyết thư tiên sinh liền cầm kia tấm ngân phiếu xuất hiện ở Vân Vô trước mặt. Môn đóng lại, chỉ còn lại có Vân Vô cùng cái kia thuyết thư tiên sinh. Thuyết thư tiên sinh cũng là cái gặp qua đại trường hợp người, Vân Vô cấp ngân phiếu cũng xác thật đủ mê người, hắn cung kính hỏi Vân Vô, không biết khách quý có gì yêu cầu. Đem ngươi biết nói về Hàn Nguyệt thiếu chủ sự tình, Từ đầu tới đuôi cho ta giảng một lần. Vân vô sắc mặt đông lạnh mà nói. Thuyết thư tiên sinh thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nếu là người khác có lẽ hắn còn không có như vậy hiểu biết, nhưng là cái này Hàn nguyệt thiếu chủ sự tình. Hắn thật là hao tổn tâm cơ nghe được thật nhiều thật nhiều, gần nhất mỗi ngày đều tại đây ra trà lâu nói, tất cả mọi người thích nghe. Vân vô lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, nghe thuyết thư tiên sinh từ thịnh dương thành tiểu quốc công phủ nói lên. Thuyết thư tiên sinh vì làm buồn bán cũng thật là phí không ít công phu, bắt được tin tức tương đương toàn diện, này ở Nghiêu Quốc có lẽ không có gì, nhưng là tại như vậy xa đông lôi, thật là rất khó được. Thuyết thư tiên sinh nói thật lâu, mai cho đến giảng đến Kiều Thanh ở Nghiêu Quốc Hoàng Cung Đại Điện Thượng, bị Kiều Quốc công phủ người vạch trần căn bản là không phải Kiều gia nữ nhi, vân vô thần sắc vừa động, lần đầu tiên mở miệng hỏi một câu, lúc sau đâu? Nàng vì sao lại thành hàn lâm nữ nhi? Liên ở Hàn Nguyệt Thiếu Chủ thành tiểu quốc công phủ lão phu nhân trong miệng bị người vứt bỏ cô nhi thời điểm, có người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở Hàn Nguyệt Thiếu Chủ bên người khí phách mà nói tất cả mọi người cho ta thấy rõ ràng. Đây là ta Hàn Lâm Nữ Nhi, Hàn Nguyệt Sơn Trang Thiếu Chủ. Nàng thật là Hàn Lâm Nữ Nhi sao? Vân vô tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu. Thuyết thư tiên sinh cười hát hắc nói, này ai biết ta, dù sao Hàn Nguyệt Trang Chủ chính mình nói là. Nhưng là rất nhiều người đều cảm thấy có điểm khả nghi. Rốt cuộc Hàn Nguyệt Sơn Trang như vậy nhiều tiền, còn như vậy an toàn, Hàn Nguyệt Trang chủ liền như vậy một cái nữ nhi, làm gì muốn cho người khác tới dưỡng? Hàn Nguyệt thiếu chủ ở kiểu quốc công phủ nhật tử nhưng không thế nào hảo, Hàn Nguyệt Trang chủ không có khả năng không biết. Vân vô sắc mặt tựa bi tựa hỉ, thuyết thư tiên sinh nói cũng đúng là hắn ý tưởng, tuy rằng Hàn Lâm chính miệng nói Tiểu thanh là hắn nữ nhi, nhưng là rất nhiều chuyện căn bản là nói không thông. Nếu Kiều thanh không phải Hàn Lâm nữ nhi, lại không phải kiểu quốc công phủ tiểu thư, như vậy nàng là ai nữ nhi? Ai nữ nhi sẽ cùng tố tâm dung mạo như vậy tương tự, sẽ cùng tố tâm có giống nhau như lúc bớt, còn cùng tố tâm hải tử tuổi giống nhau đại. Đáp án đã miêu tả sinh động, vân vô giờ khắc này trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đã có thể xác định, sở hữu hết thảy đều là tận trời thiết kế âm mưu, Mà vân làm, rất có thể chính là tận trời chính mình nữ nhi. Người nghe nói qua hàn nguyệt thiếu chủ muốn sát thần y Di cốc thiếu chủ sự tình sao. Vân vô hỏi thuyết thư tiên sinh. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua tận trời cùng Vân Lam kẻ sướng người họa mà ở trước mặt hắn chửi đời cái kêu kêu kiểu thanh nữ tử. Thuyết thư tiên sinh đương nhiên sẽ không biết trước mắt vị này chính là thần y Di cốc cốc chủ, cho nên nói chuyện cũng không có gì kiêng kỵ, trực tiếp lắc lắc đầu nói, cái này không nghe nói qua, khẳng định không phải thật sự. Hàn Nguyệt thiếu chủ có thể so thần y Di cốc thiếu chủ võ công cao đến nhiều, sau lưng còn có vài cái thế lực lớn, nếu thật muốn sát thần y Di cốc thiếu chủ nói, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có đắc thủ còn bị thần y Ly Cốc cốc chủ cùng trưởng lão không phân xanh đỏ đen trắng cấp trả thù. Về Hàn Nguyệt thiếu chủ, thần y Ly Cốc thiếu chủ cùng Tô Ly thương, ngươi biết cái gì? Vân Vô hỏi thuyết thư tiên sinh. Cái này đã có thể nhiều. Nhắc tới bắt quái, thuyết thư tiên sinh trong mắt đều là hưng phấn, trực tiếp thao thao bất tuyệt mà nói lên, Hàn Nguyệt thiếu chủ sớm tại không phải Hàn Nguyệt thiếu chủ thời điểm liền gả chồng, còn sinh một đôi long vượng thai, có thể nói là phúc trạch thâm hậu, phu thê tình thâm hạnh phúc mỹ mãn, thiên hạ này người đều biết. Chẳng qua Hàn Nguyệt Thiếu Chủ như vậy ưu tú nữ tử, lại như thế nào sẽ chỉ có một nam nhân thích đâu. Một cái khác yêu thầm Hàn Nguyệt Thiếu Chủ người, chính là ngày hôm qua thiếu chút nữa cùng thần Y Y Cốc Thiếu Chủ thành thân Tô Ly thương Tô Công Tử. Tô Công Tử cũng là một nhân vật, không ngừng một lần ở trước mắt bao người đối Hàng Nguyệt Thiếu Chủ biểu đạt tình yêu, bất quá đều bị Hàng Nguyệt Thiếu Chủ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Mà thần Y Y Cốc Vân Thiếu Chủ vẫn luôn thích Tô Công Tử, đây cũng là người trong thiên hạ đều biết đến. Bất quá Tô Công Tử trong lòng người kia là Hà Nguyệt Thiếu Chủ, cho nên vẫn luôn đối Vân Thiếu Chủ đều lạnh leo. Đến nỗi Tô Công Tử vì cái gì lại thiếu chút nữa cùng Vân Thiếu Chủ thành thân, trên giang hồ kỳ thật có rất nhiều đồn đãi, tại hạ cảm thấy rất có thể là bởi vì Tô Công Tử Linh Lung Sơn trang bị người cấp diệt, không nhà để về, lại bị Vân Thiếu Chủ dùng dược khống chế được, mới không thể không đi vào khuôn khổ. Hắc hắc, chỉ cần là cái nam nhân chỉ sợ đều sẽ tuyển Hà Nguyệt Thiếu Chủ, Tô Công Tử như vậy kiêu ngạo người. Lại như thế nào sẽ lui mà cầu tiếp theo đâu. Còn có một cái mới nhất tin tức, ngày hôm qua vốn Dị đang ở cùng Vân Thiếu chủ bái đường thành thân Tô công tử, vì cứu Hàn Nguyệt thiếu chủ, thiếu chút nữa bị Vân Cốc chủ một trưởng cấp đánh chết. Này còn không thể thuyết minh hết tại sao. Cũng là đáng tiếc, Vân Cốc chủ là cái làm người thập phần kính ngưỡng nhân vật, chỉ là hắn nữ nhi thật sự là người rất là thất vọng a. Thuyết thư tiên sinh nói được hứng khởi, còn nói tới rồi thế nhân đối thần y Cốc thiếu chủ cái nhìn. Vân vô được đến chính mình muốn tin tức. Trực tiếp bỗng Nhiên đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thuyết thư tiên sinh chạy nhanh đem kia vạn lượng ngân phiếu cấp thu lên, trực giác chính mình hôm nay này tuyệt đối là đi rồi cất chó vận, đều là thác Hàn Nguyệt thiếu chủ phúc khi a, hắn gần nhất sinh ý thật sự cực hảo. Vân vô trở lại thần y cốc thời điểm, tận trời cùng Vân Lam đã trước một bước đi trở về. Tận trời đang ngồi ở Vân Lam trước giường, vẻ mặt thương tiếc mà cấp Vân Lam lau mặt, một bên còn nhẹ giọng mà nói, Lam Nhi, đừng lại vì nam nhân kia thương tâm, ngươi như vậy làm cha Ai? Tận trời trong lòng cả kinh, đồng nhiên quay đầu lại liền nhìn đến vân vô xuất hiện ở cửa, hắn thực mau thần sắc như thường mà đón đi lên, đại ca, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào không cứ gọi ta một tiếng. Làm ta giật cả mình. Ta vừa đến cửa ngươi liền quay đầu. Vân vô thần sắc lại bình tĩnh bất quá, tận trời cũng thu hồi chính mình trong lòng thấp thỏm bất an, cảm thấy vân vô khẳng định không có nghe được hắn cuối cùng nói cái kia tự. Làm nhi làm sao vậy? Vân vô nhìn thoáng qua trên giường nằm vân lam hỏi tận trời. Qua lâu như vậy, hắn đến bây giờ mới phát hiện, Vân Lam dung mạo cùng tận trời, xa xo cùng hắn muốn tương tự. Ai? Tận trời thở dài một hơi nói, Lam Nhi đối tô ly thương si tâm một mảnh, vẫn là không bỏ xuống được, liền xuất cốc đi tìm tô ly thương. Ai biết, cái kiệu tiểu thanh thế nhưng đem tô ly thương cấp mang đi. Nàng là phụ nữ có chồng, tô ly thương cùng Lam Nhi vốn dĩ đều thiếu chút nữa bái đường, này thật sự là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a? Lam Nhi khó thở công tâm té xỉu, Đại ca ngươi nhất định phải cấp Lam Nhi chống lưng, nếu không chúng ta thần y cốc thiếu chủ liền sẽ bị người đạp lên lòng bàn chân tùy ý giẫm đạp. Nghe tận trời lời trong lời ngoài vẫn là ở khơi màu hắn đối kiểu thanh thú hận, Vân Vô trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, nhìn tận trời thần sắc bình tĩnh mà nói, nhị đệ ngươi cùng ta tới một chuyến, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Tận trời không nghi ngờ có hắn, đi theo Vân Vô đi Vân Vô thư phòng. Nơi này là Vân Vô cấm địa, không có hắn đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Bởi vì này tòa thư phòng kiến tạo ở một cái trong sân động, cửa có cơ quan cửa đá, chỉ có vân vô một người có thể mở ra. Tận trời trước kia đương nhiên tiến bảo quá biết nơi này cùng với nói là vân vô thư phòng, không bằng nói là vân vô dùng để nhớ lại tố tâm địa phương. Trong thư phòng treo rất nhiều phúc tố tâm bức họa đều là vân vô tự tay viết sở họa Vân vô thường thường một người ở chỗ này đãi thời gian rất lâu, không cho phép bất luận kẻ nào quay rời. Hiện giờ... Vân Vô liền đứng ở lúc trước hắn đưa cho cái kia tiểu đệ tử xem bức họa kia phía trước, trong mắt có đau kịch liệt, cũng có hận. Đường Vân Vô xoay người, thần sắc bình tĩnh mà nhìn tận trời hỏi: Nhị đệ, ngươi cảm thấy Vi huynh đối đại ngươi như thế nào? Tận trời trong lòng không lý do mà nhảy một chút, thập phần chân thành mà nhìn Vân Vô nói: Đại ca đái ta cực hảo, như huynh như cha. Đúng vậy, Vân Vô nhàn nhạt mà nói: Chúng ta cha mẹ mất sớm, ta đương huynh trưởng, luôn muốn phải hảo hảo chiếu cố ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe được vân vô bắt đầu nhớ lại qua đi, tận trời trong lòng nhảy đến càng thêm lợi hại, hắn rũ mắt nói, đại ca đối tiểu đệ ân tình, tiểu đệ vĩnh viên đều sẽ không quên. Ngươi có hay không lừa gạt quá ta? Vân vô nhìn tận trời đôi mắt hỏi. Tận trời đôi mắt hơi lóe nháy mắt liền thay đổi mặt khác một bộ biểu tình, vẻ mặt bị thương mà nhìn vân vô nói, đại ca hỏi cái này dạng vấn đề, làm đệ đệ hảo sinh tương tâm. Chính là như vậy mới ngụy trang đến như thế hoàn mỹ đúng không? Vân vô nhìn tận trời lạnh lùng mà nói, ngươi dám thề với trời chưa từng có lửa gạt quá ta sao? Dùng ngươi nữ nhi tánh mạng tới thể. Đại ca ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tiểu đệ trước nay không thành thần, nơi nào tới nữ nhi? Tận trời trong lòng trầm xuống, rốt cuộc ý thức được vân vô có lẽ đã biết cái gì, kịch đầu cám khí cũng nắm ở trong tay. Ngươi nghe hiểu được. Ngươi như vậy thông minh, như vậy có tâm cơ. Đem ta chơi đến xoay quanh 20 năm, làm ta thế ngươi dưỡng 20 năm nữ nhi, ngươi mỗi lần nhìn ta cùng ngươi nữ nhi ở bên nhau thời điểm, có phải hay không đều ở trong lòng cười nhạo ta là cái rõ đầu rõ đuôi đại ngốc. Vân vô thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh mà nhìn tận trời nói. Bị thân đệ đệ đùa bớn ở vỗ tay chi gian hơn 20 năm, hắn thật là thất bại đến hoàn toàn. Đại ca, ngươi nói ta nghĩ muốn cái gì ngươi đều tận lực thỏa mãn, nhưng là ta muốn nhất đồ vật, ngươi vì cái gì không thể thỏa mãn ta. Vân vô lời nói đã nói đến loại tình trạng này, tận trời cũng không có tâm tình lại giả ngu, rốt cuộc ở vân vô trước mặt bại lộ chính hắn bản tính, nhìn vân vô lạnh giọng nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân vô nhìn tận trời hỏi. Đây mới là hắn thân đệ đệ chân chính bộ dáng đi. Ta muốn làm thần y di cốc cốc chủ? Nhiều năm tâm tư rốt cuộc nói ra, tận trời nắm nắm tay nhìn vân vô lớn tiếng nói, ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là hảo huynh trưởng sao? Vì cái gì không đem cốc chủ chi vị cho ta? Thì ra là thế. Sở Hưu hết thể rốt cuộc có cái đáp án, chính là cái này đáp án làm Vân Vô cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hắn cười khổ một tiếng, rồi tay huy rất tận trời, đột nhiên chiều hắn bắn ra kịch độc tang khí, bước chân khẽ nhúc nhích tới rồi tận trời trước mặt. Tận trời còn không có rút kiếm, đôi tay thủ đoạn khớp xương đã bị Vân Vô sạch sẽ lưu loát mà cấp tá, mà Vân Vô liền như vậy mặt vô biểu tình mà, dùng thon dài đôi tay từng bước từng bước tá rất tận trời tứ chi Sở Hưu khớp xương. Tận trời toàn thân vặn vẹo mà nằm trên mặt đất Sắc mặt cũng thập phần vật mẹo. Vân vô đứng ở tận trời trước mặt, nhìn hắn lạnh lùng mà nói, ta nói cho ngươi vì cái gì không thể đem cốc chủ chi vị cho ngươi, bởi vì đây là phụ thân chết thời điểm lưu lại di ngôn, hắn nói ngươi tâm thuật bất chính bất kham đại nhậm. Ta nguyên bản còn cảm thấy phụ thân là hồ đồ, chính là hiện giờ mới phát hiện, phụ thân xem đến rất rõ ràng, là ta hồ đồ. Ngươi muốn làm cốc chủ. Vân vô cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn xem chính ngươi, ngươi xứng sao. Nơi này là thần y liền ngươi về điểm này đi y thuật cho ta sách dạy đều không xứng làm ngươi đương cốc chủ sẽ chỉ làm người trong thiên hạ làm trò cười cho thiên hạ đem thần ý quốc hủy trong một sớm ngươi câm mồm tận trời nhất âm u tâm tư bại lộ ở vân vô trước mặt mà hắn bình sinh nhất không thể chịu đựng chính là vân vô so với hắn cường hiện giờ vân vô phảng phất nhìn một cái con kiến giống nhau nhìn hắn làm hắn trong lòng hận đến sắp phát cuồng ngươi có lẽ tưởng nói ngươi độc thuật so với ta lợi hại độc thuật lợi hại có ích lợi gì Chẳng lẽ tưởng đem thần Y Ly Cốc đổi thành thần độc cốc sao? Ta nhiều năm như vậy nhớ ngươi là ta đệ đệ, vẫn luôn không muốn nói cho ngươi một cái chân tướng sợ bị thương ngươi tự tôn, kỳ thật ngươi những cái đó độc thuật đều là ta chơi dư lại. Ngươi có phải hay không thực buồn bực mặc kệ ngươi chế tạo ra cái gì độc vật ta đều có thể thực mau tìm được giải dược. Trên thực tế ta chế tạo ra độc vật so ngươi nhiều rất nhiều lần, cũng độc rất nhiều lần, chỉ là ta khinh thường với đi dùng thôi. Vân Vô nhìn tận trời lạnh giọng nói, ta đời này sai lầm lớn nhất chính là tin tưởng ngươi người này mặt thú tâm đệ đệ. Ý Liệp độc không phân ra, Vân Vô lại như thế nào sẽ chỉ nghiên cứu ý y thuật mà không hiểu độc. Ở trở thành thần ý Liệp đồng thời, hắn độc thuật cũng tuyệt đối ở thiên hạ số 1 số 2. Chẳng qua độc thuật ở cao thủ chân chính trong mắt là đường ngang ngõ tắt, Vân Vô căn bản khinh thường với đi dùng độc đả thương người. Ha ha. Tận trời nhìn Vân Vô điên cuồng mà cười nói, thì tính sao? Ngươi có phải hay không rất muốn biết người cái kia tố tâm đến tuột cùng là chết như thế nào? Vân Vô ánh mắt lập tức lánh tới rồi cực điểm, trực tiếp giơ tay cầm tận trời cổ lạnh giọng nói, nói: khu khu, ta tìm thật nhiều cái nam nhân thượng nàng." Ha ha. Nàng con hoài ngươi Hải Tử tận trời hai mắt đỏ đậm mà nhìn Vân Vô lớn tiếng nói. Vân Vô thiếu chút nữa không chế không được chính mình tay, nhìn đến tận trời sắc mặt xanh tím mau không khí mới bùng ra, đứng dậy xoa xoa tay nói, "Nếu năm đó tố Tâm thật sự rơi vào tay của ngươi nói, chỉ sợ ta nữ nhi cũng không có khả năng sống sót." Không cần ý đồ chọc giận ta. Hậu quả ngươi nhận không nổi. Vân vô dứt lời, trực tiếp ấn một chút trong tầm tay một cái cơ quan. Tận trời sắc mặt hoảng sợ phát hiện hắn đang ở đi xuống rơi xuống. Bất quá thực mau liền ngừng lại, hắn bị nhốt ở một cái đường kính chỉ có một mét ngầm không gian, bởi vì tứ chi khớp xương đều bị Vân vô cấp phế đi, cả người bày biện ra một loại cực kỳ vặn vẹo trạng thái tạm ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều là đau nhức. Vân vô lấy quá một cái chạm giống ván sắt cái ở tận trời đỉnh đầu, tận trời phảng phất một cái bị Vân vô nhốt ở lồng sắt cầu Ta không có gì muốn hỏi ngươi, cũng sẽ không làm ngươi chết. Vân vô liền đứng ở tận trời trên đỉnh đầu lạnh giọng nói, ta có một ngàn loại phương pháp, làm ngươi đời này đều sống không bằng chết mà tồn tại. Tận trời trong mắt cái này rốt cuộc xuất hiện hoảng sợ, hắn biết vân vô đời này từ trước đến nay nói được thì làm được, mà lấy vân vô năng lực, muốn tra tấn một người, tuyệt đối sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đại ca, ta sai rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, người tha ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Tận trời đau khổ cầu xin vân vô. Chúng ta không hề là huynh đệ, cũng không có gì về sau đang nói. Vân vô lạnh lùng mà nói, nếu ngươi có thể để cho thời gian chạy ngược, làm tố tâm sống lại, có lẽ ta có thể suy xét tha ngươi. Tận trời nháy mắt mặt sám như cho tàn. Trên thực tế hắn thực hiểu biết vân vô, bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh đệ. Vân vô người này là thật sự chính trực, trong mắt xoa không được hạt cát. Một khi đối một người hảo, liền sẽ đào tim đào phổi không có giữ lại. Nhưng là nếu đụng vào Vân vô điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ làm ngươi cảm nhận được trên thế giới này nhất khủng bố thống khổ. đã từng Vân vô đối tận trời cái này thân đệ đệ chính là đào tim đào phổi không có bất luận cái gì giữ lại. Chính là hiện giờ phát hiện hắn sở hữu thiệt tình đều ý cầu tận trời ở trong lòng hắn địa vị, liền sẽ liền một cái cẩu đều không bằng. Bởi vì không có người biết Vân vô đối tố tâm dùng tình có bao nhiêu sâu. Hắn đời này chỉ từng yêu kiêm một nữ nhân. Đến bây giờ đều không có quên. Tận trời, ngươi thật sự thực đáng thương. Vân vô nhìn tận trời nói, ngươi mọi thứ không bằng ta, ngươi nữ nhi, ngay cả cho ta nữ nhi sách giày tư cách đều không xứng. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy làm nhi. Tận trời cuồng loạn mà nói. Hắn hơn phân nửa đời tâm huyết đều ký thác ở Vân Lam trên người. Có thể nói, Vân Lam chính là tận trời này một tiếng lớn nhất mộng tưởng. Hắn vẫn luôn chờ, chờ Vân Lam được đến hắn đời này cũng chưa có thể được đến đủ vật. Nàng tu hú chiếm tổ nhiều năm như vậy cũng nên trở lại nàng chính mình nguyên bản vị trí. Vân vô dứt lời, tận trời cùng điên rồi giống nhau ở cái kia hẹp hỏi không gian dễ ruồng mất máy, ta không chuẩn ngươi động lam nhi, không chuẩn ngươi động nàng, ngươi có thể ở chỗ này tận tình mà tưởng tượng một chút, ta sẽ như thế nào đối đãi ngươi cái kia bảo bối nữ nhi. Vân vô dứt lời, trực tiếp đi nhanh rời đi. A, tận trời thống khổ mà gào giống, chính là không có người sẽ đáp lại hắn. Vân lam vừa mới tỉnh lại, liền nhìn đến Vân vô mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Cha Vân Lam ủi khuất mà nhìn Vân Vô, tiểu thanh cái kia tiện nữ nhân đem tô ly thương cấp mang đi. Bang! Một tiếng, Vân Vô ánh mắt lạnh lùng trực tiếp hung hăng mà chịu Vân Lam một cái tác, đem Vân Lam hoàn toàn cấp đánh ông, nàng bụng mặt không thể tin tưởng mà nhìn Vân Vô, cha! Người làm sao vậy? Từ nhỏ đến lớn Vân Vô ngay cả một câu lời nói nặng đều không có đối Vân Lam nói qua, Vân Lam không rõ, Vân Vô đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào giống đột nhiên thay đổi một người. Ta không phải cha ngươi vân vô nhìn vân lam lạnh lùng mà nói, bị ngươi kêu hơn 20 năm thúc phụ người kia mới là ngươi thân cha, ngươi bất quá là cái hàng giả. Không có khả năng vân lam liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng. Ta là cha nữ nhi, là thần y rí cốc thiếu chủ. Từ giờ trở đi liền không phải. Vân vô nhìn vân lam lạnh lùng mà nói, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, nói ta bị người che giấu, mà ngươi cái này thần y rí cốc thiếu chủ là cái hàng giả. Không. Vân lam trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới. Bỏ qua đi gắt gao mà ôm vân vô chân nói, cha, không cần. Ta cùng ngươi lớn lên giống như, ta nhất định là ngươi nữ nhi. Vân vô chán ghét đem vân làm cấp đá tới rồi một bên, nhìn nàng lạnh lùng mà nói, ngươi lớn lên giống tận trời, ta thân sinh nữ nhi, giống ta thế tử. Ngươi thân sinh nữ nhi vân làm thần sắc đại biến, nhìn vân vô hỏi, ngươi đang nói ai? Nói cho ngươi cũng không sao vân vô lạnh lùng mà nói, ta thân sinh nữ nhi chính là Tiểu thanh, nói vậy tên này ngươi đã rất quen thuộc. Nàng mới là chân chính thần y di quốc thiếu chủ, ngươi bất quá là cái giả con hoang. Không. Vân Lam Điên cuồng mà bắt lấy chính mình đầu tóc, toàn thân đều ở không ngừng rung rẩy Không. Tiểu Thanh không phải. Tiểu Thanh như thế nào sẽ là ngươi nữ nhi? Ta mới là. Ta mới là thần y di quốc thiếu chủ. Ta là thần y di quốc thiếu chủ. Vĩnh viễn đều là. Người tới. Vân vô dứt lời, hai cái nữ đệ tử thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem cái này giả mạo nữ nhi của ta con hoang quan tiến địa lao Mỗi ngày chỉ cấp một bữa cơm, nhìn đừng làm cho nàng đã chết. Không có ta phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng. Vân vô lạnh lùng mà nói. Đúng vậy hai cái nữ đệ tử nhìn vẫn luôn ở thần y dịp cốc chúng tác vai tác phúc Vân Lam rơi xuống như thế hoàn cảnh, trong lòng thổn thức không thôi. Bất quá hàng giả chính là hàng giả, chắc không được như vậy thượng không được mặt bàn. Mấy năm nay thần y dịp cốc ở trong thiên hạ thanh danh đều bị Vân Lam cấp dày xéo không ít. Chân chính chính trực hơn nữa yêu thích y lý thuật thần y lý đệ tử kỳ thật cho tới nay đối Vân Lam đều có rất nhiều bất mãn, bất quá là giận mà không dám nói gì thôi. Chờ xử trí tận trời cùng Vân Lam, Vân Vô lại để bạn một cái y lý thuật cao minh lớn tuổi nữ đệ tử Đương Trường Lão làm nàng tạm thời quản lý thay thần y lý cốc chung sự vụ, hơn nữa phân phó đi xuống, thần y lý từ hôm nay bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Lúc sau Vân Vô liền mang theo một quyển tố tâm bức họa âm thầm rời đi thần y lý cốc hướng tới một phương hướng ra roi thúc ngựa mà chạy đến. Ở Vân Vô rời đi thần y Dí Cốc thời điểm, về thần y Dí Cốc thiếu chủ Vân Lam kỳ thật là cái hàng giả, căn bản là không phải Cốc chủ Vân Vô thân sinh nữ nhi tin tức nhanh chóng truyền khai, truyền khắp thiên hạ. Nghe nói đây là thần y Dí Cốc trung truyền ra tin tức, tuyệt đối là thật sự, mà qua hướng những cái đó đều ở cảm thán y Dí tiên Vân Vô nối nghiệp không người người hiện giờ cũng rốt cuộc tìm được rồi lý do, nguyên lai là cái hàng giả, trách không được như thế vô dụng. Đến nỗi vân vô thân sinh nữ nhi, cũng chính là thần y lý cốc chính quy thiếu chủ là ai, tạm thời thành một điều bí ẩn. Đang ở hồi trình tiểu Thanh đoàn người cũng nghe nói cái kia tin tức, Kiều Thanh tưởng có lẽ là vân vô đương nhiều năm như vậy coi tiền như rác, rốt cuộc phát hiện đi. Rốt cuộc giấy là bao không được hỏa, Kiều Thanh lần đầu tiên nhìn đến tận trời cùng Vân Lam ở chung hình thức, liền cảm thấy bọn họ không giống như là thuốc cháu quan hệ đơn giản như vậy, hiện giờ chứng thực quả nhiên không phải. Thế gian không có vô duyên vô cơ hảo cũng không có vô duyên vô cớ hư. Tận trời sở dĩ đối Vân Lam giống thân sinh nữ nhi giống nhau hảo, bất quá là bởi vì Vân Lam thật là hắn thân sinh nữ nhi thôi. Người có phải hay không đã sớm biết Vân Lam không phải Vân vô nữ nhi? Tô Ly Thương hỏi Tiểu Thanh. Tin tức này làm Tô Ly Thương thực ngoài ý muốn, nhưng là như vậy kết quả là hắn muốn nhìn đến, bởi vì mất đi thần ý cốc thiếu chủ vị trí, sẽ so giết Vân Lam càng làm cho nàng khó chịu. Mà Tô Ly Thương kỳ thật cũng không hy vọng tận trời cùng Vân Lam nhanh như vậy liền đã chết Bởi vì hắn còn không có đối kia hai người ra tay. Ân, tiểu Thanh không sao cả mà vừa nói một bên uy Tiều rụt ăn cơm. Bọn họ ở hồi trình trên đường, ba ngày lên đường ban đêm nghỉ ngơi, đi được cũng không chậm, bởi vì tiểu Thanh thật sự tưởng về nhà đi. Vân Lam là giả, như vậy ai là thật sự? Tô Ly thương nhìn tiểu Thanh, đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Hắn vẫn luôn đều hoài nghi tiểu Thanh căn bản không phải hàn lắm thân sinh nữ nhi, chẳng lẽ nàng là... Người có phải hay không vân vô nữ nhi? Tô Ly Thương nhìn Tiểu Thanh hỏi, mẫu thân, vân vô là ai? Ngươi không phải ông ngoại nữ như sao? Tiểu Dục tò mò hỏi, hắn đã có hai cái ông ngoại, như thế nào lại toát ra tới một cái xa lạ tên? Chỉ là cái dâu riêng người, Dục Nhi ăn cơm. Tiểu Thanh cũng không có trả lời Tô Ly Thương vấn đề tính toán. Mà này ở Tô Ly Thương xem ra, cơ hồ cùng cấp với cam triệu. Vòng đi vòng lại, hắn thiếu chút nữa cùng một cái hàng giả thành thân, mà chính quy thần y cốc thiếu chủ rất có thể chính là hắn trước mắt nữ tử này. Tô Ly thương không biết là nên khóc hay nên cười, chính như Đông Phương Hồng theo như lời, coi trọng nữ tử này, hắn đích xác ánh mắt thực hảo, chỉ tiếp, đối phương trong mắt trước nay đều không có hắn. Chờ ngươi sau khi thương thế lành liền rời đi đi, ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể phái người đưa ngươi, ngươi yêu cầu tiền nói ta cũng có thể cho ngươi. Tiểu Thanh nhìn Tô Ly thương thần sắc nhàn nhạt mà nói. Đồng hành mấy ngày, Tô Ly thương luôn là bắt lấy hết thể cơ hội xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ là Kiều Thanh không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Tô Ly Thương trong mắt ảm đạm như vậy rõ ràng, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao. Mỹ nhân nhi thúc thúc, mẫu thân đã có cha, sẽ không thích ngươi. Kiều dục thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn Tô Ly Thương nói. Đây là dắt tình giải dược, ngươi cầm đi đi. Kiều Thanh lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở Tô Ly Thương trước mặt. Phía trước đều quên mất, vừa mới đột nhiên nhớ tới, Tô Ly Thương trên người dắt tình tất nhiên còn không có giải. Tiêu thanh lúc trước cấp tô ly thương hạ giác tình là vì long viêm hoa, hiện giờ long viêm hoa cũng được đến, tiểu thanh cũng không cảm thấy làm tô ly thương ngày ngày vì nàng đau lòng là một kiện cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu không phải vì long viêm hoa, tiểu thanh có lẽ cũng sẽ không dùng dắt tình như vậy độc đồ vật tới đối phó tô ly thương. Ha ha tô ly thương nhìn cái kia bình nhỏ, đột nhiên cười, tươi cười thập phần chua sót, kỳ thật ta đã sớm đoán được, mặt hoa xanh sở dĩ lần này không xuất hiện, là bởi vì các ngươi tìm được rồi ta tàng long viêm hoa đi. Không sai. Tiều Thanh nhàn nhạt mà nói. Hảo. Tô ly thương đem cái kia cái chai gắt gao mà nắm trong tay, nhìn Tiêu Thanh nói, chờ ta thương hoàn toàn hảo liền rời đi. Chính là vài ngày sau, hàn vũ thập phần tức giận mà tìm được Tiêu Thanh nói, chủ tử, cái kia Tô ly thương chính là người điên. Làm sao vậy? Tiều Thanh thần sắc nhàn nhạt hỏi. Ta cho hắn thượng dược, quay người lại hắn liền cấp đau, ngao dược cũng vải thiền cũng chưa uống, đều bị hắn trộm đảo rớt. Hắn buổi tối thế nhưng không cái chăn ngủ ở trên mặt đất Như vậy đi xuống thương vĩnh viễn đều hảo không được. Hàn Vũ thập phần tức giận mà nói. Tiểu thanh những mày, tô ly thương, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Không cần phải xen vào hắn, tùy hắn đi thôi. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Tô ly thương, nếu ngươi không muốn đi, vậy đừng trách ta. Ra đông lôi lúc sau, lương bách tiểu tướng quân để lại, những người khác tiếp theo hướng thịnh dương thành phương hướng chạy đến. Bởi vì tô ly thương vẫn luôn lấy thân thể của mình không để trong lòng, nhưng dùng sức mà la lộn cho nên hắn thương vẫn luôn đều không thấy hảo, liền tính vừa vặn tốt một chút, thực mau liền lại tái phát. Hàn Vũ rửa theo kiểu thanh phân phó, nên đổi dược đổi dược, nên ngao dược ngao dược, tô ly thương thích làm gì thì làm nàng coi như không thấy được. Mỹ nhân nhi thúc thúc, ngươi muốn đi nhà của chúng ta sao? Ngày mai là có thể đến Hàn Nguyệt Sơn Trang, hôm nay kiểu Dục hỏi tô ly thương. Tô ly thương nhìn thoáng qua kiểu thanh, đối kiểu Dục hơi hơi mỉm cười nói, ngươi không chào đón ta sao? Kiểu Dục khẽ lắc đầu nói, ai? Cha ta khẳng định sẽ không hoan nên ngươi, nếu không ngươi vẫn là đừng đi. Tiểu dục cảm thấy nếu tô ly thương đi nhà bọn họ nói, khẳng định sẽ bị nhà hắn cha cấp tấu thật sự thảm thực thảm. Chính là ta thương còn không có hảo, không nhà để về có thể đi nơi nào đâu. Tô ly thương tuy rằng là đối với kiểu dục nói, nhưng là hắn ánh mắt nhìn về phía lại là tiểu thanh. Mấy ngày này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, tô ly thương trong lòng vẫn luôn là vui sướng, chưa từng có quá vui sướng. Cho dù này đó đều là lựa tới cũng không có quan hệ, tô ly thương chỉ hy vọng mỗi ngày có thể nhìn đến tiểu thanh, hắn có thể không để bụng linh lung sân trang, không để bụng võ công, không để bụng bất luận cái gì quyền thế. tiểu thanh là đáp ứng quá tô ly thương, chờ hắn thương hoàn toàn hảo, lúc sau lại làm hắn đi. nhưng là đương tô ly thương bắt đầu chơi một ít thủ đoạn cố ý kéo dài thời điểm, tiểu thanh cũng đã sớm không tính toán thực hiện phía trước hứa hẹn. cùng ngày cơm chiều sau, tô ly thương cảm giác đầu có chút trầm, thực mau liền nặng nề đi ngủ, mà ở nửa đêm thời gian. Hắn mép dường đột nhiên xuất hiện hai người. Phu nhân nói muốn chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn đưa đến vệ quốc phúc châu thành. Còn có, ở giao cho vệ nam trong tay phía trước, không cho phép hắn tỉnh lại. Hai người không tiếng động mà cho nhau xác nhận một chút kiểu thanh phân phó, thực mau khiêng lên tô ly thương biến mất ở bóng đêm bên trong, mà ngày hôm sau buổi sáng xuất phát thời điểm, tiểu dục tò mò hỏi kiểu thanh cái kia mỹ nhân nhi thúc thúc đi nơi nào, tiểu thanh thần sắc thực bình tĩnh mà nói hắn nhớ nhà, cho nên chính mình suốt đêm đi trở về Hôm nay chính ngõ phía trước đã tới rồi Hàn Nguyệt Sơn và vi, Tiêu Thanh cùng Tần Dịch cùng Mạc Bắc Nguyệt bọn họ cũng muốn tách ra. Tần thúc thúc, ngươi nhớ do nói cho Lanh Lệnh đệ đệ, ta quá mấy ngày liền đi tìm hắn chơi nga. Tiêu Dục còn chưa quên làm Tần Dịch mang câu nói. Thịnh Dương Thành kia mấy cái tiểu đệ đệ hắn đều thực thích, Đoan Vương phủ nguyên nguyên đệ đệ thực ngoan, Tướng Quân phủ Lanh Lệnh đệ đệ thực manh, Văn phủ Văn tiểu đệ thật xinh đẹp. Bất quá Tiêu Dục tỏ vẻ hắn thích nhất vẫn là nhà mình khốc khốc hòn đá nhỏ đệ đệ. Hảo. Tần dịch nhìn Kiều Dục khẽ gật đầu, khoe miệng cũng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Cùng Tiêu thanh tách ra lúc sau, Phương Đông Phi nhạn không thể hiểu được phát hiện tần dịch nhìn chầm chầm nàng bụng nhìn trong chốc lát, liền hỏi tần dịch, người đang xem cái gì? Ta nhìn xem ta khi nào có thể đương tra. Tần dịch nói lại nhìn thoáng qua. Phía trước đều xem nhẹ, nói không chừng Phương Đông Phi nhạn đã có, không nên lại làm nàng cưới ngựa trở về. Bất quá hôm nay là có thể đến thịnh Dương Thành, trở về lúc sau thỉnh Thái Ý lại đây nhìn xem hảo. Tần Dịch dứt lời, Phương Đông Phi nhạn mặt đỏ, A ngôn ở trộm mà cười, mặc Bác Nguyệt vô ngữ nhìn trời, thế giới này làm sao vậy? Hắn chung quanh một đám đều thành đôi nhập đối, ân ái tú đến sáng mù mắt, hắn chân mệnh thiên nữ vì sao còn một có xuất hiện đâu? 177 y, y tiên vân vô Tiêu Thanh cùng Tiểu Dục mới vừa tiến Hàn nguyệt sơn trang, hai cái tiểu nhân nhi liền nhào tới. Dành trước một bước Mạc Ly tiểu cô nương ôm Tiểu Thanh khóc đến hảo không thương tâm, Mẫu thân. Ô ô. Mẫu thân. Ngươi không cần Ly Nhi Tiểu thanh đau lòng không thôi mà cấp mạc ly xoa nước mắt hống nàng nói, ly nhi đừng khóc, mẫu thân đã trở lại. Vốn dĩ cũng hướng tới kiểu thanh phát lại đây mạc Tiểu an tiểu bao tử lạc hầu một bước, không có thể cướp được Tiểu thanh ôm ấp, mắt trông mong mà đứng ở kiểu thanh bên người nhìn, sau đó đã bị nhà hắn đại ca cấp ôm chặt. Hòn đá nhỏ, ngươi có phải hay không tưởng đại ca? Đại ca đã trở lại. Về sau mang ngươi cùng nhau chơi. Tiểu dục ôm nhà mình tiểu đệ, còn giống mô giống dạng mà ở hắn sau lưng vô hống. Mạc Kiều An dễ rũ một chút, chính là hắn sức lực hoàn toàn so bất quá Tiểu Dục, không tránh ra cũng liền bất động, tùy ý Tiểu Dục thân thiết mà ôm hắn tự quyết định. Mẫu thân, chúng ta thay đổi. Một lát sau, Tiểu Dục buông ra Mạc Kiều An, đối với Kiều Thanh rũi tay nói, tiểu muội tới đại ca nơi này. Kiều Thanh hơi hơi mỉm cười, đem đã nín khóc mỉm cười Mạc Ly buông xuống, lại ôm lấy tiểu nhi tử. Hàn Vũ đã khiêng bao lớn bao nhỏ đi phân phát lễ vật. Lần này đi Khang Bình Thành, cũng coi như là xuất ngoại. Nhìn đến cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi đều mua trở về, thực sự mang theo không ít đồ vật. Tiểu dục cùng hòn đá nhỏ cùng tiểu mội hảo hảo chơi trong chốc lát lúc sau, liền đem hắn từ bách hội nơi đó được đến bảo bối đều đem ra, nhất nhất tặng đi ra ngoài. Tiểu thanh đang chuẩn bị đem làm mạc ly xem qua ngàn năm tuyết liên cấp diệp anh lấy qua đi, hàn lẫm đi tìm tới. Nha đầu, thần y quốc là chuyện như thế nào? Hàn lẫm một mở miệng liền thần sắc nghiêm túc hỏi nổi lên thần y quốc sự tình. Tuy rằng Hàn Nguyệt Sơn trang cùng Khang Bình thành cách xa nhau khá xa, bất quá Hàn Lâm vẫn luôn chú ý bên kia tình huống, rất nhiều chuyện đều đã hiểu biết tới rồi, trong đó bao gồm thần y Y Cốc thiếu chủ thành thân ngày đó, thần y Y Cốc cốc chủ cùng trưởng lão đồng thời ra tay muốn giết Hàn Nguyệt thiếu chủ sự tình. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Thanh thần sắc nhàn nhạt mà nói, rất nhiều thời điểm mặt ngoài nhìn đến chưa chắc là chân tướng, vẫn vô cùng tận trời ở lúc ấy đột nhiên đối nàng hạ sát thủ, có quá nhiều vô pháp giải thích đồ vật. Đây cũng là nàng không có lựa chọn lập tức trả thù trở về nguyên nhân. Cha nhưng hiểu biết vân vô người này. Tiểu Thanh hỏi hẳn lắm. Nếu chỉ có tận trời, Tiểu Thanh có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy khó có thể lý giải, nhưng là vân vô quá khác thường. Nghe nói ngày đó là hắn bế quan thật lâu lúc sau vừa mới ra tới, thậm chí liền vân làm cùng tô ly thương thành thân cũng không biết, lại vì sao sẽ đột nhiên muốn sát nàng đâu. Vân vô kỳ thật đã nhiều năm chưa xuất thần y ghế cốc, tuổi trẻ thời điểm, chúng ta giao tình cũng không tồi. Hình như là bởi vì hắn phu nhân mất, hắn đau lòng quá nặng một đêm đầu bạc, lúc sau liền có chút tinh thần xa xút, say mê võ học cùng y hệ thuật, cơ hồ bất quá hỏi đến thế sự. Hàn lâm đem hắn hiểu biết đến sự tình nói ra tới, vân vô người này cùng tận trời hoàn toàn bất đồng, tuy rằng không biết hắn hiện tại như thế nào, nhưng là thời trẻ thời điểm hắn làm người rất là chính trực, là cái đáng giá thâm giao người. Hàn lâm nói được thực đúng trọng tâm, bởi vì hắn cùng vân vô xem như cùng bối cao thủ, còn bao gồm tô giác. Năm đó ba cái thế lực tuổi trẻ chủ nhân chi gian lui tới không ít, lẫn nhau cũng rất là thưởng thức. Chỉ là thời thế đổi thay, tô giác sớm chết, vân vô bế quan không ra, có lẽ cũng liền hàn lâm vẫn luôn đều không có cái gì thay đổi. Một đêm nổ bạc. Tiểu thanh đột nhiên nghĩ tới nàng phía trước xem nhẹ một sự kiện, ở thân y lý cốc trung nhìn thấy vân vô, thật là đầy đầu chỉ bạc. Là bởi vì tố tâm. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nha đầu, làm sao vậy? Hàn lâm cảm thấy kiểu thanh thần sắc có chút quái gì. Tựa hồ có cái gì hắn không biết sự tình. Vân Vô là ta thân sinh phụ thân. Tiểu Thanh nhìn Hàn Lâm Thần sắc bình tĩnh mà nói, nàng không có muốn giấu giếm Hàn Lâm, những việc này có lẽ sớm muộn gì đều sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Cái gì? Hàn Lâm Thần sắc thập phần kinh ngạc, hắn biết Kiều Thanh không phải Kiều Chấn Hiên nữ nhi, đương nhiên cũng lại rõ ràng bất quá Tiểu Thanh cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, vẫn luôn cũng đều đang âm thầm điều tra Kiều Thanh chân thật thân thế, chính là không nghĩ tới Kiều Thanh đã biết mà nàng thế nhưng là vân vô nữ nhi. Hàn lâm đối khang bình thành bên kia sự tình nên biết đến đều đã biết, cho nên biết thần y y cốc thả ra tin tức nói vân làm cái kia thiếu chủ là giả, vân vô chân chính nữ nhi có khác một thần, chính là hắn căn bản là không có đem tiểu thanh cùng vân vô liên hệ ở bên nhau quá. Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh mà cùng hàn lâm nói nàng biết nói năm đó quá vãng, hơn nữa cũng không có dấu giếm tố tâm là tiền triều hậu duệ sự tình, đương nhiên cũng nhắc tới bách hội. Chắc không được. Hàn lâm thở dài một hơi nói ta còn ở kỳ quái, dục nhi vì cái gì tặng cho ta như vậy một kiện bảo vật? rõ ràng thứ này căn bản là không có ở giám bảo đại sẽ thượng xuất hiện. Hàn Lâm Tử trong tay háo lấy ra một kiện sự việc đặt ở trên bàn, đó là tiểu dục vừa mới chuyên môn chạy tới đưa cho hắn. đây là dục nhi từ bách hội lâu tàng bảo khố trung chuyên môn cấp cha chọn lễ vật, cha yên tâm nhận lấy chính là. tiểu Thanh mỉm cười nói, ân. Hàn Lâm gật gật đầu, nghĩ đến ngoan ngoan hiếu thuận tiểu dục, không cấm lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá thực mau thần sắc lại trở nên nghiêm túc, ngươi cùng ngươi thân sinh mẫu thân dung mạo tương tự, vì sao Vân Vô sẽ vừa thấy mặt liền đối với ngươi ra tay. Hiện tại lại chiêu cáo thiên hạ Vân Lam là giả, hắn có phải hay không đã phát hiện ngươi là hắn nữ nhi. Vân Vô đối tiểu thanh ra tay, cùng Vân Vô chiêu cáo thiên hạ Vân Lam là cái hàng giả, phía trước phía sau cũng liền cách một ngày thời gian. Những việc này liền lên xem quả thực là không thể tưởng tượng không hề lo dịp đang nói. Ta cảm thấy tiểu thanh như suy tư gì mà nói ngày đó vân vô cùng tận trời tựa hồ là bị người không chế. đây là nàng hai ngày này đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. bởi vì ngày đó sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì lo dịp đáng nói. nếu bọn họ huynh đệ là bị người không chế, mới đột nhiên đối nàng ra tay nói, rất nhiều chuyện liền đều có thể giải thích. đến nỗi vân vô vì sao phát hiện vân lam là giả, kỳ thật cái này cũng không nan giải thích. tiểu thanh đi qua thần y giải còn cùng vân vô đã giao thủ. Nếu Vân vô bị người không chế, đương hắn tỉnh táo lại thời điểm, nhất định sẽ muốn làm rõ ràng sự tình mọn nguồn, thậm chí còn gặp được nàng bức họa Tận trời cùng Vân làm cha con hai lại không phải không hề sơ hở, bị phát hiện bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nếu thật là nói như vậy, phía sau mà người sở nhầm vào chính là ngươi. Hàn lâm thần sắc như cũ thực nghiêm túc. Hàng Nguyệt Sơn trang trừ bỏ làm buôn bán ở ngoài, vẫn là chính thống võ đạo môn phái, chưa từng có cùng cái gì đường ngang ngõ tắt nhất lên quan hệ. Mà thế gian nhất khủng bố không gì hơn tâm trí bị người sở mê, có thể hoặc nhân tâm trí đồ vật tại thế nhân trong mắt đều là tà thuật, là vì chính đạo sở khinh thường. Hiện giờ liền có người như vậy, thân phận không rõ, hơn nữa vẫn là kiểu thanh địch nhân. Cha không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận hành sự. Tiêu thanh đối hàn lâm nói. Tiêu thanh võ công một bộ phận là kiếp trước mang đến, một bộ phận là hàn lâm giáo. Nàng không hiểu ý nghĩa, cũng không hiểu độc, càng không hiểu cái gì có thể khống chế nhân tâm tà thuật. Nhưng là vài thứ kia có đôi khi làm người khó lòng phong bị, Tiêu Thanh suy nghĩ nàng lúc sau hành sự vẫn là muốn càng thêm cẩn thận mới là. Nếu Vân Vô tìm tới môn tới nói, Nha Đầu không cần xúc động. Hàn Lâm lời nói thâm thiế mà đối Kiều Thanh nói. Phía trước bởi vì Vân Vô đối Kiều Thanh ra tay, Hàn Lâm tự nhiên là thập phần bất mãn. Nhưng là nếu này cũng không phải Vân Vô buồn ý nói, sự tình liền phải nói cách khác. Hàn Lâm hiểu biết Vân Vô là cái trọng tình trọng nghĩa người. Bằng không cũng sẽ không bởi vì kiểu thanh thân sinh mẫu thân một đêm đầu bạc. Nhiều năm như vậy bị người che giấu, nói vậy hắn cũng không hảo quá. Khách quan tới nói, có thể nói vân vô xuẩn, nhưng là hắn tuyệt đối không xấu. Cha yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Tiêu thanh đối hàn lâm nói. Những việc này nàng đều nghĩ tới, về sau sự tình liền thuận theo tự nhiên phát triển đi. Nàng kỳ thật cũng không cần một cái thần y cốc thiếu chủ thân phận, nhưng là muốn hay không tiếp thu vân bô, cái này chờ gặp mặt rồi nói sau. ân ta yên tâm Hàn lẫm gật gật đầu nói, "Tiêu Thanh cho tới nay đều thực làm hắn yên tâm." Vốn dĩ đang muốn cầm ngàn năm tuyết liên đi đưa cho Diệp Anh, Tiêu Thanh đi đến nửa đường lại sửa chủ ý, trực tiếp đem kia đóa tuyết liên giao cho phụ trách điều trị Diệp Anh thân thể Hàn Sương, làm Hàn Sương đem thứ này thu, lúc sau xem tình huống chậm rãi cấp Diệp Anh dùng. Bởi vì Tiêu Thanh cảm thấy nếu nói cho Diệp Anh đây là từ giám bảo đại sẽ thượng được đến ngàn năm tuyết liên, Diệp Anh nói không chừng sẽ tự tuyệt. Gặp qua Diệp Anh, nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Kiều Thanh liền trở về Thanh Lan viện. Mạc Hoa xanh như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hô hấp vững vàng, sắc mặt thậm chí so Kiều Thanh rời đi thời điểm còn muốn hảo. Nay hẳn là đều là Long Viêm hoa công lao, Kiều Thanh tưởng. Long Viêm hoa trừ bỏ giải độc ở ngoài, còn có thể thanh trừ trong kinh mạch tạp chất, đối luyện võ người tuyệt đối là thần dược giống nhau tồn tại. Tuy rằng này đóa Long Viêm hoa chủ yếu là giải độc, nhưng là trừ bỏ giải độc ở ngoài, khẳng định còn đối Mạc Hoa xanh thân thể hữu ích, chờ Mạc Hoa xanh tỉnh lại. Nói không chừng võ công lại muốn tính tiến Tiểu thanh nằm ở mạc hoa xanh bên người Ôm hắn cánh tay lẳng lặng mà nói Hoa xanh, ngươi tức phụ nhi bị người cấp khi dễ Ngươi nhanh lên tỉnh lại giúp ta hết giận đi Tính tính thời gian Lại quá 10 ngày Mạc hoa xanh liền có thể tỉnh Tiểu thanh nghĩ đến đây hơi hơi mỉm cười Dựa vào mạc hoa xanh trong lòng ngực nhắm hai mắt lại Thịnh dương thành tiểu quốc công phủ Đại thiếu phu nhân Dùng sức A A A cẩn, ta đau quá A Tiếng thét trói tai một tiếng cao hơn một tiếng, đã vọt vào phòng sinh tiểu hoài cẩn sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, gắt gao nắm lấy tần anh tay, hận không thể cái kia đang ở đau người là chính hắn. Mấy cái đã sớm an bài tốt bà đỡ một đám thần sắc đều rất khó xem, tuy rằng vẫn luôn đều ở vắt hết ốc tìm mọi cách trợ giúp tần anh sinh sản, nhưng là các nàng đều là thịnh dương thành nhất có kinh nghiệm bà đỡ, đều đã đã nhìn ra, này, là khó sinh a nơi này là kiều quốc công phủ. Trên giường nằm cái kia là Kiều Quốc Công Phủ Đại Thiếu Phu Nhân, vẫn là Trấn Quốc Tướng Quân Phủ Hòn Ngọc Quý trên tay, nếu có biện pháp nói, này mấy cái bà đỡ đã sớm dùng, rốt cuộc nếu Tần Anh xảy ra chuyện, các nàng đều đừng nghĩ là hảo. Bên ngoài Kiều Trấn Hiên thần sắc cũng rất là khẩn trương, vẫn luôn nắm chặt đôi tay ở đi tới đi lui, nghe được bên trong đột nhiên không có thanh âm, hắn trong lòng quính lên, cao giọng hỏi, sao lại thế này? Các ngươi thất thần làm gì? Kiều Hoài cần hướng về phía kia mấy cái bà đỡ giống to. Nhìn đến tần anh đã phát không ra thanh âm, đôi mắt cũng sắp nhắm lại, trong lòng đột nhiên trầm đi xuống. Đại công tử, này! Đại thiếu phu nhân tình huống thật sự quá hung hiểm một cái bà đỡ đều gấp đến độ sắc khóc. Bên cạnh một cái thái y thì thần sắc cũng thập phần khó coi, hắn là vương y chính đồ đệ, chính là hắn cảm thấy liền tính vương y, y đang ở nơi này, cũng chưa chắc có thể cứu đến trở về, tần anh tình huống thật sự là quá hung hiểm. Ta không cần hài tử, các người đem anh nhi cho ta giữ được. Tiêu Hoài Cần gắt gao nắm tần anh tay lớn tiếng nói, bước chân vội vàng tần gia người vừa vào cửa liền nghe được Tiêu Hoài Cẩn câu nói kia, bước chân đều là một đốn, chính là kia mấy cái bà đỡ không hẹn mà cùng mà quỳ xuống, không được mà dập đầu, đại công tử tha mạng, đại công tử tha mạng, đây là không có biện pháp, ngay cả cái kia thái y yệt đều vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Thái y y viện phụ khoa thánh thủ Vương Y Di chính vừa lúc ở tháng trước về quê chiếu cố bệnh nặng lao mậu thân, tần dịch nắm tay đã nắm lên. Ta đi thỉnh vương y địa chính. Không có người ta nói lời nói. Tần phu Úi nhân cùng tiểu hân du đã ở lau nước mắt. Vương y địa chính quê nhà ở nghiêu quốc phía Nam Nhi. Tần dịch chính là dài quá cánh bay qua đi. Cũng không còn kịp rồi. Anh Nhi. Anh Nhi ngươi tỉnh tỉnh. Nghe được tiểu hoài cần hoảng sợ hô to. Tần lau ra tử chỉ cảm thấy trước mắt một vượng. Trực tiếp một đầu tài đi xuống. Tiểu chấn hiên nắm nắm tay nặng nghề mà nện ở trên bàn. Vốn là hỷ sự. Chẳng lẽ trời cao thật là không thể gặp nhà hắn chung mạnh sao? Ngươi không thể đi vào. Ngăn lại hắn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận rối loạn. Bất quá trong chốc lát, một cái đầy đầu chỉ bạc nam tử đã đi đến. Ngươi là ai? Tần dịch cùng tần phi dương trực tiếp rút kiếm chắn nam nhân kia trước người. Ta là thần ý dịch cốc cốc chủ vân vô, ta có thể cứu nàng. Vân vô thần sắc bình tĩnh mà nói. Làm hắn tiến bảo. Tiêu hoài cẩn dứt lời, vân vô đã nhẹ nhàng đẩy ra tần dịch cùng tần phi dương vào nội thất. Nương, ý đi tiên đại nhân tới, sẽ không có việc gì. Tiều Hân Du cùng Phương Đông Phi nhạn một bên một cái đỡ lung lay sắp đổ Tần Phu Nhân. Ba người hiện giờ đều ở phòng sinh trung, nhìn đến Tần Anh đã hơi thở mong manh, Tần Phu Nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chờ ở bên ngoài mấy nam nhân thần sắc cũng đều thập phần khẩn trương. Trên thực tế bọn họ ai đều không có gặp qua thần Y dì cốc cấp chủ, cũng chưa từng có đánh quá giao tế, không biết nam nhân kia có phải hay không thật sự có thể đem Tần Anh cấp cứu trở về tới, chính là hiện giờ tình huống, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y dì Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người trên mặt sinh ra hy vọng cũng chậm rãi ảm đạm rồi. Đúng lúc này, một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ một thất tiến tĩnh, cũng làm vừa mới tỉnh lại tần lao ra từ trực tiếp lao lệ tung hành. Tiểu muội thế nào? Tần Dịch cao giọng hỏi. Anh nhi ngươi tỉnh. Tiêu Hoài Cẩn nhìn đến tần anh rốt cuộc tỉnh lại, trong lòng buông lỏng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không đợi người khác đi đỡ Kiều Hoài Cẩn, Vân vô trực tiếp cầm một cây ngân châm chắt ở Kiều Hoài Cẩn trên trán. Tiêu Hoài Cẩn nháy mắt liền mở mắt. Đứng dậy đối với vân vô thật sâu nhất bái Đa tạo y tiên đại nhân tần anh sinh đứa con trai Hồng hồng nhiễu nhiễu tiểu bảo bảo tiếng khóc cũng không văng rội Bởi vì lúc trước tần anh khó sinh Hài tử tình huống cũng thực không hiểm Nếu vân vô lại tới chế một lát Liền tính có thể đem tần anh cấp đã cứu tới Hài tử cũng đã sớm thai chết trong bụng Không cần Vân vô thần sắc nhàn nhạt mà nói Để bút viết hai cái phương thuốc đưa cho Kiều Hoài cần nói Cho người phu nhân cùng hài tử phương thuốc Tánh mạng đều đã không ngại cẩn thận điều trị mấy tháng có thể khôi phục cái kia thái y thì thực mau từ tiểu hải cẩn trong tay tiếp nhận kia hai trường phương thuốc đi chuẩn bị dữ liệu hai nhà người cơ hồ đều phải hỉ cực mà khóc vân vô từ nội thất ra tới nhìn đến tần lao gia tử cùng tiểu chấn hiên đều phải bái tạ trực tiếp vỗ tay đem bọn họ đỡ lên nói không cần cảm tạ ta ta là tiểu thanh băng hữu tiểu thanh tiêu chấn hiên cũng không biết hắn cái kia tiểu nữ nhi khi nào cùng thần y gì cốc cốc chủ có giao tình Bất quá tiểu Thanh cho tới nay đều thần thông quang đại, này cũng hoàn toàn là có khả năng, hôm nay này cũng coi như là hưu kinh vô hiểm. Chỉ có tần dịch thần sắc có chút mạc danh. Hắn lúc ấy cũng ở Khang Bình Thành, tự nhiên biết thần y, y cốc cốc chủ vân vua đối Kiểu Thanh ra tay còn đem tiểu Thanh đả thương sự tình. Chính là hiện giờ cái này tự xưng vân vô người, nói là kiểu Thanh bằng hưu. Bất quá những cái đó tạm thời phong phóng, đối hai nhà người tới nói, tần anh không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì. Đây mới là quan trọng nhất. Vân vô kỳ thật là tới tìm Tiểu Trấn Hiên, muốn hỏi hỏi năm đó việc, chính là xem Tiểu Trấn Hiên không được mà hướng nội thất nhìn, hiện tại cũng không phải một cái hảo thời cơ, vì thế liền chắp tay đối Tiểu Trấn Hiên nói, ta ở Thịnh Dương Thành còn có việc chưa xong, không biết có không ở trong phủ ở tạm mấy ngày. Tiểu Trấn Hiên hơi hơi sửng sốt, hắn vốn đang suy nghĩ muốn như thế nào lưu lại Vân vô hảo hảo cảm tạ một phen. Tuy rằng Vân vô nói là Tiểu Thanh Bằng Hiếu, nhưng là lần này ân tình thật sự là quá lớn. Hơn nữa Vân Vô lưu lại nơi này, Tần Anh cùng Hải Tử sinh mệnh an toàn liền càng thêm có bảo đảm. Tiêu Chấn Hiên tự nhiên là cầu mà không được. Vân Cốc chủ ngàn vạn đừng làm như người xa lạ, cứ việc yên tâm ở hạ. Tiêu Chấn Hiên thập phần chân thành mà đối Vân Vô nói. Hơn nữa thực mau kêu quốc công phủ quản gia đến mang Vân Vô đi tốt nhất khách viện, phân phó nhất định phải hảo hảo chiêu đái. Vân Vô đi rồi, bên này mấy nam nhân nghe nội thất Tần Phu nhân cùng Tiêu Hân Du cùng với Phương Đông Phi Nhạn đều ở không được mà khen Hải Tử thật đẹp. Một đám đều thiếu chút nữa kìm nén không được muốn vọt vào đi. Con dâu, mau ôm ra tới cho ta xem. Tiểu Trấn Hiên không dám nói, tần lao ra tử trực tiếp lớn tiếng nói. Tần Anh đã ngủ, tiểu hoài cẩn còn canh giữ ở tần Anh mép giường ngay cả hài tử cũng chưa xem một cái. Tần phu nhân ánh mắt vui mừng mà ôm trong lòng ngực cháu ngoại đi ra ngoài. Tiểu bảo bảo vừa sinh ra đã bị vân vô cấp chát mấy châm, trừ bỏ tiếng khóc nhỏ điểm ở ngoài, kỳ thật cũng không có gì vấn đề hơn nữa bởi vì tần anh mang thai thời điểm dưỡng đến hảo hai tử một chút đều không gầy nặng trĩu cùng tần lãng tiểu bao tử lúc sinh ra chờ cái đầu có liều mạng tần lao gia tử trực tiếp ôm lấy ở trong ngực cước lượng vui tươi hớn hở mà nói không có việc gì ta này trọng cháu ngoại tuyệt đối là cái có phúc khí như vậy trầm thân thể trắng đâu tiêu chấn hiên mắt trông mong mà nhìn tần lao gia tử ôm không buông tay cả buổi hắn đại tôn tử mới rốt cuộc tới rồi trong lòng lựng hắn nhìn mặt mày chi gian cực kỳ giống tiểu hải cẩn hải tử Tiêu Chấn Hiên chỉ cảm thấy tâm đều hóa. Tiêu gia tiểu Tử, hai tử tên, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi? Tần Lão gia tử nhìn Tiêu Chấn Hiên hỏi, nhưng là ánh mắt kiết nhưng không giống như là hy vọng Tiêu Chấn Hiên nói cho hắn một cái Hải tử tên bộ dáng. Tiêu Chấn Hiên đích xác đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhưng là Tần Lão gia tử ở chỗ này, hắn nghĩ kỹ rồi cũng uổng phí. Vì thế thập phần thượng chính gốc đối với Tần Lão gia tử khách khí mà nói, hai tử tên đương nhiên là Tần thúc ngươi cái này thái công tới khởi như vậy hài tử về sau có phúc khí Tần Lao Gia tử thập phần vừa lòng gật gật đầu nói, người nói được không sai. Tiêu Hân Du cùng Phương Đông Phi nhạn đều nhịn không được nở nụ cười, liền nghe được Tần Lao Gia tử trầm ngâm một chút lúc sau nói, đứa nhỏ này tới bất bình thuận, đã kêu Tiểu Thụy như thế nào? Điềm lành thụy. Tiêu Trấn Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này tự tuy rằng đơn giản, nhưng là ngụ ý thực hảo, nghe cũng dễ nghe, liền thập phần vừa lòng gật gật đầu nói, Tần Thúc tuyển cái này tự thực không tồi Tần Lao Gia Tử rất có vài phần khoe khoang mà nói, đó là Tần Anh rốt cuộc hữu kinh vô hiểm mà sinh hạ Kiều Quốc công phủ đích trưởng tôn Kiều Thụy Tiểu Bao Tử, tuy rằng sinh sản thời điểm tình huống hung hiểm tổn hại thân mình, nhưng là có vân vô khai cái kia phương thuốc ở, nhiều nhất bất quá hai tháng là có thể điều trị khôi phục. Tần Lao Gia Tử lại nhìn đến Kiều Hoài Cẩn thời điểm, vừa lòng gật gật đầu nói, ngươi thực hảo. Quá vang hắn luôn là có chút bắt bẻ Kiều Hoài Cẩn thân thể không được, luôn muốn tự mình thao luyện thao luyện hắn Thì thật không phải đối kiểu Hoài Cẩn người này thật sự không hài lòng, rốt cuộc cũng là hắn nhìn lớn lên hài tử, nhân phẩm tính tình đều là hiểu biết, cho nên mới sẽ yên tâm mà đem Tần Anh gả lại đây. Mà lần này Kiều Hoài Cẩn ở Tần Anh có nguy hiểm thời điểm có thể làm ra như vậy một cái lựa chọn, làm Tần gia người đều thực ngoài ý muốn, hơn nữa thực cảm động. Tần Anh không có gả sai người, bọn họ cũng không có nhìn lầm người. Kiều Hoài Cẩn ôm chính mình nhi tử, vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Vân vô kịp thời xuất hiện nói Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tần Anh phải hảo hảo nghỉ ngơi, hai tử cũng không thể lăn lộn. Tần gia người thực mau trở về đi, chỉ có Tần Phu nhân lưu lại hỗ trợ chiếu cố Tần Anh hai ngày. Cùng ngay trang vạng, Tiểu Trấn Hiên rốt cuộc hơi chút xuyên khẩu khí thời điểm quyết định đi xem trong phủ khách quý, thần ý cốc cốc chủ Vân Vô. Chỉ là đương Tiểu Trấn Hiên đi vào khách viện cũng không có nhìn đến Vân Vô bóng dáng. Phụ trách chiêu đái Vân Vô quản gia đối Tiểu Trấn Hiên nói, Vân Quốc chủ nói muốn muốn một người ở trong phủ đi một chút lão nô không có phái người đi theo. Người làm rất đúng. Tiêu chấn hiên gật gật đầu nói. Cao nhân đều là thích hành xử khác người. Vân vô hiện giờ đối Kiều quốc công phủ tới nói, không chỉ là khách quý, hơn nữa là ân nhân cứu mạng. Hắn yêu cầu tự nhiên đến thỏa mãn. Tiêu chấn hiên cũng không cảm thấy vân vô chính mình một người ở Kiều quốc công phủ loạn chuyển có cái gì thất lễ địa phương. Bất quá mắt thấy sắc trời dần tối, tiêu chấn hiên đã phân phó người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn muốn chiêu đại vân vô. Người vẫn là muốn tìm một chút. Tiểu Chấn Nhiên còn muốn xác nhận một chút Thần Thông Quảng Đại Vân Vô hiện giờ có phải hay không còn ở Kiều Quốc Công phủ. Tiểu Chấn Nhiên vì tìm Vân Vô, cơ hồ đem toàn bộ Kiều Quốc Công phủ đều đi rồi một lần, cuối cùng mới ở một cái đóng lại môn trong viện phát hiện Vân Vô. Nơi đó là Kiều Thanh Nguyên Lai sở trụ Thanh Lan viện, Kiều Thanh xuất giá lúc sau liền đóng cửa lại, định kỳ sẽ có hạ nhân đi quét tước. Vân Vô một đầu như tuyết chỉ bạc, ở hơi ám bóng đêm bên trong như cũ thập phần thấy được. Hắn lặng lặng mà ngồi ở trong viện bàn đá bên, thần xác buồn bã ngay cả tiểu chấn hiên mở cửa tiến vào đều không có phát hiện. vân quốc chủ, đương tiểu chấn hiên để cao thanh âm lại kêu một tiếng, mới rốt cuộc gọi trở về vân vua tinh thần. hắn nhìn ở trước mặt hắn tất cung tất kính tiểu chấn hiên, cái này chính là đem hắn nữ nhi nuôi nâng lớn lên nam nhân sao? trên thực tế vân vua ở hai ngày trước cũng đã tới rồi thịnh dương thành, tới rồi cái này tiểu thành từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. hắn không có trực tiếp tới Kiều quốc công phủ, mà là ở cái này tiểu thành sinh hoạt quá địa phương, hỏi qua rất nhiều người. Nghe được rất nhiều kiểu Thanh sự tình. Thí dụ như Kiều Thanh ở mấy năm trước vẫn là mọi người trong miệng hoa si phế vật tiểu thư, bị Tiêu Quốc công phủ mặt khác tiểu thư phụ trợ đến ảm đạm thất sắc. Thí dụ như Kiều Thanh lúc trước đột nhiên mất tích sinh tử không rõ một đoạn thời gian, lại lần nữa trở về thời điểm không chỉ có mất trí nhớ, còn mang theo một cái gào khóc đòi ăn hài tử. Rất nhiều rất nhiều sự tình, có chút làm vân vô thực chua sót, có chút làm hắn thực kiêu ngạo. Bởi vì tuy rằng Kiều Thanh từng có bị người khinh thường thời gian. Nhưng là hiện giờ nàng đã bằng vào chính mình năng lực xoay chuyển tại thế nhân trong mắt hình tượng, trở thành thịnh dương thành mọi người trong miệng cùng khen ngợi thiên hạ đệ nhất kỳ nữ tử. Mà Vân Vô cũng hiểu biết tới rồi rất nhiều tiểu thanh ở kiểu quốc công phủ sự tình. Hắn biết, tiểu quốc công phủ đại bộ phận người đều đối kiểu thanh thực hảo. Hiện giờ tiểu quốc công phủ này mấy cái đều đã thành thân công tử tiểu thư, cùng kiểu thanh quan hệ đều rất là hòa hợp. Mà trước mắt cái này đem tiểu thanh nuôi lớn tiểu quốc công tiểu Trấn hiên, tất cả mọi người nói. Hắn đã từng sủng ái nhất chính là Kiều Quốc Công Phủ Thất Tiểu Thư. Điểm này Vân Vô cũng không có hoài nghi. Bởi vì hắn cũng nghe nói, tuy rằng hiện giờ thiên hạ đều biết Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Thanh không phải thân cha con, nhưng là Kiều Thanh trở lại Thịnh Dương thành thời điểm, như cũ sẽ trở về Kiều Quốc Công Phủ Trụ, như cũ sẽ kêu Kiều Trấn Hiên cha, như cũ nhận nàng quá khứ huynh tỷ liền này đó, đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Tại hạ lược bị mấy chén rượu nhạt, tưởng thỉnh Vân cốc chủ hánh diện uống một chén. Tiêu Trấn Hiên xem vân vô tựa hồ lại lâm vào chính mình suy nghĩ chúng, trong lòng có chút kỳ quái mà lại lần nữa mở miệng. Đi thôi. Vân vô đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt mà nói. Chỉ có Tiêu Trấn Hiên cùng vân vô hai người đang ngồi. Bởi vì không biết vân vô yêu thích, cho nên Tiêu Trấn Hiên do dự trong chốc lát lúc sau, khiến cho quản gia dựa theo Tiều Thanh hồi phủ thời điểm thích rượu và thức ăn cấp chuẩn bị một ít. Vân Quốc chủ là Thanh Nhi bằng hữu đi. Tiêu Trấn Hiên nhắc tới Tiều Thanh thời điểm khe môi tự nhiên mà vậy mà liền mang lên một tia ý cười. Thanh Nhi hôm qua mới từ Đông Lôi Quốc trở về, hiện giờ còn ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Vân quốc chủ muốn tìm nàng lời nói kiểu mẫu có thể cho nàng đi tin làm nàng trở về một chuyến, hoặc là Vân quốc chủ ở trong phủ ở lâu hai ngày. trong phủ quá hai ngày cấp hải tử tắm ba ngày. Thanh Nhi khẳng định sẽ mang theo dục nhi bọn họ cùng nhau trở về. Thanh Nhi như thế thân mật xưng hô, nói vậy tiểu Trấn Hiên vẫn luôn là như vậy kêu Kiều Thanh đi. Vân vô nhìn tiểu Trấn Hiên hỏi. Tất cả mọi người biết, tiểu Quốc Công rõ ràng cũng vẫn luôn đều biết Kiều Thanh không phải người thân sinh nữ nhi, vì sao như cũ đối nàng coi như mình ra đầu. Đây là vân vô trong lòng thực nghi hoặc địa phương, hắn muốn biết Kiều Thanh vì sao sẽ thành Kiều Trấn Hiên nữ nhi, mà Kiều Trấn Hiên tiếp thu điểm này hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn đối Kiều Thanh coi như mình ra lại là vì sao. Có thể hay không cùng tố tâm có quan hệ. Kiều Trấn Hiên hơi hơi sướng sốt, không nghĩ tới vân vô sẽ đột nhiên hỏi như vậy vấn đề. Bất quá vấn đề này đối Kiều Trấn Hiên tới nói cũng không khó trả lời, hắn hơi hơi mỉm cười nói, người ngoài cái nhìn cũng không quan trọng, chúng ta có phải hay không cha con, đây là chỉ có ta cùng Thanh Nhi có thể quyết định sự tình. Tiêu Trấn Hiên trả lời vân vô vấn đề, nhưng là vân vô lại không có được đến hắn muốn đáp án, hắn nhìn Kiều Trấn Hiên hỏi, ngươi vì sao sẽ nhận nuôi Kiều Thanh? Ngươi nhận thức cha mẹ nàng sao? Tiêu Trấn Hiên nao nao, thần sắc có chút buồn bã mà nói, Thanh Nhi mậu thân sinh hạ nàng liền đã qua đời. Loảng xoàng một tiếng, Vân Vô thất thủ đánh nghiêng trong tay chén rượu, thần sắc cũng đột nhiên trở nên đau kịch liệt vô cùng. Hắn nhìn có chút không rõ nguyên do, Tiểu Chấn Hiên nói: Ngươi có phải hay không gặp qua Tố Thâm? Tiểu Chấn Hiên thần sắc rốt cuộc thay đổi, Vân Vô đột nhiên xuất hiện, nói hắn là Tiêu Thanh Bằng hữu, nhưng là điểm này cũng không có được đến chứng thực. Mà Tiêu Thanh trên thực tế cũng không phải hàn lẫm nữ nhi, điểm này Tiểu Chấn Hiên cũng lại rõ ràng bất quá. Còn có gần nhất ồn nào huyên náo đồn đãi, nói thần y cốc thiếu chủ là cái hàng giả mà chính quy thiếu chủ thân phận thành mê. Hiện giờ đột nhiên nghe được Vân Vô nhắc tới cái tên kia, sở hữu sự tình xuyên đến cùng nhau, Kiều Trấn Hiên trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, Vân Vô cùng Kiều Thanh, có thể hay không là ta là tố tâm trợ phu. Vân Vô biết Kiều Trấn Hiên đã ý thức được cái gì, liền thần sắc đau kịch liệt mà nói. Chính là này lại làm Kiều Trấn Hiên trong mắt đột nhiên có một kia đề phòng. Bởi vì hắn vẫn luôn đều không có quên, tố tâm năm đó người mang lục giáp, Thân thể suy yếu thời điểm tựa hồ còn ở tránh né kẻ thù đuổi giết, bằng không cũng sẽ không theo hắn đi vào thịnh Dương Thành nút vào. Nếu nói vân vô là tố tâm trợ phu, vì sao sẽ làm mang thai tố tâm bên ngoài lang Bạt kỳ hồ? Còn có kiểu thanh tên là như thế nào tới, không có người so kiểu chấn hiên rõ ràng hơn. Đây là tố tâm cho nàng nữ nhi lấy tên, cái này thanh tự ý nghĩa cái gì, tiểu chấn hiên cũng không phải chưa từng có bất luận cái gì phỏng đoán. Nhìn đến tiểu chấn hiên trong mắt đề phòng, vân vô cười khổ một tiếng. Đột nhiên rất muốn đem nhiều năm như vậy dày vò sầu khổ nói cho trước mắt người này. Vân vô chậm rãi mở miệng, từ hắn cùng tố tâm sơ ngộ, vẫn luôn giảng tới rồi hắn phát hiện bị chính mình lòng lang dạ sói đệ đệ cấp che mắt nhiều năm như vậy, giảng đến hắn vì sao sẽ đến thịnh Dương Thành, đi vào kiểu quốc công phủ. Mà tiêu chấn hiên lặng lặng mà nghe, tới rồi sau lại, trong mắt đề phòng không thấy, có khiếp sợ, cũng có đồng tình cùng tiếc hận. Tiêu chấn hiên tâm mộ cái kia gọi là tố tâm nữ tử, nhưng là cũng không có bất luận cái gì vượt rào tâm tư. Tố Tâm là hắn ân nhân, là hắn thưởng thức huynh mộ đối tượng, chỉ thế mà thôi. Tố Tâm có nàng chính mình nhân sinh, Tiểu Trấn Hiên cũng có chính mình gia đình, bọn họ tương ngộ chỉ là ngẫu nhiên, ngắn ngủi giao thoa theo Tố Tâm mất đi cũng hoa thượng câu điểm. Đến nỗi kiểu thanh, có lẽ Tiểu Trấn Hiên ngay từ đầu đối đãi nàng thời điểm tồn báo ân tâm tư, nhưng là dần già, đã cơ hồ nhớ không nổi này không phải chính hắn thân sinh nữ nhi. Có thể hay không nói cho ta, ngươi lại như thế nào đụng tới Tố Tâm? Nàng lúc ấy thế nào? Vân vô nhìn tiểu Trấn Hiên, thần sắc đã có cầu xin. Đương tố tâm có thai lúc sau, vân vô cũng phát hiện tố tâm thân thể không thích hợp sinh dục sinh hài tử đối nàng tới nói tổn thương cực đại, hơn nữa rất nguy hiểm. Lúc ấy vân vô đã từng nghĩ tới không cần tố tâm trong bụng hài tử, chính là đương tâm tư của hắn bị tố tâm phát hiện lúc sau, tố tâm thực quyết tuyệt mà đối hắn nói, nếu nàng hài tử đã chết, nàng cũng sẽ không sống sót. Vân vô bất đắc dĩ chỉ có thể thuận theo tố tâm ý tứ. Nghĩ có chính mình tại bên người tiểu tâm chăm sóc hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Mà vân vô sở dĩ sẽ rời đi, cũng là vì cấp tố tâm điều trị thân mình cần thiết một ít dược liệu chỉ có thần y y cốc chung mới có, chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, từ biệt lúc sau, không còn ngày gặp lại. Tiêu chấn hiên có thể cảm giác được vân vô trên người dày đặc đau thương, hắn hơi hơi thở dài một hơi, đem hắn như thế nào đụng tới tố tâm, lại như thế nào đem tố tâm mang về thịnh dương thành nói cho vân vô. Tố tâm đã cứu ta. Lại lần nữa tương nộ cũng là ngẫu nhiên. Tiêu chấn hiên thần sắc có chút buồn bã mà nói, nàng kiên trì không cần ta thỉnh thái ý cho nàng trị liệu, cuối cùng một người sinh hạ thanh nhi, chính mình lại không có thể chịu đựng đi. Tiêu chấn hiên nói tới đây, vân vô thân mình nhoáng lên, thế nhưng ở run nhẹ nhẹ, nàng hiện tại ở nơi nào? Vân vô không thể tưởng tượng, tố tâm chính mình một người là như thế nào đem hải tử cấp sinh hạ tới. Nghe được vân vô vấn đề, tiêu chấn hiên khẽ lắc đầu nói, nàng chết phía trước, yêu cầu ta đem nàng gì thể hòa táng cho cốt giải nhập trong sông. Hai hàng thanh lệ từ vân vô trên mặt chảy xuống, hắn thần sắp đại đóng đã khóc không thành tiếng, tố tâm vì sao? Vì sao trời cao muốn như thế trêu cợt bọn họ? Tiêu Trấn Hiên cũng không biết muốn như thế nào an ủi Vân Vô, Vân Vô cũng không có làm sai cái gì, tố tâm càng không có sai, chính là có đôi khi trời cao an bài thật sự làm người không thể nơi hạ. Cùng ngày đêm khuya, Vân Vô một người phi thân gia kiểu quốc công phủ một đường tới rồi đem tố tâm cho cốt mang đi cái kia bờ sông. Liền như vậy một người đứng, vẫn luôn đứng ở tia nắng ban mai hơi lộ ra, đứng ở toàn thân chết lặng, đã không có chi giác, mới lẳng lặng mà lại về tới tiểu quốc công phủ. Cha, Vân Quốc chủ đi rồi sao? Sáng sớm hôm sau, tiêu hoài cần hỏi tiểu chấn hiên. Hắn còn không có hảo hảo cùng vân vô nói lời cảm tạ, không hảo đi quấy giày vân vô, cũng không biết vân vô có phải hay không đã đi rồi. Ta cũng không biết. Tiểu chấn hiên lắc đầu nói. Vân vô là tiểu thanh thân sinh phụ thân, điểm này tiểu chấn hiên đã xác định. Tối hôm qua Vân Vô ra phủ Tiểu Trấn Hiên biết, nhưng là không biết hắn có hay không trở về. Muốn hay không cấp thất muội đi tin báo cái hỉ. Tân Anh cuối cùng mẫu tử bình an, Tiêu Hoài Cẩn nói tới đây trong mắt cũng co vui mừng, nói vậy Tiểu Thanh biết lúc sau cũng sẽ thật cao hứng. Ta cấp Thanh Nhi viết phong thư đi. Tiêu Trấn Hiên hơi hơi trầm ngâm một chút lúc sau nói. Báo tin vui là một, Vân Vô xuất hiện, Tiểu Trấn Hiên cảm thấy cũng nên làm Tiểu Thanh biết. Mặc kệ Tiểu Thanh làm ra cái dạng gì lựa chọn, Tiêu Trấn Hiên đều sẽ duy trì nàng. Tiêu Trấn Hiên viết hảo tin lúc sau phái người đưa đến Thiên Thịnh Trà Lâu, mà Thịnh Dương Thành khoảng cách Hàn Nguyệt Sơn Trang cũng không xa, Tiêu Thanh cùng ngày liền thu được Tiêu Trấn Hiên tin. Tiêu Trấn Hiên ở tin mở miệng trước nói Tần Anh đã bình an sinh hạ một cái Nam Anh, Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt rời xuống, liền thấy được Vân Vô Tên. Tiêu Trấn Hiên cái gì đều không có dấu dếm, từ Vân Vô hôm qua đột nhiên xuất hiện ở Kiều Quốc Công Phủ, mãi cho đến đêm qua Vân Vô đối Tiêu Trấn Hiên nói những cái đó năm đó việc. Toàn bộ đều một năm một người mà viết ở tin chung nói cho Kiều Thanh, Kiều Thanh xem xong kia phong thật dài tin, hơi hơi thở dài một hơi. Năm đó việc, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Dục nhi, ngươi đại cứu mẫu lại cho ngươi sinh một tiểu đệ đệ, ngươi có nghĩ đi xem. Tiều Thanh mỉm cười hỏi tiểu Dục. Bất luận như thế nào, đây đều là hỷ sự. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. tiểu Dục nhịn không được vỗ vỗ tay nói, ta lại nhiều một cái đệ đệ. Tuy rằng Tiêu Thanh Nguyên bản tính toán lần này hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang lúc sau, liền không hề ra cửa, vẫn luôn chờ Mạc Hoa xanh tỉnh lại. Nhưng là Kiều Hoài Cẩn cùng Tần Anh Hải tử tắm ba ngày, Thịnh Dương thành lại như vậy gần, Tiêu Thanh như thế nào đều là muốn đi một chuyến. Hôm nay sáng sớm, Tiêu Thanh mang theo ba cái hài tử, còn có trước tiên chuẩn bị tốt hậu lễ rời đi Hàn Nguyệt Sơn Trang, hướng Thịnh Dương thành phương hướng mà đi. Trong xe ngựa, Tiêu Thanh nhớ tới hai ngày trước Tiểu Trấn Hiên đưa tới lá thư kia, tin thượng còn nhắc tới Vân Vô muốn ở Kiều Quốc công phủ ở tạm. Lần này có lẽ liền sẽ gặp được đi. Một trăm bảy mươi tám thần tiên ra ra. Mẫu thân, chúng ta hôm nay muốn ở nhà ông ngoại trụ sao? Từ Hàn Nguyệt Sơn Trang đi Thịnh Dương Thành trên đường, Tiểu Dục hỏi Tiểu Thanh. Dục nhi tưởng ở nhà ông ngoại trụ sao? Tiểu Thanh mỉm cười hỏi lại. Nàng là tính toán đêm nay còn hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang, nhưng là nếu bọn nhỏ muốn lưu tại Thịnh Dương Thành chơi nói, cũng là có thể. ân Tiểu Dục gật gật đầu nói, ta tưởng cùng bọn đệ đệ cùng nhau chơi lưu tại thịnh dương trong thành sẽ có vài cái đáng yêu đệ đệ cùng nhau chơi hắn không có quên lúc trước còn làm tần dịch tiện thể nhắn cấp tần lãng đệ đệ nói qua hai ngày liền đi xem hắn mạc tiểu an hơi hơi mỉu môi lôi kéo Kiều thanh bàn tay khuôn mặt nhỏ nói ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau về nhà này sao lại có thể đâu tiều dục trực tiếp một phen liền đem mạc tiểu an cấp nhiệt tình mà ôm ở trong lòng ngực nói mẫu thân về nhà buổi trưa hòn đá nhỏ ngươi vẫn là đi theo đại ca ở thịnh dương trong thành chơi mấy ngày đi đại ca mang ngươi đi dạo phố cho ngươi mua đồ ăn ngon." Tiêu Thanh gật gật đầu nói, dục nhi nói đúng, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Kỳ thật Tiêu Thanh vừa mới cảm thấy tiểu nhi tử là ở ăn nhà hán đại ca mặt khác những cái đó đệ đệ dấm. Đứa nhỏ này không biết tính tình tùy ai, cũng là ngạo Kiều thật sự a. Hôm nay Kiều Quốc công phủ đại hỷ, trong phủ các nơi răng đèn kết hoa, nhất phái hỉ khí dương dương. Tiêu Hoài cẩn cùng Tiêu Hoài mẫn, còn có Tần Dịch cùng Tần Phi Dương, bốn cái tuổi trẻ tuấn mỹ công tử ở Kiều Quốc công phủ cổng lớn một chữ bài khai thì tiếp khách khách, làm rất nhiều chưa cả cô nương đều xem đỏ mặt. Tiêu Chấn Hiên là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cũng không ngại tần lao ra từ sáng sớm liền tới đây. nghiễm nhiên một bộ giọng khách gác giọng chủ bộ dáng, đây là Kiều quốc công phủ cùng Trấn quốc tướng quân phủ cộng đồng đại hỉ sự, hai nhà người đều là cao hứng đến không được. Tiêu quốc công phủ hậu viện, tiểu gia mấy cái xuất giá tiểu thư cũng đều sớm mà lại đây hỗ trợ chiêu đái nữ quyến. Tiêu Hân Yên, Tiêu Hân Vinh cùng Tiêu Hân Du Tam tỷ muội ngồi ở cùng nhau. Còn đều mang theo khỏe mạnh đáng yêu hài tử, trả hết một màu đều là nhi tử, làm xem ở trong mắt phu nhân tiểu thư đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán kiểu quốc công phủ thật thật là một môn hiền hách, phúc khí sâu nặng a. Bởi vì tần anh còn ở ở cứ không thể xuống giường, cho nên khách nữ khách giống nhau đều là đi vào chào hỏi một cái lúc sau liền rất có ánh mắt mà ra tới, đối với tả lót trẻ con tự nhiên đều là cùng khen ngợi, lời hay một cái sọt đều không mang theo trọng hình dáng. Không biết thất muội hôm nay có thể hay không trở về. Tiểu Hân Nghiên nhìn đang ở một khối chơi đến vui sướng mạc nguyên hạo, tần Lãng cùng Văn Tuyển mỉm cười nói, nếu Kiều Dục ở chỗ này nói, này mấy cái nhóc con khẳng định đều sẽ vây quanh Kiều Dục xoay. Cha nói cho thất muội đi tìm, hẳn là sẽ trở về đi. Tiểu Hân Du mỉm cười nói, "Ân, ta cũng cảm thấy thất muội sẽ trở về." Tiểu Hân Vinh gật gật đầu nói. Hàn Nguyệt Sơn trang cũng không xa, tiểu thanh mấy ngày trước đây đã từ Đông Lôi đã trở lại, lấy nàng tính tình biết Kiều quốc công phủ như vậy thì sự khẳng định sẽ không sai quá. Lúc này Tam tỷ muội trong miệng thất muội Kiều Thanh đã tới rồi Kiều quốc công phủ cổng lớn xe ngựa dừng lại nhìn đến bên ngoài ngồi Hàn Vũ tiểu cô nương tiểu Hoài Cẩn đã bước nhanh đón đi lên màn xe xuất lên trước hết lộ ra chính là Kiều Dục sán lạn gương mặt tươi cười đại cứu cứu nhị cứu cứu Kiều Hoài Cẩn tươi cười đầy mặt mà ôm lấy Kiều Dục Kiều Hoài mẫn mỉm cười đem mặc tiểu An tiểu Bao Tử ôm ở trong lòng ngực Kiều Thanh ôm mặc ly tiểu cô nương xuống xe ngựa. Nhìn đến tiểu quốc công phủ cửa hạ nhân đều phải quý xuống, khẽ như mày mở miệng nói, hôm nay trong phủ đại hỷ, ta chỉ là thất tiểu thư, không cần có như vậy nhiều nghi thức xã giao. Tiêu thanh luôn là sẽ quên nàng hiện giờ trên danh nghĩa là nghiêu quốc hoàng hậu. Mạc hoa xanh chưa tỉnh, mà nghiêu quốc từ mạc ngự phong chết đi đến bây giờ đã hơn 2 tháng không có hoàng đế ở triều, nhưng là trong triều cũng không có cái gì gì động Nay cũng cùng hiện giờ nghiêu quốc hoàng thất nhân khẩu điều tản có quan hệ, hơn nữa hiện giờ thay xử lý triều chính đoan vương thực cấp lực. Tiêu hoài cẩn cùng Tiêu hoài mẫn còn muốn ở cửa đón khách, cho nên Kiều Dục nắm hắn hòn đá nhỏ đệ đệ, Tiểu thanh ôm tò mò mà khắp nơi quan vọng mạc ly Tiểu cô nương, mẫu tử bốn người vào Kiểu quốc công phủ. Dọc theo đường đi thu được ánh mắt thực sự không ít, cũng không có gì người dám thấu đi lên đáp lời. Tất cả mọi người biết đây là nghiêu quốc hoàng hậu, lại còn có không chỉ là nghiêu quốc hoàng hậu. Thậm chí rất nhiều người đều kiến thức quá Kiều thanh hiện giờ thân thủ có bao nhiêu. Hung tàn. Về hoàng hậu nói nàng hôm nay chỉ là kiểu thất tiểu thư nói đã thực mau truyền khắp tiểu quốc công phủ, không có người không rõ kiểu thanh đây là có ý tứ gì, trực tiếp dẫn tới những cái đó cảm thấy lại đây lễ bái sẽ chọc kiểu thanh không cao hứng, không lễ bái lại cảm thấy quá thất lễ khách khứa đều né tránh. Tới rồi hậu viện, kiểu thanh đi trước nhìn tần anh, phát hiện nàng khí sắc thực không tồi, còn đoán giận tiểu hoài cần xem đến thật chặt không cho nàng động. Tiểu thanh tỏ vẻ tần anh trong mắt cũng không phải là buồn bực, mà là đắc ý cùng vui sướng. Tiêu Thanh đã nghe nói, ở Tần Anh khó sinh thời điểm, Tiều Hoài Cẩn chính là Phong nói hắn tình nguyện không cần hài tử. Tiêu Thanh cảm thấy nhà mình đại ca vẫn là thực nam nhân thực khí phách. Chờ Kiều Thanh từ Tần Anh nơi đó ra tới, liền nhìn đến Kiều Dục đã bị ba cái tiểu đệ đệ vây quanh ở trung gian, mặc Kiều An Tiểu Bao Tử đứng ở một bên nhìn cũng không hướng phía trước thấu, sau đó lại bị Kiều Dục cấp một phen ôm qua đi. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười, ở Kiều Hân Nghiên bên người ngồi xuống. Mà hiện giờ nhất Triệu Kiều Thanh này mấy cái tỷ tỷ thích kỳ thật là duy nhất nữ hải Nhi Mạc Ly. Rốt cuộc bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái hiện giờ đều đương cha đương nương, trừ bỏ Mạc Ly ở ngoài, thuần một sắc đều là nhi tử, nghe nói tiểu hải mẫn phu nhân Triệu thị trong bụng cũng là con trai. Cho nên phấn nộn đáng yêu Mạc Ly tiểu cô nương làm nàng ba cái gì đều hiếm lạ đến không được, ôm liền không buông tay. Kiều Thanh nhìn Kiều Hân Nghiên còn không có hiện hoài bụng mỉm cười nói, tam tỷ lần này chính mình sinh một cái nữa nhi đi. Tiêu hân nghiên lúc trước đã lại lần nữa có thai, bất quá hiện giờ tháng còn thấp, còn nhìn không ra thai nhi giới tính. Tiểu hân nghiên hơi hơi mỉm cười nói, ta nhưng thật ra tưởng, trong nhà cũng đều là như vậy tưởng. Đoàn vương cùng Đoan vương phi đã có một cái đại tôn tử, đương tiểu hân nghiên lại lần nữa mang thai thời điểm, đều ngóng trông lần này có thể cho bọn họ sinh cái bảo bối cháu gái nhi, một trai một gái thấu thành một chữ hảo mới là nhất ừ. rượu. Tiểu quốc công phủ đích trưởng tôn lễ tắm ba ngày làm được vui mừng lại náo nhiệt. Tiều Trấn Hiên còn chuyên môn ở Thịnh Dương thành thiết cháu liều, thi cháu ba ngày vì hải tử cầu phúc. Mặt trời lặn thời gian, khách khứa tan hết, Tần Anh nhà mẹ đẻ người cũng đều đi rồi, Tiêu Hân nghiên các nàng cũng đều mang theo hải tử rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Kiều Thanh cùng ba cái hải tử. Mẫu thân, ta ngày mai muốn đi lanh lảnh đệ đệ trong nhà chơi. Tiêu Dục đối Kiều Thanh nói, Tần Lãng đã bị Tần Phi Dương cùng Tiêu Hân du cấp mang đi, nhưng là trước khi đi thời điểm đối Kiều Dục lưu luyến không rời. Tiểu Dục liền nói thực mau sẽ lại đi tìm hắn chơi. Có thể đêm nay các ngươi ở tại ông ngoại gia, ngày mai cho các ngươi đại cứu cứu đưa ngươi cùng An Nhi cùng đi. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Hai tử nhìn rất nhỏ, nhưng là bọn họ đều đã có chính mình tư tưởng, có chính mình chủ ý. Tiểu Thanh chỉ nguyện bọn họ có thể vô ưu vô lự vui sướng mà lớn lên. Kia tiểu muội đâu? Tiểu Dục hỏi. Ta mang Ly Nhi về nhà, quá mấy ngày lại qua đây tiếp các ngươi. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Nam Hải Tử liền đi ra ngoài Dương ngoài Đi, bảo bối nữ nhi muốn mang về nhà đi. Thất muội, cha muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, Tiêu Hoài Cẩn đi đến đối Tiểu Thanh nói: "Vốn dĩ Tiểu Thanh cùng bọn nhỏ đều ở Thanh Lan viện chung nghỉ ngơi." Tiểu Thanh nhìn thoáng qua bắt lấy chính mình và Tao có chút mơ màng sắp ngủ Mạc Ly, trực tiếp ôm lên nói: "Ta đi gặp cha." Đến nỗi hai cái nhi tử, Tiêu Hoài Cẩn sẽ chiếu cố tốt. Đem Hàn Vũ cũng giữ lại, Tiểu Thanh một mình một người ôm Mạc Ly ra Thanh Lan viện, hướng Tiểu Trấn Hiên thư phòng đi đến. Tiêu Trấn Hiên thư phòng cũng không cấm hắn con cái ra vào, Tiểu Thanh đã từng cũng đã tới rất nhiều lần. ngựa quen đường cũ mà đi tới cửa, phát hiện môn hờ khép, bên trong đã sáng lên mở nhạt ánh đèn. Tiểu Thanh đẩy cửa, thập phần tự nhiên mà kêu một tiếng, cha. Đưa lưng về phía Tiêu Thanh đứng ở trong thư phòng nam nhân quay đầu, cùng Tiểu Thanh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Tiểu Thanh là không nghĩ tới trong thư phòng người không phải Tiêu Trấn Hiên, mà là vân vô. Mà Vân vô lại là bị Kiều Thanh vừa mới kêu một câu cha kêu đến trong lòng chịu đau, hắn biết Kiều Thanh không phải ở kêu hắn, chính là hắn cỡ nào hy vọng Kiều Thanh kêu người kia vốn dĩ chính là hắn. Vân vô nhìn trước mắt này trương cực giống tố tâm tuổi trẻ khuôn mặt, huyết mạch tương liên cảm giác như vậy dày đặc, hắn biết đây là hắn nữ nhi, là hắn nữ nhi duy nhất. Loại cảm giác này ở đối mặt Vân Lam thời điểm trước nay đều không có quá. Vân vô giờ khắc này trong lòng thực khẩn trương thực khẩn trương, hắn khát vọng nhìn thấy Kiều Thanh. Hai mắt luyến tiếp từ Kiều Thanh trên mặt dịch hai, nhưng là lại như thế sợ hãi đối mặt tiểu Thanh, đời này lần đầu tiên như thế sợ, sợ Kiều Thanh sẽ chán ghét hắn, sẽ không nhận hắn, bởi vì hắn thật sự bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều, hắn không có kết thúc một ngày làm phụ thân trách nhiệm, thậm chí ở không lâu phía trước còn chịu người khống chế bị thương tiểu Thanh. Mẫu thân, cái này tóc bạc da ra là ai nha? Con buồn ngủ mạc ly tiểu cô nương tò mò mà nhìn Vân vô hỏi, đánh vỡ một thất tiến tĩnh. Vân vô lúc này mới nhìn đến Tiểu thanh trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu nhân nhi, tinh linh đáng yêu tiểu cô nương ngũ quan quả thực chính là kiểu thanh phiên bản, chấp ngây thơ mắt to nhìn hắn, đột nhiên lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười nói, mẫu thân, đây là thần tiên ra ra đúng hay không? Tiểu thanh mang theo bọn nhỏ ngủ thời điểm, thường xuyên sẽ cho bọn họ kể chuyện xưa. Chuyện xưa nội dung cũng là thiên mã hành không cái gì đều có. Mặc ly tiểu cô nương nhớ rõ, mẫu thân nói qua có cái lao thần tiên tóc giống tuyết giống nhau bạch Ta ở Mạc Ly mở miệng thời điểm, Vân Vô thiếu chút nữa không chế không được chính mình thân mình đi phía trước đi rồi một bước, tay cũng rôi đi ra ngoài muốn ôm một cái Mạc Ly, chính là Trung Quy vẫn là cương ở nơi đó. Ở trên giang hồ Hoài Phong một cõi nhiều năm như vậy ý thì tiên Vân Vô lần đầu tiên như thế chân tay luôn cuống, hắn nhìn Kiều Thanh muốn nói lại thôi, qua hồi lâu mới nói một câu, thực xin lỗi. Nay một tiếng, bao hàm quá nhiều ấy nấy, còn có quá nhiều bất an. Vân Vô kỳ thật có chút hận chính mình, hận chính mình ngu xuẩn cùng chi độn. Mới bị tận trời cùng Vân Lam lừa gạt như vậy nhiều năm, không chỉ có dẫn tới hắn âu yếu nữ tử qua đời, còn dẫn tới hắn cùng chính mình thân cốt nhục chia lìa nhiều năm như vậy, không có kết thúc một ngày làm phụ thân trách nhiệm. Vân Vô tại đây một khắc cỡ nào hy vọng thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định hảo hảo che chở tố tâm, không bỏ lỡ tiểu thành trưởng thành mỗi một bước, xuống nàng, làm nàng trở thành thế gian này tôn quý nhất công chúa. Chỉ là bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thời gian không thể trọng tới, mà Vân Vô hiện giờ chỉ hy vọng ở sinh thời có thể nghe được tiểu thanh tiêu hắn một tiếng cha có thể có cơ hội đền bù tiểu thanh kỳ thật tiểu thanh cũng có chút vô thố, bởi vì đã biết rất nhiều chuyện cho nên nàng cũng không có đoán hận hoặc là trách cứ vân vô nhưng là nàng đối vân vô còn thực xa lạ làm nàng hiện tại liền tự nhiên mà nhận vân vô tiêu ra kia thanh cha thực sự có chút khó khăn Tiểu Trấn nhiên là cha là bởi vì từ lúc bắt đầu chính là mà hắn lắm cũng là trải qua thời gian rất lâu ở chung tiểu thanh mới sửa miệng thần tiên gia gia ôm một cái Mạc ly tiểu cô nương ở kiểu thanh trong lòng ngực đối với vân vô dôi tay, vân vô như được đại xá giống nhau tiến lên một bước đem mạc ly tiếp qua đi, mà Kiều thanh không có bất luận cái gì do dự mà thả tay cũng làm vân vô trong lòng vui vẻ. Ôm trong lòng ngực nho nhỏ hải tử, vân vô chỉ cảm thấy tâm đều hóa, chỉ nghĩ đem thế gian tốt đẹp nhất hết thể đều phủng đến nàng trước mặt. Thần tiên ra ra, người khóc sao? Mạc ly tiểu cô nương ôm vân vô cổ tò mò hỏi. Vân vô có chút quấn bách mà ru mắt, muốn che đợi hắn đã mắt. Liền nghe được Tiểu Thanh mở miệng nói một câu, "Ta không có trách ngươi." Vân Vô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, trong mắt vui sướng cùng kích động làm Tiểu Thanh trong lòng than nhỏ. Đối Mạc Ly tiểu cô nương nói, "Này không phải thần tiên ra ra, là ông ngoại." Cái này cũng là ông ngoại sao? Mạc Ly tiểu cô nương có chút mê mang mà nhìn Vân Vô, giống như nàng đã có hai cái ông ngoại, bất quá mâu thân nói là, kia đương nhiên là được. Nghe được Mạc Ly ngọt ngào mà kêu một tiếng ông ngoại, Vân Vô quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Sắp trời tiệm vãn, Quản gia lại đây thỉnh bọn họ đi dùng cơm thời điểm, Vân Vô mới phát hiện hắn đã ôm Mạc Ly nói thật nhiều lời nói. Chính là này được đến không dễ thời gian làm hắn cảm thấy phản phất chính là trong ngáy mắt, nhìn đến Tiêu Thanh đứng dậy, Vân Vô có chút không tham mà đem hải tử đưa qua nói, các người hôm nay còn phải về Hàn Nguyệt Sơn chăng sao? Ân. Tiêu Thanh khẽ gật đầu, mặc hoa xanh sắp tỉnh, nàng phải đi về bồi hắn, đây là sáng sớm liền quyết định sự tình. Nhìn đến Vân Vô trong mắt mất mát, Tiêu Thanh cũng không có mở miệng mời hắn đi hàng Nguyệt Sơn Trang làm khách, mà là nói, Dục Nhi cùng An Nhi sẽ ở Thịnh Dương Thành lưu mấy ngày, ngươi có rảnh nói hỗ trợ chiếu cố một chút. Dục Nhi, An Nhi, vân vô thần sắc vui vẻ, có chút ngốc hề hề địa điểm đầu nói, ta có rảnh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ thiếu một cây lông tơ. Tiêu Thanh ôm mạc ly xoay người, khỏe môi không tự giác mà lộ ra một mặt ý cười, kỳ thật vân vô người này thực không tội không phải sao. Rồi dám với quá vãng cũng không có cái gì ý nghĩa, Tiêu Thanh cũng không muốn dùng sai lầm của người khác đi trừng phạt Vân Vô, ở mở miệng làm Mạc Ly kêu ông ngoại thời điểm, Tiêu Thanh trong lòng kỳ thật đã nhận nàng cùng Vân Vô quan hệ. Tiêu Thanh không có ở Kiều Quốc công phủ dùng cơm, trực tiếp mang theo Mạc Ly suốt đêm rời đi, mà Kiều Dục cùng Mạc Kiều An hai huynh đệ bị Tiêu Thanh lưu tại Kiều Quốc công phủ, thực mau liền nhìn đến bọn họ tân ông ngoại. Ông ngoại, người đầu tóc thật xinh đẹp. Tiêu Dục có chút kinh ngạc cảm thán mà nhìn Vân Vô nói, Đang ngồi chỉ có Tiểu Trấn Hiên, Vân Vô, Tiểu Dục cùng Mạc Tiểu An Tiểu Bảo Tử. Tiểu Hoài Cẩn cùng Tiểu Hoài Mẫn đều bồi chính mình phu nhân chưa từng có tới. Vân Vô trực tiếp một tay một cái, đem hai đứa nhỏ đều cấp ôm ở trong lòng lực, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, chỉ cảm thấy ai đến không được. Tiểu Trấn Hiên nhìn bên kia tổ tôn ba người hảo không thân thiết, đột nhiên cảm thấy trong lòng chua lòm. Nhìn trước mắt một mâm đồ ăn, suy nghĩ hôm nay có phải hay không phóng dâm phóng nhiều điểm. Nữ nhi bảo bối của hắn hiện giờ lại có một cái cha, bảo bối của hắn cháu ngoại nhóm hiện giờ lại nhiều một cái ông ngoại. Mà vân vô chính mình không ăn mấy khẩu, đem trong lòng ngực hai cái tiểu nhân đều y đến no no lúc sau đối tiểu Trấn hiên nói, thanh nhi trước khi đi thời điểm làm ta chiếu cố hai đứa nhỏ, đêm nay bọn họ liền cùng ta cùng nhau trụ, tiểu huynh liền không cần lo lắng. Nhìn vân vô ôm hai đứa nhỏ nên ngang mà đi, tiểu Trấn hiên hơi hơi mỉm cười, kỳ thật hắn hẳn là cao hưng mới là, vân vô là cái chính trực người tốt, này đó đều là hắn nên được. Mà Kiều Trấn Hiên cũng thực tin tưởng, mặc kệ Kiều Thanh có mấy cái cha, bọn nhỏ có mấy cái ông ngoại, hắn địa vị đều sẽ không thay đổi, hắn cũng thật cao hứng nhìn đến Vân Vô không hề sầu khổ áp lực. Ông ngoại, người biết mẫu thân thích nhất chính là ai sao? Mang theo hai đứa nhỏ tắm gội qua đi, Vân Vô một bên ôm một cái nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy này phản phất chính là một giấc mộng, một hồi mỹ lệ dị thường ngộng Nghe được tiểu Dục tính trẻ con vấn đề, Vân Vô hơi hơi mỉm cười nói, ông ngoại không biết, Dục nhi biết không? Là ta. Thoạt nhìn không quá thích nói chuyện mạc tiểu an tiểu bao tử chủ động mở miệng nói. Hòn đá nhỏ, thích nhất ngươi chính là ta. Tiểu Dục bò tới rồi vân vô trên người nằm bò, nhìn mạc tiểu an cười tủm tỉm mà nói, mẫu thân thích nhất người là ta. Không phải ngươi, là ta. Mạc tiểu an nghiêm túc nghiêm túc mà nói. Chính là ta, hòn đá nhỏ ngươi đến thừa nhận đại ca địa vị. Tiểu Dục dạy dỗ đệ đệ. Mà vân vô nghe hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện, nhìn không được nở nụ cười. Ý cười từ đáy lòng phát ra, cười đến lồng ngực đều ở hơi hơi chấn động. Cái này làm cho ghé vào vân vô trên người kiểu rụp ánh mắt sáng lên, trực tiếp đem bảo bối đệ đệ cấp xả đi lên một khối nằm bò nói, ông ngoại trên người hảo hảo chơi. Vân vô nhìn song song ghé vào ngực hắn hai cái tiểu a nhi, hai chương nho nhỏ khuôn mặt thượng là thiên chân vô tả tươi cười. Ở tố tâm mất đi nhiều năm như vậy lúc sau, ngày này vân vô rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được hạnh phúc cùng vui sướng, mà hắn phải dùng còn lại nửa đời sau tới bảo hộ hắn nữ nhi cùng cháu ngoại, bảo hộ bọn họ hạnh phúc vui sướng. Đêm đó, Kiều Thanh liền về tới Hàn Nguyệt Sơn Trang, mà hai cái bị lưu tại Thịnh Dương Thành nhi tử nàng cũng không lo lắng, không nói nguyên lai liền có âm thầm bảo hộ rất nhiều cao thủ, hiện giờ có Vân Vô ở, hai đứa nhỏ ở Thịnh Dương trong thành tất nhiên có thể vạn vô nhất hết. Thời gian lặng yên rồi biến mất, hôm nay buổi tối Kiều Thanh có chút do dự, bởi vì nàng không có quên cùng nhi tử nói qua mấy ngày đi tiếp bọn họ trở về, chính là mạc hoa xanh tùy thời đều sẽ tỉnh lại. Tiểu Thanh lại không nghĩ rời đi. Hoa xanh, nếu ngày mai ngươi còn không có tỉnh lại nói, ta liền đi trước đem nhi tử tiếp trở về đi. Sắp ngủ trước, Tiểu Thanh như ngày xưa giống nhau ôm Mạc Hoa xanh cánh tay nhẹ giọng nói. Mạc Hoa xanh khi cách gần trăm thiên, rốt cuộc lại lần nữa mở to mắt thời điểm là nửa đêm thời gian. Nhìn dựa vào hắn trong lòng ngực ngủ say Tiểu Thanh, dù cho biết đã qua đi rất nhiều thiên, chính là Mạc Hoa xanh cảm thấy phảng phất bất quá là trong nháy mắt. Hắn ngủ thời điểm Tiểu Thanh tại bên người, Hắn tỉnh lại thời điểm Tiểu Thanh như cũ ở trong lòng lực hắn, loại cảm giác này thật sự quá hảo, làm mạc hoa xanh nhịn không được buộc chặt đôi tay đem Tiểu Thanh gắt gao mà ôm vào trong ngực, tham lam mà nhìn Tiểu Thanh Tiểu Mỹ khuôn mặt, cảm thấy thấy thế nào đều xem không đủ.